Mời chương á c cùng bạn n g e phần thập chuyện niên của mẹ bốn mươi bốn gạt người tô thiếu thiếu nhất định là đang gạt người tốt nghiệp trung học làm sao có thể phí thời gian đến bây giờ đi làm cho người ta ra làm mẹ kế khi bọn hắn hợp mà làm lão sư không tốt sao gà cái đầu hôn thanh niên trí thức không tốt sao còn có bộ đội tuyên truyền đội rất khó tiến a làm sao có thể thu nàng lưu chủ nhiệm ngươi không nên tin nàng nàng nhất định là gạt người còn ngươi nữa một m ụ một câu dạy hư học sinh là có ý gì ta dạy học nhiều năm như vậy sẽ không có người ta nói không tốt đấy ngược lại là ngươi đem người tốt tốt h à i từ dạy hư trình lão sư ngươi là tuổi nhẹ nhàng liền ngãnh ngãng sao hay là hôm nay đi ra ngoài quên mang đầu óc ta là không phải gạt người trường học tìm ta hồ sơ liếc mắt nhìn chẳng phải sẽ biết ư ngươi có phải hay không dạy hư học sinh n h h c í ngươi trong lòng không số sao a đối ngươi không số n g ư ơ i muốn là đều biết tựu cũng không như vậy dạy mình như từ như vậy đi chúng ta hiện tại làm một bộ trường cấp ba để thi kiểm tra ngọn nguồn không có ý thứ ta đã quên trình lão sư là trường cấp hai bằng cấp sẽ không làm trường cấp ba để mục muốn không làm một bộ trường cấp hai ta nếu sai được so ngươi nhiều lập tức với ngươi chịu nhận lỗi diễu phố thì chúng cũng không có vấn đề gì thế nào trái lại vậy thì mời ngươi về nhà không tại trong trường học ồ ồ tổ quốc đoá hoa n g ư ơ i cảm thấy thế nào tôi thiếu thiếu bản thân không phải bộc lộ tài năng người càng không phải là đúng lý không buông tha người hùng hổ dọa người người nhưng là cái này trình lệ phương thật sự một lần lại một lần dùng chính mình hạn cuối khiêu chiến nàng ba xem thật là phật đều có phát hỏa lưu chủ nhiệm bây giờ là một cái đầu ba cái đại bên ngoài nước sôi lửa bỏng rất nhiều phần t ử trí thức cũng tình nguyện xuống nông thôn đi tránh khai danh tiếng quân khu có thể kiên trì xuống sơ học sinh cấp ba càng nhiều nữa tình nguyện đi thòng quân số lượng không nhiều lắm tốt nghiệp trung học sẽ dạy sơ trường cấp ba tốt nghiệp trung học sẽ dạy trường cấp hai hoặc là tiểu học có thể lưu lại dạy sẽ không sai lão sư tố chất tự nhiên có chút cao thấp không đều lưu chủ nhiệm không phải không biết rõ trình lệ phương làm người nhưng hiện tại mỗi người cảm thấy bất an tất cả mọi người kẹp lấy cái đuôi làm người số lượng nàng cũng không dám phạm cái gì sai lầm lớn mấy năm này thật sự của nàng cũng không có phạm qua cái gì sai lầm lớn đã nghĩ ngợi lấy có thể dạy bọn nhỏ biết chữ là được nàng một bóng người vang cũng không có lớn như vậy đức dục không phải còn có các lão sư khác làm gương tốt ư Vẫn đến nay con nhắm con đều là mờ một con mắt nhắm một con mắt. nhưng là hiện tại kinh tô thiếu thiếu một nhắc nhở như vậy nhân phẩm này vấn đề xác thực cũng là vấn đề lớn làm gương sáng cho người khác không thể làm gương tốt cũng là uổng làm người sư chỉ có điều đột nhiên bỗng nhiên xử phạt một cái lão sư hắn hay là không làm chủ được Trình thành tích tập thế thể thiều vượt vì phương lại không ngốc, nàng vốn thành tích học tập sẽ không thế nào, nàng này phận nguyên nhân vặn vận động huyên náo hông. học học hay lệ lại làm lão là làm lúc sư, đại cái bởi có vừa sẽ qua bộ rất nhiều phần t ử trí thức cũng xuống nông thôn đi cha mẹ của nàng đều là bình thường công nhân trong nhà thành phần thật là không có h i ể u thụ đến nhận chức gì liên quan đến tăng thêm trượng phu lại là cái doanh trường càng là thêm phân không ít nhập học lại lên lớp lại về sau trường học thiếu lão sư nàng liền thuận lý thành chương dạy lên sách ỉ vào chính mình thành c h ấ n hộ khẩu thành phần lại tốt trượng phu còn là một doanh trường so với giang tuyết dương mai loại này cao cấp phần từ trí thức làm nhưng không so được nhưng so với đại bộ phận nông thôn xuất thân đến theo quân phụ nữ nàng liền tổng cho là mình tài trí hơn người mấy năm này không đều tốt tốt ư Quân k hết u tiểu đều kêu hài hoặc không nhưng học thấy không là là là nàng mỗi người ai i tử trường trường một t cấp cấp căn được được lên ai thấy nàng không được kêu lên, lên sẽ bản n g lần này tới lần khác là cái này tôi thiếu thiếu không mua nàng sổ sách Còn khắp nơi cùng nàng đối nghịch, nơi nàng nhưng khắp đối lưu chủ nhiệm hay là giúp đỡ trình lệ phương giải vây cái kia trương trụ ra trường lưu chủ nhiệm còn giống như không biết nàng tên gọi là gì không có ý thứ ta là t ô thiếu thiếu ta ái nhân là hàn thành t ô thiếu thiếu khéo hiểu lòng người bổ sung giới thiệu vừa rồi nhất thời tình thế cấp bách liền cơ bản nhất thông tin cá nhân cũng không để ý đến lưu chủ nhiệm gật gật đầu như vậy tô đồng chí cái này dù sao không phải cái việc nhỏ người nhân tài như vậy chúng ta nhất định là vô cùng hoan nghênh nhưng là ta một người cũng làm không chủ giống như lãnh đạo ban từ thương lượng một chút còn n g ư ờ i nữa nói muốn năm sau muốn tới tuyên truyền đội đi làm không lĩnh trường học bên này tiền lương tuyên truyền đội bên kia sở sẽ không đồng ý a trình ô nghĩ, không Thiếu Tiếu ta tưởng thay tại ít bọn nhỏ học tập nội dung điều kiện tiên quyết áp một ít t nghĩ nghĩ, khóa, nhỏ học học nói giảm nội điều kiện giờ dung nàng ngữ văn bọn đã sơ súc bộ ý là dạy dạy áp a khóa ta khoa, ra n vòng tượng đến nghiên thoáng đến nhân viên nhà trường ra một hợp lý phương án. h thù chờ phát sách cho hợp một tiết trở một tiểu trụ một t về giáo đó cứu lúc r lý lệ phương cười lạnh khai cái gì vui đùa lưu chủ nhiệm ngươi đừng nghe nàng nói hưu nói v ư ợ t bọn nhỏ ta cũng d ạ y phải hào hào cơ nhiên g n muốn đem ta mỗi ngày ba bốn đoạn khóa áp suất đến một t i ế t khóa tôi t h ế u thiếu thiếu học n h Tô t i Tiếu nhàn nhạt phản bác không phải còn thiết công khai khóa sao n g ư ơ i lên một t i ế t ta lên một t i ế t đến lúc đó lại để cho bọn nhỏ cùng các gia trường còn có các sư phụ cùng một chỗ quang phiếu ngươi chẳng phải sẽ biết ta sẽ, sẽ không dạy học có phải hay không phát rồ trong h ậ t m nói còn mục đích ta còn thật ta khóa, nhà còn ta tử hài từ không hơn. nàng nhiệm chủ dạy có hai cái hài t tử chờ ta trở về Hôm nên a y c g phải n muốn n g hỏi tôi thiếu thiếu nói tất cả nàng sơ sơ trụ từ đầu lôi kéo tay của hắn nói trụ từ cùng các sư phụ gặp lại chúng ta quay về phòng học cầm túi sách về nhà trụ từ cười gật gật đầu lễ phép nói gặp lại sùng bái mà nhìn tô thiếu thiếu chăm chú mặt đất lôi kéo tay của nàng đi ra ngoài trình lệ phương đều muốn tức khóc lưu chủ nhiệm ngươi nhậm chức do nàng như vậy làm ẩu nàng làm trường học là nàng khai sao nữ nhân này tác phong hiện tại quả thực là coi trời bằng vung lưu chủ nhiệm ngẫm lại tô thiếu thiếu mộc mạc an tâm bộ dạng nhìn lại một chút ăn mặc ngăn nắp xinh đẹp trình lệ phương nàng như vậy nếu cũng coi như tác phong nơi đây sẽ không có người không đã thành người đi về trước đi chuyện này ta sẽ cùng những người lãnh đạo thương lượng sau lại làm quyết định trình lão sư tình huống của ngươi không ngớt tô thiếu thiếu một người đến trường học phản ánh qua chúng ta cũng không chỉ một lần tìm ngươi nói qua lời nói nhưng là ngươi lưu chủ nhiệm thở dài muốn nói nàng dậy mãi không sửa đều lười phải nói dù sao nàng cũng là dậy mãi không sửa trước kia ra trường không thế nào cường ngạnh còn có thể mở một con mắt nhắm một con mắt nhưng lúc này đây nàng là thật sự đá c h ú n g thiết bản người ta tô thiếu thiếu cũng trực tiếp đem hài từ t i ế p đi về nhà chính mình dạy còn đi cách khiếu a n kỳ thật ở đâu phải dùng tới đi khiếu a n bọn hắn không xử lý lời nói dùng hàn chủ nhiệm thân phận cùng tổ chức phản ánh tình huống trình lệ phương thự không khả năng lại ở lại trường học trình lệ phương nội tâm cả kinh lưu chủ nhiệm nơi g ư đây là ý gì trường học sẽ không phải thật sự muốn đem ta xa thải a nói thật trước đó trình lệ phương là không thế nào lo lắng trường học tổng hội bảo vệ nàng bây giờ nghe ý t ứ này như thế nào không đúng a y dạy dạy là lên là là là lên lại để cho đệ cùng cũng tán thành ngươi. Đến lúc đó lại lẽ nàng thành thành xem năm cảm muốn khiêm tốn một điểm, thái độ thành một điểm, năm nghiệm. trong tình Tô Tiếu Tiếu tốt trung thi thi bất ta, tử trường tán tốn thái Tô Tiếu Tiếu ra cho khảo cho sao nhiều đường sáng, sinh nghiệp ngươi người ngươi công cùng cũng ngươi, đến khần còn không ngươi nhiều kinh chỉ học học khai khóa hội, học học đầu cuộc quả có có cơ có có để đệ đó độ đã đã ở dù t r ì n h lệ phương tâm c ũ nhìn g nguội n l ạ cái có cho của các cũng có cũng cơm. được nói nói đi, lại tiếu tiếu người đói, phải Đại kiên rời đi này đến vẫn nàng. Nương, đến không, nhà ăn không nhẫn nữa thay hay thấy để đã thế hết về thủ h tô ta ta trụ tử t ý sớm c à g ngồi không phương là lệ yên. Trình lệ phương nhìn xem chính mình không hăng hái tranh giành như từ còn muốn muốn trụ từ càng thêm tâm đút trên đường đi t i ể u trụ từ cũng dị thường trầm mặc không sai biệt lắm đến c h ư ơ n g a di ra tiểu trụ t ử mới ngãnh đầu hỏi tô thiếu thiếu tô a di thực xin lỗi ta cho ngươi thêm phiền toái Nhiều chuyện hắn, người một nhà là không cần như cũng muốn nhau, nay dũng bồng, như không công bình tình muốn như hôm nay nói như trưởng đến giải quyết cho nên ngươi làm được rất đúng. hiểu hài thò khách khí thế cho thấy hôm hôm cho hoặc cho Tiếu Tiếu giúp tiểu biệt biệt lại đi lại gia giải về đầu sau quyết để của cảm đặc cảm, đặc được tay vậy vậy là là là làm từ Tô một Tô trụ tử rất A. xoa xoa A-Z ra, lão đỡ gặp sư sự tiểu trụ từ còn muốn nói cảm ơn lời nói cũng đến bên miệng lại thu trở về người một nhà không cần khách khí hắn có gia nhân tiểu cơm nắm cùng tiểu bánh nhân đậu sớm chờ ở cửa ra vào trông thấy bọn hắn đi tới tiểu cơm nắm khiên cũng khiên không ngừng tiểu bánh nhân đậu tiểu bánh nhân đậu ngươi chậm một chút đừng ngã sấp xuống mụ mụ ngươi như thế nào mới đến ngươi sẽ không tiếp chúng ta tiểu bánh nhân đậu đều muốn khóc nhè rồi t ô thiếu thiếu uốn lên con mắt ngồi t r ồ m hồm trên mặt đất trương khai hai tay n g h ê n đón nàng tiểu thiên sứ tiểu bánh nhân đậu đông đông đông chạy tới hắc bạch phân minh mắt to cong thành tiểu nguyệt nha đại thật xa liền trương khai hai cái bàn tay nhỏ bé hướng nàng bổ nhào qua ma ma muốn t ô thiếu thiếu đem tiểu da hỏa ôm vào trong ngực hôn một chút mặt của hắn tiểu bánh nhân đậu muốn mụ mụ có phải hay không tiểu bánh nhân đậu ôm t ô thiếu thiếu cầu quay về thân nàng muốn tiểu cơm nắm cũng không dám tin tưởng mình rõ ràng chạy bất quá tiểu bánh nhân đậu tiểu bánh nhân đậu ôm tô thiếu thiếu hắn phải đi ôm tiểu trụ từ tiểu trụ từ ngươi không sao chứ hải ta cũng lo lắng chết rồi tiểu trụ từ cười cười lắc đầu nói ta không sao tô thiếu thiếu hỏi cơm nắm tạ ơn trương nãi nãi không có cơm nắm nói đã cám ơn tô thiếu thiếu ôm t i ể u nhãi con đứng dậy thò tay sờ sờ hai cái ca ca đầu nhãi con nhóm về nhà rồi buổi tối hôm nay chúng ta ăn gà hấp muối ồ h ù tiểu cơm nắm nhảy nhảy đáp đáp lại có gà chân ăn rồi ba t i ể u một đại học năm bốn cái thiên sứ đón trời chiều đạp vào trở về nhà đường Trường tối đạt nhất trí tiểu nhất thành thấy tiểu trụ tử trên mặt mặt tối tô thiếu thiếu trụ tử được người được ư ngược nhà khen ngợi, nhanh chóng lên nắm ăn ngon bảng danh. ăn hàn động, không hỏi, ngủ gà buổi buổi muối máu lại lại hỏi, mới hỏi là làm làm hấp cơm cơm mặt leo Lúc lúc đệ cả có sao vậy. Tô Tiếu hàn i gối ế p mắt lên h thành có ơ bụng lên còn dùng mặt sát đem hôm nay chuyện phát sinh n cọ mặt đem hôm sát phát i m ộ thoáng lần. à thành n t h có một phát không có thoáng một phát vuốt vuốt tô thiếu thiếu như ý chật tóc dài đã qua một hồi lâu mới nói người vừa muốn dạy thay vừa muốn chiếu cố thiên truyền đội công tác còn muốn mang theo tiểu bánh nhân đậu loay hoay tới đây ư Kỳ tôi h cha hài nhất nhỏ khi học chúng như thế h ậ t từ tốt ta có cũng sau mẹ mới đúng bọn xong nào lão bảo, sư, sẽ k dạy n g d à lệch không h ra, người n ấ thiếu đ ị n cần p h ả đi đám i theo t hắn bọn cùng n lên k h ó thiếu kỳ thật rất mệt nhọc híp mắt lúc nói chuyện h ồ hấp lúc khí thức rơi vào hàn thành cơ bụng lên cực kỳ giống một cái lời biếng mèo thỉnh thoảng r ũ i r a lông xù móng vuốt cong n g ư ờ i thoáng một phát cái loại này ngứa cảm giác nàng không thích hợp dạy học chồng người trường học không phải còn có rất nhiều hậu cần công tác cương vị sao ta đi thay tiết học của nàng nàng có thể đi hậu cần hay hoặc là như vậy có thể làm cho nàng thay đổi triệt để uốn nắn tác phong của mình cũng là tốt tóm lại không thể còn như vậy dạy hài từ ngay cả có điểm tâm thương nàng như từ nhỏ như vậy hài từ đã có chút trường oai t ô thiếu thiếu thanh âm vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng còn mang một ít buồn ngủ lười biếng tại đây tốt đêm thu ở bên trong cối lên hàn thành cơ bụng lên dù là hàn thành lại thanh tâm quả dục cũng nhịn không được nữa miên man bất định hàn thành đem nàng ôm lấy đến làm cho nàng ngồi vào trên người mình dùng ôm hài t ử tư thế ôm nàng hôn một chút tóc của nàng đầu ngày mai luyện công buổi sáng thời điểm nhìn thấy triệu tiên phong ta nói với hắn thoáng một phát lý mộc là hắn thủ hạ chính là doanh trường lại để cho hắn nhiều chú ý mình một chút hài t ử cùng tức phụ hài t ử còn nhỏ như vậy có thể uốn nắn tới đây ngươi cũng đừng cái kia tâm ta là nói ngươi đến lúc đó chiếu cố hai bên công tác loay hoay tới đây ư、ừ. tiền lương không tiền lương cái này đều tốt nói hắn cố định tiền lương tăng thêm đóng góp tiền thưởng cùng nghiên cứu khoa học tiền thưởng một năm cộng lại cũng không ít nàng cho dù không công tác nuôi dưỡng cái nhà này cũng là dư xài chẳng qua là không nghĩ nàng quá cực khổ Tô Thiếu Tiếu mặt trên mắt trợn sát tại một ta tuyên truyền tốt trình không không không mình hắn, khai, hiện học danh nhìn nhiệm hay chỉnh, chi không cho trình lệ phương hoác hoác bọn nhỏ. nói, việc cái đi đội rồi nói điều đến buồn sau, đều đem được đó xem cơm nắm làm nặng của ngực của con cũng cọ có cũng cũng lúc có ngủ sao gì, bọn áp báo lớp gấp vào vụ vụ là là là dù dạy dạy, dạy dạy, lệ ừ tóm lại không thể mệt mỏi chính mình hàn thành nói xong cúi đầu theo nàng mặt mày hôn vào nàng t i ể u lúm đồng tiền môi của nàng t ô thiếu thiếu nhắm mắt lại đáp lại ngươi chú ý một chút hàn thành bình tĩnh tiếng nói trả lời ừ ta điểm nhẹ lại là đường mật ngọt ngào một đêm hôm sau hàn thành như trước sáu giờ rời giường gọi hai cái hài t ử đứng lên luyện công buổi sáng hôm nay tiểu cơm nắm đã không còn là ngày hôm qua tiểu cơm nắm hắn hôm nay đều không cần ba ba cầm lên đến hàn thành vừa gọi liền tự động tự giác mặt đất bỏ lên hắn tối hôm qua cùng tiểu trụ t ử hàn huyên thật lâu thiên tiểu trụ t ử đem ngày hôm qua cùng lúc trước trong trường học chuyện phát sinh cũng nói với hắn tiểu cơm nắm túm nhỏ hẹp nắm đấm lòng đầy căm phẫn cùng tiểu trụ t ử ngoéo tay ước định nhất định phải chạy nhanh lớn lên cố gắng vừa được ba ba cao như vậy về sau liền ai cũng khi dễ bọn họ không được rồi c hàn o nên hôm nay cơm nắm vừa gọi liền đứng lên, hôm chạy bộ đặc biệt tích cực, vừa chạy vừa hỏi h cơm vừa vừa vừa tiểu biệt gọi đặc cực, bộ thành ba ba, b người i ế trong võ võ công cái công. quyền người này Hàn Thành ư? Một quyền đem t xấu đà đào cái loại này, võ công. Hàn thành trong mắt chằm chằm vào còn chưa tới hắn đại chân cao đậu đỏ đinh hiếm kỳ nhỏ như vậy đã nghĩ ngợi lấy trừ bạo giúp kẻ yếu giác ngộ cao như vậy ư người muốn đánh cái gì người xấu hàn thành kiên nhẫn hỏi hắn Kiểu cơm người ắ nắm m nắm ta muốn đánh thiết thiết n tay, ta ợ c lại trước đem thân thể t r ụ p cột luyện tốt qua trận ba ba dạy ngươi một bộ quyền pháp các loại lại lớn lên một điểm cũng có thể đi nơi đóng quân tham gia ngươi chịu thúc thúc huấn luyện đến lúc đó chính là nhiều ít người xấu cũng không phải đối thủ của ngươi triệu i đinh ngời, cái kia người ể u muốn cơm nắm mắt mặt sáng to đất theo t ba ba, người muốn là thúc thúc tiên thúc thúc phong đuổi đi lên vừa vặn nghe thấy hai cha con đối thoại ơ nếu như chúng ta t i ể u cơm nắm hỏi ra vấn đề này ta đây nên với ngươi ba ba so cái cao thấp luận bàn một chút triệu tiên phong xông hàn thành nhíu mạch thế nào luyện một chút hàn thành mới không để ý tới hắn nhàm chán ba con tiểu nhãi c o n lại đi phía trước sông bắt đầu thi chạy hàn thành thừa cơ cùng triệu tiên phong nói trình lệ phương sự tình triệu tiên phong ngược lại là có chút kinh ngạc nhưng hắn chú ý chút là nhà của ngươi thiếu thiếu đi cách dạy tiểu học hàn thành lắc đầu chẳng qua là mỗi tuần thay mấy đoạn khóa cùng tổ chức bên này hiệp thương không cầm bên kia tiền lương vì cái gì không cầm triệu tiên phong nói nếu như bỏ ra lao động nên cầm lao động thù lao hay là muốn cầm lý mộc bên kia ta sẽ đi gõ cái này không cần lo lắng hàn thành nghĩ nghĩ hay là nói nàng còn băn khoăn lên đại học những năm này một mực cũng không có buông học tập nàng văn hóa tri thức rất vững chắc mới tay đem tay dạy cơm nắm nhiều như vậy thiên ngươi lại để cho cơm nắm cứ như vậy đi theo năm nhất để từ cuộc thi cũng sẽ không thua bất luận kẻ nào Chờ cái phục học tức học học cũng chẳng cái cũng cần chẳng cùng thời khôi thi nghiệp hội tham thi hay thành không phải nàng muốn, nàng tâm tính thiện lương, chẳng qua là không quen nhìn Trình、Lệ、Phương như vậy, dạy hài từ mới suy nghĩ như vậy. Cái biện pháp Trình、Lệ、Phương cũng không phải phải hài thái phương pháp phải điểm đi gia đại đi đại đội viên mới biện đi, tới gì trung nàng ngay nàng nàng lương, nàng tốt bất tuyên truyền tuyên truyền tâm từ từ độ đây. kể muốn, kỳ lập uốn lên quen nắn Lệ Lệ qua suy qua là là là là vậy dạy vậy dạy lão sư hay bởi vì lo lắng hắn tiền lương không đủ nuôi gia đình mới nghĩ đến đi tuyên truyền đội công tác phụ cấp gia dụng nói lên tô thiếu thiếu hàn thành con mắt quang cũng trở nên nhu hòa nhớ tới buổi sáng nàng nằm ở trong lòng ngực của hắn người của nàng cũng cùng lòng của nàng bình thường nhu hòa lại để cho hắn yêu thích không buông tay triệu tiên phong thì càng kinh ngạc cũng đã nhiều năm như vậy nàng còn băn khoăn lên đại học đâu hàn thành không nói gì hắn mơ hồ cảm thấy hôm nay loại tình huống này sẽ không tiếp tục quá lâu nhưng ai cũng nói không chính xác lúc nào mới có thể khôi phục kỳ thi đại học nhưng tô thiếu thiếu rất k i ê n định hắn lo lắng nàng hy vọng càng lớn thất vọng càng lớn triệu tiên phong nghĩ tới một cái khác vấn đề cái kia đến lúc đó nàng đi lên đại học ngươi cùng bọn nhỏ làm sao bây giờ hàn thành ánh mắt k i ê n định về sau nàng đi cách ở đâu ta cùng bọn nhỏ phải đi ở đâu triệu tiên phong thiếu một ít trượt chân chính mình cảm tình ngươi còn ý định rời khai nơi đây hàn thành nhìn hắn một cái thu hồi ánh mắt nhìn xem phía trước điên chạy hài t ử ta tại nơi này cương vị càng lâu càng cảm giác mình nhỏ bé như về sau thật sự có cơ hội ta cũng nghĩ đến rất cao một cấp học phủ đi bồi dưỡng sử công nghiên cứu phát minh phương hướng ta ở thủ thuật trên đài một lần có thể cứu một người nhưng là ta như nghiên cứu chế tạo ra chữa bệnh dược vật hoặc là càng tiến vào phương án trị liệu có thể cứu thiên thiên tuyệt đối người về sau càng ngày càng thái bình trên chiến trường số lần càng ngày càng ít thậm chí không cần trở lên chiến trường mà ta không hề đem chính mình cực hạn ở chỗ này theo r i Tiên ệ u p hắn nhận thức hàn thành bắt đầu hắn chính là ưu tú nhất cái kia một cái hắn làm quyết định chưa chắc là tốt nhất quyết định nhưng nhất định là thích hợp nhất quyết định chính như hắn làm năm kiên trì làm quân y mỗi một lần cũng kiên trì theo quân trên chiến trường cứu vãn qua vô số quan quân cùng binh sĩ tánh mạng mọi người nhắc tới hàn thành hai chữ đều là phát ra từ nội tâm tôn trọng các loại tiếu tiếu đi dạy thay nói cho ta biết một tiếng ta cũng làm cho tiểu ngư nhi đi học người tức phụ nhi đem con của ngươi dạy được tốt như vậy cũng làm cho nàng giáo giáo nhà của chúng ta cái này gây sự q u ỷ trong nhà con chó cũng ngại triệu tiên phong nói hàn thành liếc mắt nhìn hắn nhà của ta cơm nắm có thể đuổi kịp tiến độ mới đi lên tiểu học nhà của ngươi tiểu ngư nhi học được c ử u c ử u b ả n g c ử u trương sao hội nhân chia cộng trừ sao hội ghép vần sao có thuộc tụng thơ đường sao hội viết chữ sao Cái cũng gì k tôi n g b ế thiếu thiếu hôm nay bọn nhỏ mỗi người trưng một chén trứng gà canh bởi vì trong nhà có đầy đủ dầu nàng còn làm bí đỏ bánh bí đỏ chưng chín đập vụn tăng thêm bột mì h ò a hảo lại tạo thành nguyên một đám so bàn tay hơi lớn hơn một chút bánh lên nổi chưng chín về sau thái khởi nổi xoát dầu đem hai mặt sắc thuốc trí hơi tiêu hương phún phún bí đỏ bánh liền làm tốt rồi bí đỏ rất ngọt tô thiếu thiếu liền đường đều không cần để cũng đã đặc biệt hương ngọt mềm nhu ăn ngon hôm nay cho bọn nhỏ ăn trứng gà canh sẽ không có uống nữa nãy nhưng là cơm nắm cứ nhiên uống một chén hoa màu cháo thêm ba cái bí đỏ bánh tô thiếu thiếu không phải cam lòng lương thực nàng là thật sự lo lắng hài từ ăn quá no cơm nắm người ăn nhiều như vậy không chống đỡ ư tiểu bánh nhân đậu ăn hết trứng gà canh chỉ ăn mấy mụn bí đỏ bánh trụ từ ăn xong trứng gà canh cũng mới ăn một cái bí đỏ bánh cũng đã no đầy đủ cơm nắm sức ăn không phải vượt qua nàng mà là vượt qua nàng vượt qua hàn thành cơm nắm v ố t tròn c h ị bụng nhỏ lắc đầu không chống đỡ a ta muốn ăn nhiều một điểm như vậy có thể nhanh lên lớn lên đi học võ công đánh người xấu t ô thiếu thiếu xem ra để cho giống như thằng ngốc này nhãi con giảng một cái g ụ c tốc bất đạt câu chuyện mới được liền hàn thành cũng nhìn không được giữa chưa bắt đầu khống chế thoáng một phát hắn sức ăn không thể như vậy ăn cơm nắm nháy mắt ba ba tiền lương của ngươi đã không đủ nuôi dưỡng ta sao ta chỉ ăn nhiều này sao một chút mà thôi cơm nắm dựng lên một ít đoạn ngón tay hàn thành ăn xong đứa con trai này là người ăn nữa như vậy ăn hết nuôi không nổi ngươi rồi Tôi thiếu thiếu cơm h thật â n lặng, người im có nắm thân thể mỗi ngày cần dinh dưỡng là cố định ngươi cái này tuổi ăn nhiều hơn nữa cũng hấp thu không được nhiều như vậy nếu không không thể sớm lớn lên còn có thể ảnh hưởng phát sục đem dạ dày chống đỡ hư mất về sau ăn cái gì cũng không hương cho nên ăn no thì tốt rồi không nên vì ăn mà ăn hiểu chưa Cơm được nắm nghĩ nghĩ, nói ăn gật gật thật thật thứ hai ta ta đầu, đây thiếu thiếu giờ giờ rồi, kỳ bữa í đỏ điểm đã bánh cái cũng no thời thứ rất rồi, sáng qua đi tôi thiếu thiếu cho hai cái hài từ bố trí tốt học tập nhiệm vụ chính mình bắt đầu cầm lấy tiểu trụ từ sách giáo khoa soạn bài t r ì chương bốn mươi sáu triệu tiên phong trở lại nơi trú quân trước tiên làm cho người ta đem lý mộc kêu đến báo cáo đoàn trưởng lý mộc đến người tìm ta có việc ư lý mộc làm người chất pháp trung thực xem như cái có chút văn hóa đại lão thô nói rõ cho hắn nhiệm vụ cũng hoàn thành rất xuất sắc lên chiến trường cũng đều là s ô n g lên phía trước nhất cái kia một cái ngày sau có thể trở lên đi cơ hội cũng rất lớn chính là bình thường không thế nào lo chuyện nhà suốt ngày nghĩ đến như thế nào thao luyện lính của hắn triệu t i ề n phong cũng không cùng hắn quanh co lòng vòng trực tiếp đem hắn biết đến nói tất cả cuối cùng mới nói hàn thành hảo tâm để cho ta nhắc nhở ngươi cái gọi là t u thân tề gia trị quốc bình thiên hạ nhà của ngươi đều không đều tại sao bình thiên hạ Còn của ngươi ngươi cái chân tức con côi, chính cho khác cũng cũng có thể lớn, có thể nhỏ, thừa dịp, bây giờ còn có cơ hội bổ cứu, ngươi suy nghĩ một chút ngươi ngươi dùng túng hắn nàng mình gương sáng người không gương những tình này lớn nhỏ ngươi nghĩ nên làm như thế nào kia sau ai, thừa giáo giờ đi khi liệt hội bị bây bổ dịp kéo sĩ sự suy phụ thứ thể thể thể thế trộm vật tốt, một dễ mồ làm làm làm đồ không nên thực đợi đến lúc nàng phạm vào không thể vãn hồi sai lầm lớn người ở nơi này tất cả cố gắng cuối cùng đều là uổng phí lý mộc thật sự mạo một thân mồ hôi lạnh hắn mặc dù là người thô hào nhưng hắn không ngốc nhà mình tức phụ cái gì đức hạnh hắn cũng không phải không biết chỉ có điều không nghĩ tới nàng rõ ràng dung túng đại thụ đi khi dễ trụ t ử cái này bà nương bao che nhi tử không nói còn liền đã cứu hắn m ệ n h hàn chủ nhiệm đều được tội thấu rồi hại người ra hài tử đều không đi lên tiết học của nàng người ta hàn chủ nhiệm tức phụ cũng đi cách thay tiết học của nàng trình độ thật sự là thiếu nợ thu thập đoàn trưởng ngươi yên tâm ngươi chuẩn ta nửa ngày nghỉ ta đây trở về đi quản gia cấp tề lý mộc cho rằng chuyện này thật sự là cấp bách triệu tiên phong xem lý mộc cái kia nghiến răng nghiến lợi bộ dáng thật lo lắng hắn về nhà đánh tức phụ liền nhắc nhở hắn ta chuẩn ngươi già có thể có chuyện h ả o h ả o nói không thể động thủ đánh nữ đồng chí cùng hải t ử có nghe thấy không lý mộc gãi gãi sau gáy đoàn trường ngươi yên tâm ta lại tức giận cũng sẽ không đánh tức phụ nhưng là hài từ quá hùng không động thủ không được a ta trong nhà thời gian ít hắn cũng sợ ta bình thường ngược lại là nhìn không ra như vậy hùng tóm lại ngươi yên tâm ta có đúng mực nên phải hỏi triệu thiên phong cũng đều nói dù sao cũng là việc nhà hắn cũng không nên khô vượt quá nhiều đúng hắn giả lại để cho hắn đi về nhà trình lệ phương cùng bình thường giống nhau mang theo nhi từ cùng đi trường học Không không phải hay không là có cái gì tiếng gì gió biết cái t có có là r u đều do cái kia tô thiếu thiếu nàng không có tới người nhà khu lúc trước chuyện gì đều không có như vậy tưởng tượng trình lệ phương thì càng chán ghét tô thiếu thiếu lý mộc đi đến trường học thời điểm trình lệ phương vừa mới lên hết tiết khoa thứ nhất lúc này chút rõ ràng ở trường học chứng kiến lý mộc trình lệ phương còn tưởng rằng hắn vừa muốn trên chiến trường tới đây nói từ biệt ở đâu lại chiến tranh trình lệ phương hỏi lý mộc nhìn xem nàng nàng theo hai mươi tuổi gà cho chính mình đảo mắt đã qua bảy tám cái đầu năm hắn suốt ngày tại nơi đóng quân huấn luyện hoặc là chính là trên chiến trường hoàn toàn chính xác không có h ả o h ả o quản qua nàng cùng nhi từ già không phải nàng một người lý mộc cũng thừa nhận chính mình có sai nhìn xuống nóng này nói Không có đánh trận chiến, đi hắn kêu đánh chiến, hắn chuyến hàn chủ nhiệm、ra. Trình trận con có đi đi đi ta ra, ra. với lý ệ nhiệm phương hoảng nhìn hắn, hàn chủ nhiệm ra làm cái gì. sợ xem làm đi, đi cái ra l mộc là từ trên chiến trường đẫm máu chiến đấu hăng hái bái kiến máu dính qua máu lại bị hàn thành theo q u ỷ môn quan kéo trở về người trên người hắn có cổ không giận mà uy chơi liều nói thật trình lệ phương có chút sợ hắn nghe hắn nói như vậy kỳ thật đã đoán được là bởi vì sao lý mộc đi xin lỗi a còn có thể làm cái gì ngươi làm chuyện gì trong lòng không số sao t r ì n h lệ phương ánh mắt chợt hiện rụt dưới rất cứng rắn nói ta không đi nàng đều muốn đến đ o ạ t cơm của ta chén tất cả mọi người chờ xem ta chê cười ta vì cái gì còn đi cách nói xin lỗi nàng cùng lắm thì lão sư này ta không làm t r ì n h lệ phương nghĩ đến chính mình nam nhân rõ ràng không hướng về chính mình nói xong nói xong nước mắt thoáng cái liền đi ra a cửa giữa Nơi này là cửa trường học, nghỉ là học h k ó thời gian người xem náo nhiệt còn rất hơn lý mộc cũng không muốn ném khỏi đây cái mặt đem nàng kéo đến đi một bên miệng hồ bà trong lòng tự nhủ lệ phương người nói cho ta nghe một chút đi nhi t ử cũng làm chuyện gì hải t ử không phải như vậy dạy người muốn thật sự sẽ không dạy hải t ử ta khiến cho ta nương đến dậy người cho ta về nhà hào hảo đợi ta trợ cấp nuôi sống gia đình hay là đủ người bình thường m ắ t cao hơn đầu một điểm ở bên ngoài vinh váo hông hăng một điểm yêu ham món lợi nhỏ tiện nghi một điểm cái kia cũng tính nhưng là tại trái phải rõ ràng trước mặt ta không thể hàm hồ trụ t ử cha đã từng là chiến hữu của ta ta không thể đối với hắn d ỗ i ra viện thủ đã đủ xin lỗi hắn ta không thể lại bị người đâm cuộc sống nói ta tức phụ hài từ khi dễ liệt sĩ con mồ côi càng không muốn các chiến sĩ khác người nhà nói ta người nhà kia thân bất chính dạy hư hài từ của người khác ta ngay cả chính mình ra cũng quản không tốt ta trên chiến trường lấy mạng đổi lấy những thứ này huân chương cùng vinh dự đều là không có ý nghĩa ngươi hiểu chưa trình lệ phương khóc đến rất khó chịu ngồi t r ồ m hồm trên mặt đất một phát không thể thu t ô thiếu thiếu như vậy một náo chẳng lẽ nàng không sợ sao nàng tự nhiên là sợ hãi nàng biết rõ t ô thiếu thiếu cái loại này mới từ nông thôn đi ra không biết trời cao đất rộng người nhất định sẽ đem chuyện này huyên náo mọi người đều biết đều từng bậc từng bậc trở lên cáo thẳng đến đạt tới mục đích của nàng mới thôi nàng theo tối hôm qua vẫn chịu đựng không dám cùng bất luận kẻ nào nói nàng sợ nói trong nhà nàng trừng mắt nam nhân hội đánh nàng tuy nhiên theo kết hôn đến bây giờ lý mộc cũng không có động đậy nàng một đầu ngón tay nhưng cũng không có cùng nàng thành thật với nhau đã từng nói qua nhiều lời như vậy hiện tại liền liền nàng chính mình cũng không biết là bình thường trở lại hay là vò đã mẻ lại sứt lý mộc như vậy nói với nàng hết nàng rõ ràng không có như vậy sợ hãi hắn không có đánh ý của nàng cũng không có cùng nàng ly hôn ý tứ nhưng là trong lòng cuối cùng một đạo phòng tuyến là triệt để sụp đổ đã thành đừng khóc lý mộc đem nàng theo trên mặt đất kéo đến sai rồi chính là sai rồi thành tâm một điểm làm cho người ta nói lời xin lỗi sửa lại chẳng phải xong chưa Số sẽ sau nhất chính nhà nhưng không như không dừng lại ở trong nhà, từ còn nhỏ ta cùng hài thật thể hài phá hủy thêm chút hài chỗ bất kết từ từ tốt ta từ ta một quả quá cả có là là lại về vậy về đợi, đời dậy, dậy dậy. sẽ ở t r ì nàng h phương lệ n cái y là triệt h h t ư ờ n trở lại, sát khô lại, là không ư ớ c c mắt ù n tô t i muốn tiếu đi lý mộc cũng cũng không thể kéo lấy nàng đi hãy cùng nàng nói một hồi hắn về nhà nấu cơm làm cho nàng hết giờ học mang theo hài từ về sớm một chút t r ì n h lệ phương được sùng ái mà lo sợ hắn bình thường cầm cái kia chút binh làm thân huynh đ ể tựa như đừng nói giữa trưa chính là buổi tối cũng rất ít trở về ăn cơm đều tại nơi đóng quân cùng lính của hắn cùng một chỗ ăn có đôi khi thậm chí ở tại nơi đóng quân không chút nào khoa trương nói kết hôn nhiều năm như vậy cả nhà bọn họ ba miệng hay là đầu một hồi cùng một chỗ ăn cơm chưa lý mộc đã gặp nàng biểu lộ mới biết được chính mình đối cái nhà này xem nhẹ được có bao nhiêu không hợp thói thường đừng nói triệu đoàn trưởng chính là lữ t r ư ở n g sư t r ư ở n g bọn hắn bình thường cũng đều là có thể trở về ra ăn cơm hãy về nhà ăn cơm tận lực nhiều cùng gia nhân ở cùng nhau hắn thật sự quá không nên đã thành ta về sau giữa trưa cũng tận lực trở về với các ngươi cùng nhau ăn cơm lý mộc nói xong vỗ vỗ nhà mình bà nương bà vai quay người rời đi trình lệ phương nhìn xem lý mộc bóng lưng vậy mà không biết mình là có lẽ chán ghét tô t i ế u t i ế u cần phải cảm tạ tô t i ế u t i ế u tô t i u t i ế u bên này là vui mừng cũng hòa thuận vui vẻ tiểu bánh nhân đậu hai tay chắp sau lưng học hai cái ca ca bộ dạng dung đùi đắc ý đi theo mụ mụ học thơ đường nhưng là hắn hiện tại tối đa chỉ có thể nói hai chữ ví dụ như đầu giường trăng tỏ dạng đất trắng ngỡ như x ư ơ n g hắn cũng chỉ có thể đi theo nói đường ruông nghi cây dâu Cái á kia đâu ra đâu đấy p h tiểu âm l ạ không chuẩn tiêu t i bánh ộ d g c ọ c cho h tô tiếu tiếu t nhân g mừng, vui tiểu ôm n ã i cười Tiểu con không ngừng.、Tiểu、bánh n h đậu thấy một tiểu lại, liền ca m nắm cũng nhịn không được tới miệng đây bụng lấy miệng của hắn. Tiểu bánh nhân đậu thấy ca ca không cho hắn trêu chọc mụ mụ vui vẻ há mồm liền cắn ca ca tay kỳ thật tiểu bánh nhân đậu cũng không có rất dùng sức nhưng đùa d ỡ n tinh cơm nắm lại khoa trương mặt đất oa hoa kêu to toàn bộ sân nhỏ cũng bao quanh bọn họ hoan thanh thiếu ngữ thẳng đến lý mộc đã đến thời điểm mới im bặt mà dừng tiểu cơm nắm một mực nhớ kỹ ba ba mà nói ba ba không ở nhà thời điểm hắn chính là trong nhà lớn nhất nam t ử hắn phải chịu trách nhiệm bảo hộ mụ mụ cùng đệ đệ hắn lôi kéo tiểu trụ t ử chạy đến cửa ra vào đỡ đòn cửa sân có chút khí thế mặt đất ngang đầu hỏi lý mộc ngươi là ai nha l à n h lợi tiểu cơm nắm lớn lên cùng hàn thành theo cùng một cái khuôn mẫu ở bên trong khắc đi ra tựa như lý mộc liếc liền nhận ra ngươi là tiểu cơm nắm đúng không ta là đại thụ ba ba n g ư ơ i nương ở nhà ư lý mộc không nhận biết trụ t ử chẳng qua là cảm thấy bên cạnh tiểu nam hài lớn lên có chút nhìn quen mắt nhưng là tuyệt không như trương quốc đống cho nên ngược lại không có nhận ra tiểu cơm nắm mắt to nhanh như chớp truyền vài cách đại thụ a tiểu bại hoại ba ba vậy là ngươi đại phôi đàn ư n g ư ơ i là muốn cùng t i ể u bại hoại giống nhau đến trộm nhà của chúng ta quả hồng hay là muốn đoạt nhà của chúng ta trụ từ kẹo sữa nha ta cho ngươi biết ta cũng không sợ ngươi ta lập tức muốn luyện võ công đánh ngươi loại này đại phôi đàn lý mộc hắn hảo nhi từ không chỉ có trộm người ta quả hồng hay là cướp người ra kẹo sữa xem ra không ngất được đánh đòn được treo ngược lên cầm côn gỗ đánh cơm nắm không cho phép không có lễ phép trụ từ đem cửa mở ra không thấy thúc thúc mặc trên người quân trang ư Thế nào lại là bại hoại đâu? Tô thiếu thiếu từ trong nhất tên ta tốt, triệu thúc thúc là người tốt, ta cùng tiểu trụ từ tiểu ngư nhi liền đều là người tốt, đại thụ hoại phòng định chuẩn chưa hắn định hoại. nhi hư hỏng như bếp nào nàng đang Người người người cùng ngư liền người là làm là là là là là lại bại đại bại đại đi cái kia bị ba ba, ba ba đâu? đâu. đều cây ra, cơm Mụ mụ xem số với ậ y nhất định hắn một là bởi ba ba. vì v có số tư cách một cái năm tuổi tiểu bằng hữu tiểu cơm n ắ m ăn khớp năng lực có thể nói là vô địch liền lý m ộ c cũng cảm thấy hắn nói rất có đạo lý a đánh nhi từ côn gỗ được đổi cây càng thô mới được cái kia ngươi là hàn chủ nhiệm ái nhân tô đồng chí đúng không ta là trình lệ phương ái nhân ta là lý mộc ta là thành tâm đến thay ta tức phụ cùng nhi t ử xin lỗi ta không có để ý tốt bọn hắn cho mọi người thêm phiền toái thật sự rất xin lỗi ta về sau ước hẹn bó tốt bọn hắn sẽ không để cho bọn hắn lại phạm sai lầm vừa rồi ta cùng trình lệ phương nói qua nàng sẽ chủ động xin điều về phía sau cần bộ phận sẽ không lại đi đi học cũng rất cảm ơn tô đồng chí tại ta ái nhân không có phạm sai lầm lớn lúc trước chỉ ra sai lầm của nàng làm cho nàng có kịp thời sửa lại cơ hội lý mộc nói xong còn đối với tô thiếu thiếu nửa cúi đầu tô thiếu thiếu không chịu nổi ôm t i ề u bánh nhân đậu khó khăn lắm tránh thoát lý doanh trưởng làm cái gì vậy đâu là muốn c h i ế t sát chúng ta đây Cái gọi i là b ế tôi sai có thể thay lao đổi thiện có thể từ trình nhưng phương h yên, lệ lớn là k n mình đến g có tự thăm x n cũng lỗi, chưa thiếu ừ n g có t e o chúng từng n ta đã ó qua một câu một thực xin lỗi đ n cũng không biết nàng là không xem, có phải thật sự biết sai có thể thay biết biết bất sai đổi, là sự q á nàng nếu như thiếu ự động điều xin về p í a sau ta cần cũng phận bộ l ề n không chuyện nói. h Tô gì có để i t thiếu cho tới bây giờ cũng không phải đúng lý không bông u thang ư ờ i người chỉ cần nàng không đi hoác hoác bọn nhỏ cũng không phải cần phải đổi u tận giết u y ệ t Lý m ộ cái trên mặt nóng lên, ta vô lễ bảo ngươi một tiếng tàu tử, ta biết rõ nhà của ta rõ rắn lên, nóng ngươi nhà Nương nóng nảy cưng nàng đến ngược lễ lệ lại của vô bảo bà cho đại, khích c sẽ c n g ư ơ cảm thấy h k ô này g nhưng thoải mái, l ngươi ê n tâm, ta lý mộc cam a đ o ngược về sau sẽ quản dường như ra sai ra sai hài từ cùng bà Nương, nhất định nhất định không cho lại để cho bọn họ phạm sai lầm, xin ngươi cần phải chỉ ra chỗ bà này lại xin ngươi giám Cái từ sát. cùng cần cùng Mộc Nương, bọn n g ư để lầm, Lý lại là cái thành thật người nghe hắn nói lời nói cũng là đọc qua sách tô thiếu thiếu nghĩ thầm cũng không biết như thế nào c ư ớ i trình lệ phương người như vậy Chỉ mong nhà của chúng ta hài từ thân thể yếu cùng tổ chức báo cáo chuẩn bị qua tôi a là ở n n thôn g m cũng không sai, nhưng là không cần không nhưng không nàng sai, là m ộ thiếu ngụ n một câu ắ c nhở tóm l ạ nàng n lại lầm phạm sai thiếu a sẽ k ô nuông n g c h ề u ai. Cái này nói này đ n liền lời nói lời dài, m ố nói không lý doanh chén trường tiến vào đến uống n lý lại vào trà Tô Tiếu Tiếu nói, lý mộc mặt càng đỏ hơn liên tục khoát tay không được không được ngươi yên tâm nàng nếu là dám tái phạm ngươi cho dù đến nói với ta ta cái thứ nhất không tha cho nàng trụ t ử là ở đến trường ư ta cũng muốn thay ta nhi t ử cùng hắn nói lời xin lỗi cái ơ m nắm một mực mặt nghiêng đầu nghe bọn hắn nói, rất ngoan mặt đất không có chen vào nói, rất đất có c đầu vào này nhịn không ngươi này được, cái tiểu h thúc ánh chút không ú c cũng được, cũng c mắt một trụ tử á dùng được, từ cũng đứng này này cả Cái buổi rồi. i t cơm nắm thật sự là tô thiếu thiếu lắc đầu trụ từ tới đây gọi lý thúc thúc trụ từ hiện tại không có như vậy sợ người lạ thoải mái đi qua lễ phép hô một tiếng lý thúc thúc lý m ộ t lúc này mới nghiêm túc thường tận xem xét khởi trụ từ kinh ngạc nói ngươi là trương quốc đống nhi t ử trương trụ trụ từ gật gật đầu ta là Như trụ h như、vậy? khục khục khục lý Mộc kịp thời thắng xe lại. Thực ế nào giống xin lại. lỗi vậy, kịp Mộc Lý t xe A t ử thúc thúc h k ô n gật có cho chịu để định ý dạy yên hảo nhi cho chịu khuất yên tâm, về sau nhất định sẽ không. ngươi ngươi ủi tử tâm, Trụ tử g sau về sẽ gật đầu tốt tạ ơn thúc thúc lý m ộ c c h i ề u mến mặt đất s ờ s ờ trụ t ử đầu thật tốt hài từ a Không sai biệt lắm là chương ơ m c a gian, sau, kia, thời trên trở một trụ tử thật rất bất t Hàn Huyên sau, không lâu, đường hắn đường người vài giống cũng còn muốn, lớn lên câu lâu, quá về về Mộc có mực sự Lý ở ở r ư q bốn c đ ố g nhiều n ă mươi bảy gió êm sóng lặng qua vài ngày nữa tô thiếu thiếu rốt cục tại tết trung thu đã đến lúc trước chuẩn bị tốt khóa cùng chế định tốt dạy học kế hoạch tiểu trụ t ử vốn là một cái rất thông minh hài từ tăng thêm hắn tính tình yên tĩnh lại chăm chỉ chịu học đã có sự gia nhập của hắn càng kéo tiểu cơm nắm học tập tính tích cực tiểu cơm nắm lúc trước học một hồi cảm thấy không sai biệt lắm sẽ đi đào con run trêu chọc cháo mặt phấn cơm hoặc là trêu chọc tiểu bánh nhân đậu chơi tóm lại sẽ không để cho chính mình một mặt buồn tẻ địa học tập hiện tại không được trụ t ử học bao lâu thời gian hắn đi học bao lâu thời gian nếu không phải t u thiếu thiếu cứng nhắc quy định bọn hắn không sai biệt lắm một tiết khóa thời gian được lên hoạt động thoáng một phát bọn hắn khả năng cả buổi cũng vẫn không nhúc nhích nhưng là tiểu cơm nắm thật là một cái chi thức lò thiêu ngoại trừ phải một số vẽ một cái viết chữ loại này không có cách nào khác lười biếng bài học hắn cần hao phí cùng trụ tử không sai biệt lắm thời gian học tập ở bên trong học tập của hắn cường độ có thể đạt tới tiểu trụ tử gấp hai trở lên ví dụ như nhân chia cộng trừ số học đề tiểu trụ t ử làm hai mươi đạo đề cần dùng mười phút lời mà nói cơm nắm chỉ cần dùng năm phút là được rồi đọc thuộc lòng bài khóa cũng là ví dụ như t i ể u trụ t ử dùng mười phút dưới lưng đến đã là rất nhanh được rồi nhưng là t i ể u cơm nắm khả năng nhiều đọc hai lần thì tốt rồi trí nhớ của hắn thật sự thuộc về siêu quần một loại kia hắn lý giải năng lực cùng ăn khớp năng lực cũng mạnh mẽ chỉ cần ngồi được học thứ đồ vật đều là vượt qua nhanh đến mất đi t i ể u trụ từ tâm lý tố chất cũng không tệ lắm hắn ở đây trong lớp thành tích học tập xem như rất tốt hắn thừa nhận cơm nắm so với chính mình thông minh hơn nữa đã tiếp nhận sự thật này bằng không thì không chừng bị đà kích thành cái dạng gì t ô thiếu thiếu thật sự cảm thấy nếu như nàng một mực như vậy dạy cơm nắm mà nói vài năm sau khôi phục kỳ thi đại học cơm nắm cùng nàng cùng một chỗ thi lên đại học cũng không phải không thể nào sự tình nhưng là t ô thiếu thiếu cũng không muốn như vậy Hài t ừ cần p h ả i có m ộ thiếu thiếu đến người nhà khu đã gần một tháng mỗi ngày bận rộn giống như không ngừng lại hào hào thưởng thức thoáng một phát cái chấn nhỏ này phong quang càng không có cùng bọn nhỏ cùng đi ra chơi đùa b đổi lại thế kỷ hai mươi một tô thiếu thiếu sẽ phải chuẩn bị một ít bánh ngọt lương khô và v â n v â n mang theo bọn nhỏ cùng một chỗ bờ biển đi ăn cơm d ã ngoại nhưng nơi này là ăn nhiều mấy mụn thịt đều bị cài lên sinh hoạt tác phong xa hoa lãng phí thời năm 1970, ý nghĩ này hiển nhiên là không thực tế nhưng là mang theo bọn nhỏ đi đuổi cái biển và v v có lẽ không có gì vấn đề a vì thế t ô thiếu thiếu đặc biệt đi hỏi trương a di trương a di nói ngẫu nhiên một lần nhặt chút hàng hải sản không có việc gì nhưng là không thể thường xuyên đi trong biển đồ vật là nhà nước nhặt nhiều sẽ bị người cử báo nói làm liền làm giữa t r ư a nếm qua đơn giản mì trứng gà đầu về sau tô thiếu thiếu liền dẫn lên nước tiểu thùng cùng hàn thành cho bọn nhỏ dùng sò biển sát thêm cây cây trúc làm thành cần điều khiển đơn giản cái s ẻ n g cùng lúc xuất phát đi bãi cát Đầu đấu, đùa đàng đầu đều là không đúng đích đi được đi cần vui thiếu thiếu quen rau. năm nay gian phấn liền sinh này không hoàng nghiệm trong không nên cùng nhãi con nhóm cũng không nói ngoài hàng nói mang bọn nhỏ đi bờ biển nhặt mấy cái vỏ sò trở về vây thoáng một phát vườn kiệm kiệm làm dám xóm mấy một ra ra vây chú việc cho chơi, chỉ cái thiết khổ ý ý loại biết tô trở phát gặp là là về sò vỏ bờ bên này người phân cách vườn rau có đôi khi sẽ ở bên cạnh vây một vòng đại vỏ sò xem như bên này vườn rau xanh đặc sắc tuy nhiên nơi này là bờ biển thị trấn nhỏ tiểu bánh nhân đầu cũng không cần nói liền cơm nắm cùng trụ tử đều là lần thứ nhất đi bờ biển chơi hai cái nhãi con mang theo tiểu bánh nhân đầu ở phía trước nhảy lên một đát mà đi biểu lộ đều là dị thường hưng phấn t ô thiếu thiếu đã thông báo không thể nói đi chơi cho nên có người hỏi trụ tử cùng tiểu cơm nắm đều là nói đi bờ biển nhặt vỏ sò vây vườn rau đi ngang qua tiểu học cửa ra vào lưu chủ nhiệm trước mặt mà đến Chứng kiến tôi t ế u thiếu n ra thiếu ở chỗ thật này đụng với, thật sự là đúng là với i Tô t sự dịp. Tiếu đại khái đoán được chuyện gì liền trực tiếp hỏi là về trình lệ phương sự t ì n h ư lưu chủ nhiệm gật gật đầu như vậy chúng ta đi tìm một ít học sinh cùng để từ ra trường lý giải qua tình huống trình lệ phương tại dạy học chồng người phương diện hoàn toàn chính xác tồn tại vấn đề rất lớn nhưng nhớ lại nàng nhận sai thái độ hài lòng lại chủ động xin điều phía hậu cần lãnh đạo ban từ trải qua thương n g h ỉ cũng đúng dù sao cũng là phục vụ trường học nhiều năm lão đồng chí những thứ khác không nói người hay là chịu khó làm việc cũng nhanh nhẹn mà cho nên t ô thiếu thiếu gật gật đầu người nói ta minh bạch chỉ cần nàng không đi dạy hư bọn nhỏ ta đây bên cạnh không có ý kiến gì mặt khác khóa ta đã chuẩn bị tốt dạy học kế hoạch cũng viết liền xem trường học bên này như thế nào an bài Liêu thiếu thiếu lòng, lại làm lão nhiệm đối Thiếu Tiếu hài sai, người người, tiếc đi nhu qua chủ cấp cho, thích cho học chồng chức học học Chí có cân nhắc trực không nhân phẩm như hợp nhất không thể hay không học bằng ôn rộng đáng toàn đến trường Đồng đến trường tốt Tô rất Tô tiếp sư? vừa A. dạy vậy Trường hắn ọ học c chủ rất trường tranh thiếu tài thủ tài. nhân như nhiệm hay là muốn giúp trường học tranh thủ nhân h người giúp lưu muốn là vậy, đi qua tổ chức xem qua tô thiếu thiếu hồ sơ cùng lý lịch làm tiểu học lão sư là có chút nhân tài không được trọng dụng nàng chính là dạy sơ trường cấp ba cũng là khiến cho hàn thành đề cử tô thiếu thiếu thời điểm lại để cho tô thiếu thiếu xếp đặt thiết kế qua một cái đơn giản tuyên truyền tranh khắc b ả n giao đi qua tuyên truyền đội bên kia thỏa mãn đến không được hận không thể tô thiếu thiếu có thể lập tức lên cương vị làm sao có thể thả người nhưng lưu chủ nhiệm muốn nếu như là tô thiếu thiếu bản thân ý nguyện cái kia lại không giống với dự kiến ở trong tô thiếu thiếu cựa tuyệt rất khô giòn không được ta càng ưa thích viên truyền đội công tác nếu không phải muốn cho trình lệ phương thối vị nhượng chức còn có thể dạy một dạy cơm nắm cùng trụ t ử tô thiếu thiếu căn bản cũng không sẽ nghĩ tới đi trường học dạy thay Thừa mặt trời ta nhặt chút theo tới không như không chức nhỏ sai, qua mang mai mang A. dịp phán đàm bờ đi biển, đi giáo án tới đây lại với các người đến cũng bọn ngày án sò, đây vậy vỏ lâu có các tiểu ô t h bánh nhân đậu mặc dù không có nói chuyện nhưng là quơ quơ chính mình tiểu móng vuốt chúng ta vội vàng đi chơi a vị lão sư này ngươi có thể hay không nói ngắn gọn Liêu chủ nhiệm trụ h ấ y Tô Tiếu Tiếu a hài từ hắn không muốn trở về đi học hắn ưa thích tô a di dậy cùng cơm nắm cùng một chỗ học tập tiểu ô t h ế u Tiếu cơm nắm ô hô một tiếng mang theo tiểu trụ t ử chạy về phía trước tiểu bánh nhân đậu vô ý thức nện b ư ớ c tiểu ngắn chân đi theo các ca ca chạy chạy hai b ư ớ c phát hiện không đúng đứng ở tại chỗ quay đầu lại chớp h á c bạch phân minh mắt to các loại mụ mụ ma ma nhãi c o n thật là đáng yêu tô thiếu thiếu thậm chí nghĩ ôm lấy đến hao lại muốn lại để cho hắn nhiều đi một chút tiểu bánh nhân đậu cùng ca ca đi thôi chậm một chút cơm nắm dừng lại các loại tiểu bánh nhân đậu tiểu bánh nhân đậu n g ư ơ i muốn không nên ca ca g õ n g n g ư ơ i nha tiểu bánh nhân đậu lắc cái đầu nhỏ không nên sau đó nện bước tiểu ngắn chân cố gắng đi lên phía trước mùa thu bờ biển gió thổi thời điểm sóng biển rất lớn khó được hôm nay trời trong nắng ấm lúc này thời điểm hải dương không có gì ô nhiễm màu xanh ra trời đường ven biển vô biên bát ngát cùng bầu trời xa xăm hòa làm một thể đây mới thực là biển trời toàn là Trên cắt hạt cắt biệt tinh tế tỉ tạo Tô thiếu tiếu hít thở sâu một hơi khí, khai hai tay nhiệt tình thật thoải rác rười. bên cũng cạnh cũng không nhân chương này chữ phiến chỉ có mấy người bọn hắn người bờ bờ đặc có cái cái chữ chỉ có hơi khí khai hai hải mại, gì mái. mỉ mềm ôm mấy quá sâu sự vực thân cận thiên nhiên là bọn nhỏ thiên tính bọn hắn quá vui vẻ để khai chân chân tại trên bờ cát chạy trốn cơm nắm cùng ba ba chạy bộ thời điểm đều đi ngang qua nơi đây nhưng là từ đến không có xuống qua nguyên lai hạt cát là như vậy h ả o ngoạn nha nhãi con nhóm cởi g i à y của các người vén lên các người ống quần nhưng là chỉ có thể ở nước cạn địa phương tìm vỏ sò hiện tại mặt trời đại không lạnh nhưng là nếu như quần áo ướt gió thổi qua sẽ lạnh rất dễ dàng sinh bệnh cho nên không thể ngàn vạn làm cho quần áo ướt sũng cùng quần nước vượt qua mu ư bàn chân địa phương không thể đi cũng hiểu chưa Tiểu cơm nắm chào một ta rất đát. trụ từ một tay tay tới cái, minh rồi mụ mụ nói bơi quần cơm chào bạch chúng chú Cơm cũng cùng cùng chỗ chính cầm chạy nắm mụ mụ nắm đem mình xong ống vén lên đến tay cầm tay chạy tới bơi đứng. sẽ ý Tô Thiếu Thiếu xoay nhãi g ư ờ i tiểu đem b á n nhân đậu ống quần vén lên đến, nắm đi lên phía trước. Tiểu bánh nhân đậu trắng như chân dẫm nát hạt cát lên, ngẫu nhiên hắn rất nhanh tâm, mắt to cũng công thành tiểu nguyệt nha. n phía thuyết hạt hai cách thấy tâm, đậu đi đậu đá tiểu tiểu lạ mắt dẫm cảm mới trước cát rất to cực kỳ, con nhóm chứng kiến vỏ sò tôm tép nhãi nhép t i ể u con cua và vân vân cũng có thể nhặt được thùng nhỏ ở bên trong đi tiểu cơm nắm đã biết mụ mụ tiểu trụ t ử đã biết tô a di tôi thiếu thiếu đời trước đặc biệt ưa thích đi bờ biển nghỉ phép thường xuyên kín người hết chỗ trên bờ cắt mọi người nhanh so cá nhiều như vậy đứng đầu hải vực cơ bản tìm không thấy cái gì hàng hải sản ngược lại là thường xuyên soát thiền cận nhiều lần chứng kiến người ta đi đi biển bắt hải sản có thể nhặt được không ít thứ đồ vật t ô thiếu thiếu một lần hoài nghi những cái kia hàng hải sản đều là bọn hắn vì đập thiền cận nhiều lần để đi lên nhưng đã đến thời năm một nghìn chín trăm bảy mươi bãi biển t ô thiếu thiếu liền nhặt được hai cái đại trương cá cùng một đống các loại sò hến về sau mới biết được người ta khả năng không phải để đi lên thật sự có hàng hải sản k h ô nhưng g biết có p ả i hay h k là tôi thiếu thiếu, đại đại tô thiếu thiếu cùng nhãi con nhóm liên tiếp nhặt được bạch tuộc con cua biển ốc cùng dây lưng những thứ này đại hàng về sau cũng không dám nhặt quá nhiều nhặt quá nhiều sợ người khác có ý kiến nàng cũng sách không động khiến cho cơm nắm cùng cơm tuy r ụ tử n h i ề nhặt được một ít thanh miệng cùng khai miệng vỏ sò phóng tới phía trên nhất đang đắp phía dưới đại hàng. khai phía phía một ít tới t được đắp đại dưới vỏ sò u nhiên sinh hoạt tại bờ biển thị trấn nhỏ cơm nắm cùng trụ tử đều là lần đầu tiên tới đi biển bắt hải sản khi bọn hắn trong trí nhớ rất nhiều thứ không chỉ có chưa từng ăn liền thấy đều chưa thấy qua cái kia xem ra giống người quái dị bạch thuộc cơm nắm sẽ không nếm qua nhướng mày lên hỏi t ô thiếu thiếu mụ mụ vật này xấu như vậy thật có thể ăn ư tiểu t mụ mụ mụ mụ h bánh nhân đậu sợ nhất con cua nhưng là rất ưa thích lấy tay đi đâm cái kia đại bào ngư bởi vì một đâm thịt của nó sẽ con rút lại tiểu bánh nhân đậu ngay từ đầu cảm thấy nó hội cắn người tranh thủ thời gian đem lấy tay về về sau phát hiện nó không cắn người còn mềm đâm đến đâm đi cảm thấy đặc biệt thú vị Cơm nắm cũng nắm ghét bọn nhỏ lưu luyến không rời rời khai bãi cát cơm nắm đã bắt đầu hỏi tô thiếu thiếu lần sau lúc nào đã đến Tô t hiện ế Tiếu đến u quá tới nói, khả năng phải đợi i nghĩ nghĩ năng sang năm, mùa đông quá lạnh tới không khả h được. mùa tại những vật này cũng không có thể nhiều nhặt các ngươi trở về cũng không có thể ra bên ngoài nói a mụ mụ không phải dạy các ngươi nói dối vốn là những vật này là thiên nhiên tặng nhưng là hiện tại q u ả n được nghiêm các loại tiếp qua vài năm như thế nào nhặt cũng không có cái gọi là nhà của chúng ta ăn nhiều một chút thịt đã bị người c ử báo rồi cho nên về sau đến trường có người hỏi trong nhà các ngươi ăn cái gì nha có cái gì tốt thứ đồ vật nha Chúng trụ a lựa chọn không nói cho người khác. không khác, nhưng thể chọn cho huyền nói cũng nói người có dối, là t u câu muốn y ề n ngươi không? nắm cùng hỏi cái gật gật biết rồi, biết một Cơm t được gì vì là r t ử gật gật đi ầ u b ế t ta tranh thù thời tốt Trụ tử rồi. nói, cái kia gian Cơm chúng nắm mụ mụ, chúng ta tranh thủ thời gian về nhà làm nhà ăn về đến i đ bánh nhân đậu trước mặt ngồi xổm tiểu bánh nhân đậu hôm nay rời đi rất nhiều đường ca ca cõng ngươi trở về đi t ô thiếu thiếu muốn sách hàng hải sản ôm không được tiểu bánh nhân đậu nhưng nhìn xem trụ t ử thân thể đan bạc lại có chút lo lắng tiểu trụ t ử ngươi cõng được di c h u y ể n ư lại để cho bánh nhân đậu chậm rãi đi thôi tiểu bánh nhân đậu cũng không chìm tiểu trụ t ử mỗi ngày đi theo hàn thành rèn luyện nuôi một thời gian ngắn cũng rắn chắc không ít hắn gật gật đầu ta cõng được di c h u y ể n t ô thiếu thiếu lại để cho tiểu trụ t ử đứng lên nàng trực tiếp ôm lấy tiểu bánh nhân đậu phóng tới trên lưng của hắn thấy hắn cõng được rất ổn cũng liền theo hắn trụ i biệt ể u đậu bánh nhân đậu đặc biệt ngoan, ghé đặc t vào ca ca ê n lưng, ôm cổ vẫn không nhúc nhích. Tiểu cơm nắm hiện tại cũng đặc biệt chắc nịch, hắn còn đi giúp ôm cơm m cổ đặc chắc Tiểu tại biệt đi mụ dơ lên từ h ù gật gật đầu tốt thu hoạch tràn đầy một ngày một nhà bốn miệng lưng cõng trời chiều nương theo lấy hoan thanh thiếu ngữ chạy về nhà bọn hắn mới vừa vặn đi đến đại lộ hàng xóm trông thấy tô thiếu thiếu đã nói ôi các ngươi đây là đi nơi nào Trong n hàng khách c tới rồi ũ không không khách không nghĩ phải nhân hoan nghênh à. Cười hỏi hàng tô đến dương dương nương này Nàng cũng biết, tiếu tiếu cái loại cười đào đào sẽ à. xóm chúng thím a đi bờ biển bờ n ặ t chút t vỏ sỏ tím, nhà của chúng ta khách nhân ngươi nhận thức ư. Hàng khách thức của ta tím ư. xóm thím lắc đầu không biết t ô thiếu thiếu đang muốn nói cái gì lại nghe thấy nàng nói nhưng nàng nói là ngươi nương còn mang theo đứa bé đâu đợi không ít thời gian ngươi nhanh đi về a Tô Tiếu Tiếu tím ngươi nói chương u y hay ệ n không đừng n có thể thở Ta khí gấp đại khí à. Ta nương đã đến, thật bốn mươi tám tô thiếu thiếu mang theo hài từ gấp trở về nàng đều không có thấy rõ cửa người đâu tiểu bảo tựa như một cái pháo cỡ nhỏ tựa như lao đến trong miệng liên tục hô hào cô cô cô cô cô cô tô thiếu thiếu thả tay xuống bên trong thứ đồ vật t i ế p được pháo cỡ nhỏ trực tiếp bị hắn bị đâm cho lui ra phía sau vài bước Tô thiếu thiếu chăm chú mặt đất tiểu mặt tiểu một chút, Tiểu trận ta rất tiểu tiểu ôm hôn khôn cô cô cô cô không không ô ô ô ô, ngươi mau cùng tiểu bảo về nhà, ô ô ô ô chăm chú nhẹ hắn, nha chậm hoa hoa khóc nhớ nhà nhà, ai ngươi rồi. ngươi, ngươi người ngươi muốn xuống đau mau của cũng có cùng làm lấy lớn, bảo, bảo bảo bảo, bảo ngã sắp ở về cơm nắm nghe xong cảm giác nguy cơ tự nhiên sinh ra lại là đến cùng hắn đoạt mụ mụ người cái này còn phải ai cũng không cho phép đem hắn mụ mụ cướp đi hắn tiến lên không nói hai lời đem t i ể u bảo theo tô thiếu thiếu hoài kéo đi ra người tránh ra không cho phép cướp đi ta mụ mụ trụ tử bối rối cướp đi tô a di liền liền tiểu bánh nhân đầu cũng nghe hiểu hắn đạp t i ể u ngắn chân sốt s u ộ t muốn theo t i ể u trụ tử trên lưng xuống trong miệng khóc hô ma ma ma ma liền lý ngọc phượng cũng bối rối không biết êm đẹp làm sao sẽ biến thành như vậy nàng đi qua đem t i ể u bảo theo tô thiếu thiếu trong ngực ôm ra đến được rồi được rồi không phải muốn gặp cô cô ư gặp được còn khóc tiểu bảo ôm tô t i ế u t i ế u cổ không tha cơm nắm rắt hắn bánh nhân đầu cũng bắt đầu oa oa khóc lớn hào hào thân nhân gặp mặt khiến cho tình cảnh một lần thập phần hỗn loạn tô t i ế u t i ế u cũng là giờ khóc giờ cười nàng đành phải trước t r ầ n an cơm nắm sẽ không t r ầ n an đoán chừng tiểu g i a hòa muốn động thủ đánh người cơm nắm ngươi trước buông tay hắn là tiểu bảo mụ mụ nhị ca nhi tử ngươi lần trước còn nếm qua hắn nuôi dưỡng gà gà chân ngươi đã quên ư cơm nắm sộ mặt mắt đỏ hắn mới mặc kệ hắn là ai ta mặc kệ hắn là ai tóm lại không thể đem ngươi cướp đi nhưng đến cùng vẫn là nghe lời mặt đất thả tay t ô thiếu thiếu thò tay đem nhãi con một khối ôm vào trong ngực ngươi cùng bánh nhân đậu còn có ba ba đều ở đây ở bên trong mụ mụ có thể đi ở đâu tiểu bảo chính là quá lâu không thấy ta mới rất muốn ta không phải ngươi cho rằng như vậy tiểu bánh nhân đậu cũng đông đông đông chạy tới đ ẩ y khai tiểu bảo liền ca ca cũng đ ẩ y đi ma ma ma ma Tổ thiếu tiếu tiểu tiểu đành phải đem tiểu bánh nhân đầu ôm đi qua. Tiểu bánh nhân đi đầu qua đậu đem đây cũng ngoan, ôm lý à là tiểu thân người giống nhau, đều bảo ca ca cùng các nhân. l mụ mụ thân nhân. Lý ngọc phượng thật sự là không biết nên cười hay là nên khí khuê nữ làm người ta mẹ kế mới bao lâu cái này lưỡng hài t ử đối với nàng đoán chừng đã so thân nương còn thân hơn lý ngọc phượng đồng thời cũng thở dài một hơi từ xưa mẹ kế làm khó xem khuê nữ g ử i thư là cùng bọn nhỏ trung đụng được không sai lưỡng hải từ còn theo như thủ ấn mà cùng nàng vẫn an đâu nhưng tận mắt thấy lại là một chuyện khác nàng một mực treo lấy tâm cũng liền triệt để để xuống nàng cưỡng ép đem tiểu bảo ôm lấy đến vỗ vỗ cái mông của hắn ngươi không nghe lời ta lần sau không mang theo ngươi đến xem cô cô tiểu bảo bĩu môi lấy tay cõng lau nước mắt tiểu bộ dáng ủy khuất vô cùng cô cô trước kia rõ ràng hiểu rõ nhất hắn s o đại bảo ca cũng đau hiện tại không biết từ nơi này xuất hiện hai cái tiểu thí hài cướp đi cô cô của hắn t ô thiếu thiếu cũng không nghĩ tới bọn hắn gặp mặt sẽ là cái dạng từ nàng xoa xoa cơm nắm đầu ôm bánh nhân đậu đứng lên giới thiệu nói đây là c ủ a ta mụ mụ các ngươi bà ngoại đây là tiểu bảo ca ca của các ngươi chúng ta đều là người một nhà cơm nắm trụ tử tới đây vấn an đạt được mụ mụ sẽ không đi cam đoan tiểu cơm nắm đối tiểu bảo cũng không có lớn như vậy để trí đối với mụ mụ mụ mụ tiểu cơm nắm hay là rất thích ngoan ngoan v â n an bà ngoại tốt tiểu bảo tốt ta là tiểu cơm nắm đây là trụ t ử đây là ta đệ đệ tiểu bánh nhân đậu Trụ tử tốt tiểu tốt. cũng ngoan ngoan vân an, bà ngoại bào bà lý ngọc phượng lúc này mới chú ý tới trụ tử có chút kinh ngạc nhưng cũng không có tại chỗ hỏi cười nói các ngươi tốt nha bà ngoại cho các ngươi dẫn theo ăn ngon đứng đấy đã nửa ngày đến đến chúng ta vào nhà trước lại nói tô thiếu thiếu lúc này mới nhớ tới đứng đã nửa ngày đúng đúng đúng vào nhà lại nói cơm nắm trụ tử các ngươi đem thùng nhỏ mang tới đi đi chậm một chút a lý ngọc phượng buông t i ể u bảo đem nàng mang đến bao lớn bao nhỏ cũng cầm đi vào trên thực tế mấy người hải từ cũng không sai biệt lắm đại tiểu bảo cùng trụ từ cùng năm tháng cũng đều không sai biệt lắm cơm nắm tiểu bọn hắn không sai biệt lắm một tuổi nhưng là bởi vì tiểu bảo quanh năm tại đồng ruộng ở bên trong chạy lại yêu làm việc phơi nắng cho nên vô cùng rắn chắc khí lực của hắn là ba cái tiểu trong bằng hữu lớn nhất cơm nắm cùng trụ từ phí cả buổi sức lực nâng lên thùng gỗ hắn đông đông đông chạy tới cọ mặt đất thoáng một phát liền đem thùng gỗ truyền mà bắt đầu mấy người hài t ử vừa mới còn kém chút đánh nhau đâu cơm nắm cùng trụ t ử thoáng cái đã cảm thấy tiểu bảo đặc biệt lợi hại mấy tiểu t ử kia lập tức cùng với tốt rồi tiểu nam hài tình bạn a thật sự là kỳ diệu vào phòng t ô thiếu thiếu bông u tiểu bánh nhân đậu lại để cho hắn đi cùng các ca ca chơi t ô thiếu thiếu lúc này mới có thời gian ôm một cái nàng nương thân nương ta rất nhớ người a lý ngọc phượng đều đỏ mắt Khuê khái Không Khoa không sinh tháng thể cho hoàn hai chút tháng nhận khuê thoại, phóng hạ đều bên nữ trường người, ngoại trường cũng lần cùng người toàn niệm đồng. nào Trương nói, một tháng này nàng cũng cơm nước không vào, nhận được khuê nữ tin cùng điện thoại, lập tức liền phóng hạ trong sống một mực mỗi một một cơm tại trở tới bất tức tay tất cả sống chạy tới. cấp có cái được cả chạy gà ở dù là là lập vào, địa về nương cũng rất muốn ngươi bất quá gặp ngươi trôi qua tốt nương an tâm nói được không có y phục mặc không có rau xanh thảm như vậy ngươi thành tâm đem nương đã lừa gạt đến chính là không phải t ô thiếu thiếu sửa ôm lấy lý ngọc phượng cánh tay cọ sát đem nàng kéo đến vườn rau xanh địa phương không có lừa ngươi ngươi xem nơi đây cũng trụi lùi ta thật sự mỗi ngày đều lên giá tiền mua rau xanh ăn t ô thiếu thiếu lại giật giật y phục của mình cho nàng xem hàn thành mua cho ta thiệt nhiều bố thế nhưng ta cũng sẽ không làm quần áo ngươi xem hay là cái này miếng vá lý ngọc phượng thật sự lấy chính mình nũng nịu khuê nữ không có biện pháp gật cái mũi của nàng ngươi a Tô Thiếu Tiếu như lại lý ngọc phượng buông ra khuê nữ tay đi sửa sang lại nàng mang đến bao bọc ta cũng không phải không có ra khỏi nhà đi xa người biết được đi học hay là ta đưa cho ngươi đi đâu các ngươi nơi đây xe lửa đều có thể trực tiếp đến trên thị trấn tiền điện thoại lại mắc như vậy ta lãng phí số tiền kia làm cái gì với tư cách là là thời đại nông thôn phụ nữ t ô thiếu thiếu thật sự cảm thấy nàng nương đặc biệt lợi hại nàng nhận thức chữ dám một mình mang theo hài từ đi xa nhà cái này đã so 90% nông thôn phụ nữ cũng lợi hại Lý Ngọc Phượng còn nói g Phượng ọ c còn n vốn muốn không có ý định mang tiểu bảo đến, nhưng này tiểu đứa bé lanh lợi không biết từ nơi này thăm dò được ta muốn tới nhìn ngươi, thăm có được ý đứa ta tiểu tiểu biết từ tới t lợi bảo bé dò rất o náo loạn n nhà cũng g m y ngày, không mang h không được. À, từ nhỏ liền chiêu tiểu hài từ ưa thích ta xem hàn thành hai cái hài cũng đặc biệt thích ta rồi, cái nha. e xem o đều được. đặc đây đúng liền tiểu kia Ngươi cũng ngươi an Nói ưa cái cái biệt rồi ai A ta ta từ tử tử tâm, trụ tử rất là dài dòng là bên này liệt sĩ nhi tử nãi nãi đoạn thời gian trước rời đi còn lại hắn một cái dù sao hiện tại cũng là nhà chúng ta hài tử tô thiếu thiếu nhỏ giọng nói lý ngọc phượng gật gật đầu nhìn xem cũng là hào hài từ t ô thiếu thiếu đặc biệt đồng ý ta cảm thấy được từ mình vận khí rất tốt trong nhà mấy người hài từ cũng rất ngoan rất nghe lời ta khuê nữ tốt như vậy sao có thể không có tốt phúc khi a lý ngọc phượng không chút nào keo kiệt ca ngợi nhà mình khuê nữ tại nàng trong mắt tô thiếu thiếu cái gì đều là tốt nàng đem theo bao bọc tìm được đường hoàn lấy ra đi phân cho bọn nhỏ đến đến bà ngoại cho các ngươi làm đường hoàn một người một cái phân ra ăn a nhãi con nhóm cũng cao hứng hư mất ngoại trừ tiểu bảo mặt khác mấy người hải t ử cũng chưa từng ăn vật này như một đoá hoa giống nhau xinh đẹp nhìn xem cũng rất tốt ăn bộ dáng mở miệng một tiếng cảm ơn bà ngoại miệng đặc biệt ngọt tiểu bảo cũng chia một cái cao hứng bừng bừng cùng hắn tiểu đồng bạn giảng giải vật này như thế nào ăn ngon tô ra thôn không thế nào gần biển rất nhiều hải sản lý ngọc phượng cũng không có như thế nào bái kiến nhìn bọn họ nhặt về thứ đồ vật hiếm có lắm so tiểu bảo hứng thú cũng đại đây quả thật là trong biển nhặt nha nhiều như vậy đâu cái này tên gì nha lý ngọc phượng chỉ vào bào ngư hỏi t ô thiếu thiếu gật gật đầu cái này gọi bào ngư thoạt nhìn xấu nhưng là nó món ngon nhất ta cũng là lần thứ nhất đi biển bắt hải sản khả năng vận khí tốt nghe trương a di nói lúc này thời điểm có thể nhặt được chút ít vỏ sò sẽ không sai ta cũng không nghĩ tới có thể nhặt nhiều như vậy kỳ thật trong biển còn có rất nhiều thứ tốt đâu nhưng là ta không dám nhặt nhiều như vậy trở về làm cho người ta cho cử báo thì phiền toái Lý Ngọc p hàn ư ợ n còn muốn nói n g g vừa kia mới mỗi cái y đi h ặ thành c ú t trở thức tức thanh tỉnh, về đều được đầu mua không nghe hai chữ cần ăn, năm nay cử báo lập l m sao cho g ngày ư ơ i mỗi đi n ặ t thành A. Hàn mệt mỏi một ngày tan tầm trở về liền phát hiện trong nhà từ trường giống như thay đổi bọn nhỏ cũng không như bình thường như vậy trong sân học tập trong phòng ngược lại là hoan thanh thiếu ngữ rất náo nhiệt bộ dạng hắn đi trước phòng bếp liếc mắt nhìn phát hiện thê từ cùng một cái phụ nữ ngồi t r ồ m hồm trên mặt đất cúi đầu nhìn xem thùng gỗ nhỏ nói xong lặng lẽ lời nói bởi vì cúi đầu cho nên không thấy rõ bộ dáng của nàng đã cảm thấy thanh âm giống như có chút quen thuộc Tô Thiếu Tiếu i g ố n g n h ư cố tình l i n ứng với tựa như, bỗng dưng nhìn về phía cửa ra vào, phát hiện thật là Hàn Thành, hắn giữa không có trở về ăn cơm. Tô thiếu thiếu hôm nay liền đặc biệt thưởng nhớ hắn, nàng vui vẻ mà từ trên mặt đất đứng lên, nhảy lên ba nhảy chạy chậm đi qua ôm lấy hắn, dạng khởi lúng đồng tiền nói, Hàn Thành ngươi h phía phát thật Thiếu hôm chạy chậm khởi cảm cửa có cơm, đặc mà mặt ôm giữa với về vào, về vui vẻ về Tiếu biệt đi tiểu rồi. Ngươi tựa trưa trở Tô từ đất ra ba qua là lấy đã xem một chút ai tới hàn thành thò tay xoa xoa thê từ đầu nếu không phải có ngoại nhân tại đó thậm chí nghĩ thân nàng một ngụm theo tầm mắt của nàng trông đi qua Hàn thành nhìn ra lý ngọc Phượng bộ dáng, cùng kính quát lên nương, khó trách tức phụ nhi Ngọc ráng cùng lên nương, quát tức ra Lý bộ vừa u nguyên đều i giống lai giá nói đối coi người vẻ vợ v nương Ngọc Phượng cũng đứng nương càng càng Ngọc Phượng càng càng cũng như đến. trên lên đánh Hàn thành, con mãn, Hàn thành chính mãn, an theo thỏa thỏa chút đứa đã đất ta bé, là Lý Lý là các mặc mặt tâm. xem xem xem rể, mẹ nhìn thấy khuê nữ lý ngọc phượng đã nghĩ nói nàng mập chút toàn bộ khí sắc cũng khá không ít người nhìn xem cũng đặc biệt tinh thần hàn thành nói tiếu tiếu tay nghề tốt đem chúng ta cũng chiếu cố rất khá nương lần này ở lâu một chút nhiều nếm thừ thủ nghệ của nàng lý ngọc phượng cười nói nàng a từ nhỏ đến lớn liền yêu mân mê những vật này trước kia nhà của chúng ta là không có, có điều kiện này các ngươi thứ này nhiều nàng chẳng phải được có thể sức lực hoác hoác ngươi nên nhìn xem chút nàng nàng không có làm qua ra trong lòng không số hàn thành nương tiếu tiếu rất tốt thật sự đặc biệt tốt ngài cứ yên tâm đi Tô Tiếu Tiếu thành ôm hàn chương á n tay nói, n ta mới bốn ấ t l o mươi chín tôi thiếu thiếu cũng không nghĩ tới cái kia một ít thùng hàng hải sản đổ ra thậm chí có nhiều như vậy Tiểu c ơ mấy nắm cùng tiểu từ cái gì cũng hướng bên trong nhặt giống này biển không nhặt trọn vẹn tràn bàn mắt mèo một m cái ốc ốc ốc gì tiểu trụ từ từ từ tiểu ít loại đi ra, vẹn, chàn, đâu. ra hòa đầy sẽ cái nhãi con cùng một chỗ ăn kẹo hoàn cùng một chỗ ăn kẹo sữa cơm răng bánh cơm nắm cho t i ể u b ả o biểu hiện ra ba ba cho hắn làm các loại tiểu món đồ chơi như vậy một lát công phu mấy cái nhãi con đã tốt giống như thân huynh để không sai biệt lắm tôi i biệt ưa thích tiểu bánh nhân đậu, cảm thấy tiểu biệt lại ể u đậu, yêu, bảo bánh cảm đặc đệ đệ đặc biệt đáng yêu, động thích chút thấy một nhân m đem chính mình hắn, hắn, chính thứ tốt phân cho hắn cộng tốt t ăn, ể u đậu bánh nhân đậu ưa thiếu í c h n g ư ờ ca ca này đ ca ca. Thiếu, thiếu lại để cho nhãi con nhóm ngồi sổ máy bơm nước trước rửa sạch hàng hải sản tiểu cơm nắm hỏi tiểu trụ t ử tiểu trụ t ử người trước kia vì cái gì không đi bờ biển nhặt biển ốc đi cách trên núi nhặt ốc đá đâu cái này biển ốc so tiểu ốc đá có thể lớn hơn khẳng định rất tốt ăn tiểu trụ tử thần ra nhớ cái gì đó, thần sắc ả m đạm t h o á phát, n nãi nãi không g một cầm h hiểm. nhận chuyện thật nhóm nhỏ thời nhặt cho nhóm thôn như o bào ngon ngon, trong bào đi, đã đấy, điểm đến đến được đặc đồng. nói biển Tiểu tiếp tiểu núi suối liền biệt Tiểu nguy ăn trên dòng cũng ăn, nàng ăn bên ruộng còn có lớn có có có bờ câu vậy làm làm ta ta ta ốc cô cô ốc c ra về cái lớn nhất h à o phí ốc khoa tay múa chân thoáng một phát như cái này lớn như vậy tiểu ế t Trung thu t h ờ đ i m món một có ngon nhất nãi nãi nước nãi nãi nhặt ốc đồng, có thể nhặt tràn theo hãy thể h cắt ta Á, đi đi đại đầy ốc lúa k n còn nhặt được một ổ lươn cá cùng đường cá. Ta còn g đâu, đôi được có có cá cá, khi tại thể một sắt ta tùng rơm ổ ở bào ê n trong nhặt được qua một ổ trứng một、wow, tiểu chim được đâu. qua ổ Wow, b mà nói đưa tới t i ể u đồng bọn nhóm tập thể hâm mộ cùng hoan hô tiểu cơm nắm qua ngẫm lại cũng cảm thấy thú vị ta còn chưa thấy qua lúa nước đâu rồi cũng không gặp lươn cá c ù n g đường sắt cá càng không có nhặt được qua trứng chim tiểu trụ tử ngươi đến trên núi đi nhặt ốc đã thời điểm nhặt được qua trứng chim ư tiểu trụ tử nghĩ nghĩ nói ta nhìn thấy qua bất quá tại cao cao trên cây ta lấy không đến tiểu bảo nói leo đi lên nha n g ư ơ i nhóm cũng sẽ không leo cây ư ta có thể hội leo cây ngươi dẫn ta đi ta giúp ngươi đem tổ chim lấy xuống khẳng định có một ổ trứng chim tiểu bảo lúc nói lời này lý ngọc phượng vừa vặn đi ngang qua nàng lại vỗ vỗ tiểu bảo mông đít nhỏ ngươi chừng nào thì lại vụng trộm leo cây ngươi còn muốn dày hư đệ đệ nhóm lấy đánh có phải hay không leo cây rất nguy hiểm n g ư ơ i nhóm mấy cái ngàn vạn không thích nghe hắn biết không luận nhìn mặt mà nói chuyện mấy hài từ kia ở bên trong sẽ không có so cơm nắm lợi hại hơn hắn lập tức gật gật đầu ừ bà ngoại ta nhóm không leo cây quá nguy hiểm cái kia bà ngoại lúa nước cao bao nhiêu nha ruộng lúa ở bên trong có phải hay không có rất nhiều tổ chim nha lý ngọc phượng ngồi xổm xuống cùng hải t ử nhóm cùng một chỗ rửa sạch hàng hải sản một bên trả lời tiểu cơm nắm vấn đề lúa nước đại khái là tiểu bánh nhân đậu cao như vậy à tổ chim là có nhưng là rất ít thấy lươn cá chạch đường sắt cá những thứ này cũng có cũng không có ốc đồng nhiều như vậy ốc đồng ngược lại là rất nhiều hoa tiểu cơm nắm lại phát ra hâm mộ sợ hãi thán phục ta nếu có thể đi nhà bà ngoại nhặt ốc đồng thì tốt rồi lý ngọc phượng tay chân lanh lẹ không có một hồi liền đem hải tử nhóm chơi nửa ngày hàng hải sản rửa sạch khô sạch cái này có cái gì khó chờ người nhóm cũng nghỉ cùng thiếu thiếu cùng một chỗ quay về tô ra thôn chẳng phải có thể tiểu cơm nắm trợn tròn trong mắt có thể chứ thật sự có thể chứ lý ngọc phượng bưng hàng hải sản đứng dậy đương nhiên có thể cái này có cái gì không thể Tiểu cơm nắm ô hồ một tiếng, chạy vào phòng bếp tìm Tô、thiếu、Tiếu Tiếu, ta thể trong Tiểu một nhạt thật ngoại nói ta có thể đi cơm chạy có cùng cùng chỗ ốc chào ca chạch nắm mụ mụ, phòng nhà nàng cùng tiểu cùng một chỗ ốc đồng cá chạch, có thật không ô hồ bếp vậy? vào bà bào có sân vườn rời phòng bếp vốn cũng không xa hắn nhóm đối thoại tô thiếu thiếu cùng hàn thành tự nhiên nghe thấy được tô thiếu thiếu nói đương nhiên có thể rồi chờ thêm năm thời điểm a ta nhóm người cả nhà cũng nghỉ mà người nhóm quay về tô ra thôn nhìn xem bất quá khi đó giống như không có ốc đồng đúng không nương lý ngọc phượng nói có là có bất quá rất ít mùa đông nước lạnh như vậy ai còn xuống dưới n h ậ t ốc đồng a không s ở cảm mạo ư liền cây trồng vụ hè cùng ngày mùa thu hoạch ngày mùa thời điểm tối đa t i ể u cơm nắm có chút tiếp núi bất quá hắn hay là rất chờ mong đi tô ra thôn trong phòng bếp quá nhiều người lưu vợ chồng son tại phòng bếp nấu cơm là đủ rồi lý ngọc phượng hỏi tô thiếu c á c h q u ố c ở nơi nào ta đi đem vườn rau lật một cái t ô thiếu thiếu cũng không có lời nói nương ngươi trước nghỉ hội cái kia không nóng này lý ngọc phượng lại bất đồng ý thế nào không nóng này lớn như vậy miếng đất trụi lùi hơn lãng phí a sớm loại lên một ngày liền sớm ngày tiết kiệm mua rau xanh tiền ta có lẽ cho ngươi mang một giỏ rau xanh tới chính là xe l ử a quá chen lấn không tốt mang t ô thiếu thiếu viết thư thời điểm vì để cho nàng nương sớm chút đến giống như có chút dùng sức quá mạnh hắn nhóm ra kỳ thật không thiếu mua rau xanh điểm này tiền Tô Tiếu Tiếu truyền vật tìm vật một thực trên treo thịt thịt vịt hết tiền thể đặt tiêu bát một tí. không nàng, phải lại đi khai kiến kinh Cái xài nhiêu mới cái liền loại đại liêu đi quốc. mua khô đành cho chữ phòng cách Phượng chữ phòng chứng chàn phòng nhà phòng hoa nàng, nắm mang nàng Ngọc lương còn cũng này này này lưu rõ ràng cũng đồn gặp. lay Lý cửa bao A, đẩy đầy đầy rác rõ được để đồ cơm móc có xà lý ngọc phượng hỏi cơm nắm cơm nắm người nhóm ra mỗi ngày cũng ăn cái gì Cơm cùng khác cử nắm mụ mụ mỗi nhớ nói không người nói trong nhà ngày ăn tình, bằng không thể thịt thì tới báo, bị sự sẽ vì ề nhiều nhiều sau kia tuy tiểu rất nhất thể một thịt tính thông biết thịt thương có cũng cơm cũng cho cái không nhiên không nhân, nhưng minh không nắm mụ mụ mỗi vòng vạn v ăn ngoại ngoại ngoại ngày ăn đáng kịp bà bà là à, đã vậy t i ể u cơm nắm nói mụ mụ ưa thích đem khoai lang khoai tây những thứ này phóng tới đại gạo trắng ở bên trong cùng một chỗ nấu còn thích ăn bà ngoại phơi nắng rau khô đậu rác khô cùng cù cải trắng khô Tiểu cơm nắm thở trừ dài, ngoại cơm nắm về đúng ế n nhà ngày đầu tiên, ba ba đi nhà ăn đánh từng ăn muốn ăn nha. cho thịt kho tầu, ta sẽ thấy chưa từng ăn thịt kho tầu, thật muốn ăn thịt kho tàu tàu tàu đầu đi đ ta ba ba sẽ vậy tuy nhiên mụ mụ mỗi ngày làm rau đều là đệ nhất d a n h ăn ngon nhưng là tiểu cơm nắm thèm thịt kho tàu bởi vì quá lâu không có đến phiên ăn thịt kho tàu rồi cơm nắm cũng hoàn toàn chính xác không có lừa gạt lý ngọc phượng tô thiếu thiếu thật là thích ăn lý ngọc phượng phơi nắng các loại khô hàng Hắn nhóm ra lý à gà này là làm là thành các cá nước ngược chưa có chỉ cũng là đem dầu luyện ra, dùng dầu mỡ heo cùng tóc các loại đồ ăn cũng loại lại luyện loại l kho heo hải biến đổi phiên tiếu tiếu nơi phối biến xuống bộng không nhưng từng dùng vịt vịt thịt thay tô thật tầu, thịt hợp thức sản say, sự ăn đến ăn xứng mua dầu dầu ba đã đem đồ ra, ăn. mỡ mỡ ngọc phượng cảm giác cảm thấy là l ạ ở chỗ nào q u ê nữ xuất giá thời điểm luôn dặn dò nàng không nên tiết kiệm tiền tiểu bào tại trường thân thể mỗi tuần đều muốn ăn thịt chịu chút tốt như thế nào đến nơi này ngược lại không bỏ được mua thịt ăn hết hắn nhóm người một nhà khí sắc cũng rất tốt a tô tiếu tiếu cùng hàn thành cũng mập điều đó không có khả năng a nhưng nhìn tỉnh tỉnh mê mê tiểu cơm nắm đáng yêu như thế hài từ chắc là sẽ không gạt người lý ngọc phượng cẩn thận tưởng tượng chẳng lẽ lại là vì bên này ven biển hắn nhóm ăn hàng hải sản tương đối nhiều lý ngọc phượng muốn hỏi một chút tô thiếu thiếu ngẫm lại lại tính khuê nữ cùng hàn thành đem mấy người hải t ử cũng nuôi dưỡng được rất tốt nàng tổng sẽ không bạc đãi miệng của mình đầu năm nay tất cả mọi người cần kiệm tiết kiệm phô trương lãng phí ngược lại không xong nếu như hải t ử muốn ăn thịt ngày mai lại để cho khuê nữ đi mua thịt a Tô Tiếu Tiếu thích nguyên nước, nguyên vị hải nguyên nguyên ưa nước vị sao ả n nàng đem mực bào ngư những thứ này một mình bào đem mực một thứ lấy r x à lan, con lấy con cùng rong sò ra biển tia một trực tiếp lên chỗ hạ điểm gừng xanh nhạt rượu một lại hải điểm nồi canh xanh Sao cùng chỗ cho còn chõ chương đánh hàng sản lên gừng chín. hạ rượu bởi i ể n b vì nhãi con nhóm cũng rất ưa thích giữ lại phơi nắng khô có thể gửi thật lâu t ô thiếu thiếu ý định đem nó nhóm phơi nắng khô để đó xem xét tính cũng thật là mạnh bảo ngư chỉ có một đại cách không đủ một mình một bàn rau tô thiếu thiếu r ứ t khoát đem nó cắt miếng cùng mực cắt miếng cùng một chỗ t ư ơ n g bảo nguyên liệu nấu ăn cũng chuẩn bị cho tốt về sau tô thiếu thiếu dưới gừng chữ phiến tỏi nguyễn hành tây đem nồi bạo hương lại đem lịch khô hơi nước bào ngư cùng mực chữ phiến hạ nồi xào lăn hơn mười giây sau lại đem lăn cắt chữ phiến thanh cây ớt cùng một ít tía tô hành tây đoạn ném xuống dưới chờ mình xào vài giây xối lên nước tương cùng một điểm rượu đ ể lại chờ mình xào đều đều cuối cùng vẩy lên một điểm tinh bột nước đem nước thu được vừa v ẫ n có thể rắt ở mỗi lần một mảnh nguyên liệu nấu ăn lên đạo này thèm khóc bên cạnh t i ể u hài từ tương bạo mực liền ra nồi cái thiếu thiếu phiêu hương phía chút thay thế chính hoàn thành. cuối xối gia liền bốn cùng lên nước tương để một chút đường trắng thay thế bột ngọt một bột để mì chính gia vị liền hoàn thành. Cái này làm cho người nước miếng tươi sống hương thật sự là hương đến trong sân sới đất lý ngọc phượng cũng ngồi không yên cùng chào con rôn này con gà con từ hài từ nhóm nói người nhóm mụ mụ làm đồ ăn cũng quá hương sẽ không phải đem hàng xóm cũng dẫn đã tới a Cơm cùng câu Chủ cũng cũng chút cái cô cô nắm xem mụ mụ làm mỗi điểm một môi, làm đồng động nhẹ nàng đằng nói nhất danh ăn ngon. Chủ từ cũng nói, đúng vậy, mỗi ngày đều là đệ nhất danh ăn ngon. Liền bánh nhân nhỏ lần. ăn, đương nhiên là đệ nhất thiên hạ danh ăn ngon. vô vậy, gì đều đệ đều đệ đầu đầu đều đệ ý tự tử tiểu tốt Tiểu ta tốt hạ là là là sau kia, rau biểu cái bảo lý ngọc phượng nàng sẽ không nên phải hỏi cái này Canh là Hàn Thành làm cái này không có kỹ thuật hàm lược, nước con cùng được. tiếc có cái canh càng bạch. khai lan mai mua, Hàn Thành này không dòng biển buông Đáng không này Núi nói, Hàn Thành nói, muốn ăn đậu hũ ngày mai đi mua, sao trứng được không? thuật hàm phút hũ, hạ hũ hũ là làm là gà Tô Tiếu Tiếu Tiếc đem mấy điểm đi đi kỹ đậu đậu đậu được sao sò phía trên phiêu chút trứng hao phí cũng rất tốt t ô thiếu thiếu chỉ chỉ bên ngoài tiến đến hàn thành bên tai nói những thứ này hàng hải sản nhặt được ta đây nương không đau lòng nhiều như vậy ăn ngươi còn dưới trứng gà nàng một hồi được lại n h ả y ngươi hàn thành mắt nhìn bên ngoài thấy hai t ử nhóm đi theo mẹ vợ nương đằng sau nhặt con run không có hướng bên này xem cúi đầu tại trên mặt của nàng thơm hạ vậy không dưới t ô thiếu thiếu kiễng chân quay về thân hắn thoáng một phát ta đem những thứ này đầu đi qua ngươi đem canh thịnh tốt rồi đầu tới đây hàn thành cưng chiều cười cười tốt t ô thiếu thiếu lớn như vậy toàn ra ăn cơm cũng là không dành ăn cơm nắm tuy nhiên lượng cơm ăn đại từ khi hắn học được hơn về sau ví dụ như chưng trên bàn chỉ có tám cái thanh miệng cái kia cho dù tốt ăn hắn chỉ biết ăn một cái phải đi ăn cái khác số lượng nhiều một điểm hoặc là không số nhưng là sẽ không không để ý những người khác càng không ngừng ăn so hiện nay thiên xào lăn mực là hắn trong suy nghĩ đệ nhất danh ăn ngon hắn cũng là chỉ kẹp trước mặt mình cái kia một khối nhiều lay mấy ngụm cơm Chủ từ cùng tiểu cùng ba ba mụ mụ t bảo á n nhân ăn h đậu cơm tại tô gia thôn chính là cái không dành ăn hài tử đến nơi này càng sẽ không ngược lại là cơm nắm cái này hay ăn cái kia ăn ngon cho tiểu bảo gấp một đống nhìn xem t ô thiếu thiếu người một nhà hòa hòa mỹ mỹ lý ngọc phượng càng thêm an tâm đồ ăn ăn ngon là tự nhiên nhưng là đau lòng người đứa nhỏ này hôm nay nhặt lớn như vậy nửa thùng thật sự toàn bộ nấu u Lưu rau Tiếu Tiếu xấu, Lưu Cũng thích Ngọc chiếc chén, chính cái được được còn đũa không đến ngày mai ăn, lăn nhóm thích ăn, lý ngọc Phượng nếm một, hai ngụm sẽ không như thế nào kẹp. Thiếu thiếu gấp một đại chiếc đũa đến nàng trong、chén. nương, hàng hải sản ăn chính là một cái sống,、hôm、nay không ăn ngày mai sẽ được xấu. Lưu không được, còn không bằng ăn gắp kia kẹp, hài hai thế hải hôm thoải Tô biết điểm mai đại mai mái một từ một một một tê Lý là đạo đ xào sẽ sẽ â lý ngọc phượng biết rõ khuê nữ thương nàng nhận cũng không được mà không nhận cũng không được nhưng tô thiếu thiếu cũng để nàng trong chén chỉ có thể nói đã đủ rồi đã đủ rồi hải từ thích ăn cái này lại để cho hắn nhóm ăn nhiều một chút Tiểu một theo mặt thường bát trong ta thứ tốt ta vùi mới cái đại ngoại gia người mọi người đầu đầu đều nhau cơm mực cơm, cùng của cơm cùng cần cho nắm đem nhóm nhóm này nhỏ hắn bình bên nâng lên, nhân ngang hàng, ăn, không cần nhường cho ta nhóm ăn. khô bà là sẽ ở tôi h hài từ A, Lý Ngọc Phượng thật nhịn h ậ t tốt từ là càng xem càng vui mừng, A, Lý Ngọc sự xem k n n g được ó cơm nắm vừa mới không phải nói vừa phải rất tiếu tiếu nhịn cười biết đại khái chuyện gì xảy ra thò tay giúp đỡ hàn thành như ý dưới cõng tiểu cơm nắm ăn xong một chén lớn cơm lại ừng ực ừng ực uống hơn phân nửa chén canh đem chén buông vẻ mặt người vô tội nhìn xem tô thiếu thiếu nháy mắt mụ mụ n g ư ờ i nói ta là không phải thật lâu không ăn thịt kho tàu rồi ta không nói sai à tiểu cơm nắm vậy mới tốt chứ hàn thành không thế nào muốn nhận thức đứa con trai này hắn cái này hoàn toàn là trộm đổi khái niệm tô thiếu thiếu rốt cục nhịn không được cười lên dạ dạ dạ ta nhóm ngày mai sẽ làm thịt kho tàu đốt đậu hũ được không nha、wow. Cơm nắm bẹp miệng, cái cũng nắm miệng này rau nghe xong bẹp rau r ấ tiểu tốt ăn, n bà g o ạ ngươi cần phải ở lâu một chút, ngươi xem, ngươi đến một lần ta, nhóm cũng ăn được thịt kho tầu rồi. Cô cô ta cũng muốn ăn thịt kho tầu, cô cô làm thịt kho tầu món ngon nhất được phải rồi. rồi. i chút Cô cô cô cô thịt kho thịt kho thịt kho ở lâu làm tầu tầu, tầu một xem một ta ta t bảo liền d ư ỡ n g lần thứ nhất đến thăm thời điểm no bụng ăn một bữa thịt kho tàu đằng sau trong nhà ngẫu nhiên cũng có thể ăn được thịt thế nhưng sẽ không có cô cô làm thịt kho tàu ăn ngon t ô thiếu thiếu uốn lên con mắt tốt cô cô làm cho tiểu bảo ăn Tiểu bào canh cơm no đủ người một nhà thu thập xong nhìn hội vừa tròn vừa lớn ánh trăng tô thiếu cùng hải tử nhóm giảng hàng nga bôn nguyệt câu chuyện mới nhớ tới một sự kiện đến buổi tối cũng không cần kể chuyện trước khi ngủ tiểu bảo gắng phải cùng cơm nắm hắn nhóm ngủ lý ngọc phượng cũng không có biện pháp hài t ử nhóm còn nhỏ một m năm giường vượt qua ngủ vẫn là dư sức có thừa tô thiếu thiếu khiến cho hắn nhóm vượt qua sắp xếp sắp xếp ngủ lý ngọc phượng liền chính mình ngủ hàn thành nguyên lai gian phòng hàn thành giá sách đã sớm đem đến hắn nhóm phòng cưới tô thiếu, thiếu bàn trang điểm cũng thành hàn thành sách đài bên kia cơ bản liền biến thành phòng trọ Tô Tiếu Tiếu Thành trong nằm Hàn n ở g ự chuyện nói, à Thành, n nương cùng t i ể bảo hắn nhóm tới đ â ngươi ngày mai cùng mai i t r u t i ê p h o này g tiếng, Tết Trung thu sẽ không nói đi cái kia một Tết Thu qua sẽ đã ngươi muốn là muốn nhìn lão ra từ ta nhóm tìm thời gian lại nhóm là lão h tìm ra ta từ đi. c ệ n này cho dù tô thiếu thiếu không sách hàn thành ngày mai cũng sẽ cùng triệu tiên phong sách trong nhà có trường bối tại tự nhiên sẽ không hai nhà nhân hợp nhất khởi đã qua không cần lo lắng ta ngày mai sẽ cùng hắn nói lần trước còn xe thời điểm bái kiến lão gia tử cũng không cần cố ý nhìn ta tết trung thu ngày đó cũng đúng lúc nghỉ ngơi muốn không đến thời điểm mang theo nương c ù n g t i ể u bảo đi thành phố đi một chút hàn thành nói Tô t hàn i Thiếu ế u đầu, lắp lúc n y mới đi k h ô g cũng không có gì bao lâu, có thành ứ đồ vật t dễ bán, h cùng, cùng hôn nhẹ tóc của nàng đầu muốn không tết trung thu lại để cho nương mang một ngày hài tử ta mang ngươi đi ra ngoài đi một chút t ô thiếu thiếu ôm hàn thành cọ sát bộ ngực của hắn ta nhóm còn nhiều thời gian nương khó được đến một chuyến ta trước h ả o h ả o bồi bồi nàng a hàn thành thân môi của nàng đều tùy ngươi nhưng hiện tại ngươi cũng theo ta t ô thiếu thiếu chế trụ cồ của hắn tốt đều tùy ngươi hôm sau cả nhà sớm nhất rời giường người là lý ngọc phượng nàng hơn năm giờ liền đứng lên đem người cả nhà bữa sáng cũng chuẩn bị cho tốt hàn thành rời giường thời điểm nàng đã đem gà con này tốt sân nhỏ cũng đã quét dọn được khô khô sạch sạch hàn thành thật sự kính nể như vậy lao động nhân dân nương ngài không nhiều lắm ngủ hội lý ngọc phượng vẫy vẫy tay tuổi lớn hơn ngủ không được thời gian dài như vậy người như thế nào cũng dậy sớm như vậy không chỉ là hắn lý ngọc phượng vừa nhìn hắn sau lưng đi theo một chuỗi xoa con mắt nửa ngủ không t ỉ n h cây cải đỏ đầu đâu nàng kinh ngạc nói người sớm như vậy đem hắn nhóm kêu lên làm cái gì năm tuổi sáu tuổi đại h à i t ử đúng là nằm y thời điểm tiểu bảo ở nhà được ngủ đến hơn bảy điểm đâu lúc này mới hơn sáu giờ a ngoại trừ t i ể u bánh nhân đậu mấy người h à i t ử tất cả đứng lên không có khóc không có náo còn nói với nàng sáng sớm tốt lành ngược lại là chính mình khuê nữ không có rời giường lý ngọc phượng cũng cảm thấy ly kỳ hàn thành sơ sơ hài t ử nhóm đầu nói dẫn hắn nhóm đi luyện công buổi sáng người nhóm đi đánh răng rửa sạch mặt a người mang năm sáu tuổi h à i t ử đi luyện công buổi sáng hàn thành đây là điên rồi sao quân nhân hải t ử được có một cái mạnh mẽ khí lực buổi tối đi ngủ sớm một chút ngủ đã đủ rồi là tốt rồi nương không cần lo lắng đối với hắn nhóm mới có lợi hàn thành nói lý ngọc phượng cũng sẽ không nói cái gì liền hỏi t i ế u t i ế u còn không có khởi bình thường cũng ngươi đứng lên làm điểm tâm cái này lười khuê nữa a cũng đừng thật làm cho người hàn thành đứng lên làm điểm tâm a Hàn Thành cười lắc đầu, nàng chờ một chút liền đứng lên, hài tử nhóm thích ăn nàng làm gì đó, bình thường thực nhất Hàn Thành Hàn Thành nhân khổ thống hy thừa nàng nàng làm là nàng làm. Trên thực tế gần nhất đều là làm nàng là liền đứng lên, ăn Trên gần đứng lên nương, trên người nàng đều là lao động nhân dân gian khổ mộc mạc. truyền thống Mỹ -đức cũng hy vọng con gái truyền thừa loại này một tử tế tâm, biết cười lắc mộc mạc Mỹ-Đức Mỹ-Đức. điểm gái loại lao đầu, đó, đều đều đều gì mẹ rõ vợ lý ngọc phượng lúc này mới thả tâm mấy cái nhãi con hiện tại đã rất thuộc luyện mặt đất chính mình rửa mặt tốc độ còn rất nhanh đến Tiểu bảo k h ô nhiều g cần p ả nói, nông thôn lớn lên hài tử, hắn còn lúc còn rất nhỏ có thể sinh hoạt tự gánh vác, hắn vốn là không có ý định đứng lên, có thể cơm nắm nói bờ biển có đồng nồi lớn như vậy, cái lòng đỏ trứng múi, hắn hãy theo bò dậy. Thẳng đến ngốc nút nít đi theo dưỡng chạy, hắn vẫn còn như lọt vào trong sương n có có có có hài cái muối, đi i tử, rất thể hoạt tự thể theo theo hãy chạy, h lúc là lọt vào vác, cơm bò đỏ vậy ý mù. bờ dậy. tiểu đồng bọn gia nhập tiểu ngư nhi cũng rất vui vẻ thực tế nghe được cơm nắm nói tiểu bảo hội sở ốc đồng c h à o cá trạch đào tổ chim tiểu ngư nhi xem tiểu bảo ánh mắt đều là sùng bái triệu tiên phong nhìn xem chắc nịch tiểu bảo hài lòng gật gật đầu tên tiểu tử này thân thể tố chất không sai là một tham gia quân ngũ tốt tài liệu hàn thành liếc nhìn hắn một cái ngươi đừng xem ai đều tại t u y ể n binh đúng rồi tết trung thu ta nhóm sẽ không đi qua ngươi bên kia ngươi trở về cùng trong nhà nói một tiếng đừng chuẩn bị nhiều như vậy sao mẹ vợ nương đã đến triệu tiên phong tự nhiên là lý giải chu ngọc hoa hai ngày trước ngay tại đồn vật t ư vẫn chờ ngươi nhóm ra thiếu thiếu hào thủ nghệ đâu tiểu ngư nhi cũng muốn thất vọng rồi tiểu t ử thúi này mỗi ngày l ầ m b ầ m cơm nắm muốn tới qua trung thu hàn thành nói ăn cơm xong ngươi có thể mang theo hắn tới đây cùng một chỗ ngắm trăng tiểu hài t ử cũng ưa thích náo nhiệt Phía phải Hải khiến cho có thể vui mừng, theo ngay từ đầu không tình nguyện đến bây giờ thích chạy bộ sáng sớm. hiện tại mỗi sáng sớm đối với hắn nhóm không chính nhau chơi đùa mà thi chạy Nam ngay đùa trước tiểu từ tại tiểu sớm, sớm với cái có cũng cái công cái cùng bốn bây bộ buổi bọn đối mừng, nguyện đến sáng sáng nói luyện sáng, đồng vòng liền đã xong. vui giờ mỗi vài đầu mà mấy mà gì đã là triệu tiên phong gật gật đầu như thế tốt chủ ý ta đến lúc đó nhìn xem tôi thiếu thiếu tối hôm qua bị hàn thành d à i vò hung ác hôm nay đồng hồ sinh vật không quá đúng giờ cái này mắt thấy đều muốn bảy giờ vẫn chưa chịu dậy lý ngọc phượng đẩy cửa đi vào thấy lời khuê nữ vẫn còn nằm ngáy o o v ỗ vỗ cái mông của nàng mặt trời đều muốn phơi nắng cái mông vẫn chưa chịu dậy s ư ở n g chế biến thịt thịt đều bị người mua hết rồi Tô thiếu thiếu tỉnh thân, từng trải có cái gì không biết ôm không chứng nhà mình chào Phượng lại, kiến buổi người cái đến. ung dung nương nàng nũng, nương, sáng nè. Ngọc gì lấy làm Lý là có c o nghĩ á i cùng con đường mật ngọt ngào, nàng n rể mật tự i vui rời giường, khó trái cơm nắm nói không kịp ăn thịt ngươi như vậy lại, chế biến ê khuê n nàng nữ chân khôn nhanh nắm không ăn như sưởng liền xương cốt đều không n là vẻ, vậy đều g xoa thừa. bóp khó kịp thịt chế thịt h cơm cốt mượt mặt đến cái này tôi thiếu thiếu một lan lông lốc đứng lên đúng rồi ngày mai sẽ là tết trung thu ta còn đáp ứng nhãi con nhóm cho hắn nhóm làm bánh trung thu đâu lần trước ở thành phố mua không được mấy cái trứng mặn ta hôm nay còn phải nhiều mua mấy cái trứng mặn tôi t h ế u thiếu thiếu thúc giục nàng còn đưa cho nàng một cái đậu xanh bánh nương người uống nhanh ăn cháo quá chậm ta nhóm ăn trước ít đồ đối phó đối phó sẽ không đi ra ngoài thị trường đồ vật sẽ bị mua hết rồi Lý Ngọc Phượng cầm nàng cầm k tôi n g có n nhũ mạch thiếu đ thiếu nghênh đón hàn thành hôm nay muốn mua đồ vật rất nhiều ta phải cùng nương sớm chút đi thị trường người mang theo hài tử nhóm ăn điểm tâm đến giờ đi làm trước hết đi làm tiểu bảo có thể mang theo hắn nhóm tiểu bảo chiếu cô tốt đệ đệ nhóm biết không t ô thiếu thiếu xoa xoa tiểu bảo đầu h ả i tử nghe xong cũng la hét muốn cùng tô thiếu thiếu đi thị trường tô thiếu thiếu lắc đầu hôm nay không được ngày mai a ngày mai mang ngươi nhóm đi hôm nay nàng được đem đại bộ phận thứ đồ vật mua ngày mai nhẹ nhõm một điểm có thể mang theo h ả i tử nhóm đi đã đến thị trường mới bảy giờ vừa qua khỏi đã là người đông nghìn nghịt lý ngọc phượng tắc l ỗ i ta cho rằng ta công xã công tiêu xã đã đ ủ náo nhiệt không nghĩ tới ngươi nhóm người này thêm nữa a Tô Thiếu Thiếu lôi kéo Lý Ngọc Phượng tới trước thịt trong tiền tự ta từ gật gật thật ta rất tốt lôi Phượng heo hàng, phiếu nhiên Phượng đích nhân sinh nhóm nhiều. đội cái mọi người người cái với cái kia giàu xếp mua đầu, Lý lương lòng Lý là kéo so so Ngọc ngũ này công dụng ăn. Ngọc này sống cũng có có cam có xem ta xã sử bỏ hai mẹ con cặp tay nói xong thề mình lời nói không biết bị ai đụng phải thoáng một phát thiếu chút nữa đem nàng nhóm theo trong đội ngũ đụng phải đi ra ngoài Phía trước liền xào một à xếp hàng, xếp hàng bắt tất tại thời gian rất đầu lâu, cả chen ngang còn có mọi m người gian ngươi ngươi ngươi. ngang xếp xếp lý đạo b é người nhọn i mới rõ ràng liền ọ n lên ràng đứng ở chỗ này, chính n g g hô chỗ ta vừa rõ ở ơ ngươi i tới, ai. mắt mù Một trách nhìn không n g ư khác nói ta rõ ràng trông thấy ngươi cưỡng ép chọc vào đi ngươi còn muốn nói x à o bén nhọn giọng lại hô ta chính là đứng ở nơi này không tin ngươi hỏi một chút đối phương quay đầu lại chứng kiến t ô thiếu thiếu thanh âm im bặt mà dừng Tô Tiếu hắn á y m t cái à y s á nện g đúng ngõ sớm, thật đúng là oan ra ngõ hẹp h oan là à. ra c u y audio u được đọc ở cổ, đọc cổ ốc ở y ệ nàng c chương o m Dương đ o ư ơ n cũng không nghĩ thứ ớ i ở c ỗ này đụng ngày nàng càng nghĩ càng mình có cảm giác đó thể Tô Tiếu Tiếu, trở ướt khi với về sau đồ vật chẳng lẽ nàng tử cũng không trốn ư trước kia dương mai tại thời điểm thường xuyên thăm người thân gặp năm ăn tết còn có thể tiễn đưa chút t h ứ tốt tới đây hiếu kính nàng hàn thành cái này bạch nhãn lang nhà nàng dương đào tốt xấu là hầu h ạ qua dương mai ở cửa đấy còn mang qua tiểu bánh nhân đậu nửa năm đâu kết quả dương mai vừa đi hắn liền trở mặt mắt thấy muốn tết trung thu liền nàng cái này thân thích cũng không đi không đi sẽ không đi thôi năm trước tối thiểu còn biết làm cho người ta tiễn đỡ ít đồ tới đây năm n à y cái rắm cũng không để một cái nói cho cùng còn không phải bởi vì cái, cái này tô thiếu, thiếu. những thứ này làm mẹ kế sẽ không có một cái thứ tốt dạy hư hài từ không nói còn không biết hiếu kính t r ư ở n g bối cũng không sợ người khác đâm cuộc sống vừa vặn hôm nay t i ể u t ử thúi không tại cũng không ai hội nện nàng dương đào nương lập tức gan to nhì mà bắt đầu ơ nguyên lai là hàn thành tức phụ nha người ở nơi này vừa vặn năm nay tết trung thu hàn thành không phải còn không có cho ta tặng lễ ư bọn n g ư ờ i sẽ cho ta cắt hai cân thịt liền làm cho ta tiễn đưa quà tặng trong ngày lễ muốn biết rõ trước kia dương mai tại thời điểm a cũng không dừng lại cho ta tiễn đưa hai cân thịt dầu gạo mì những thứ này đều là không thiếu được ta nhóm ra dương đào thế nhưng cho dương mai hầu hạ qua trong tháng cũng không thể người đi t r ả mắt người vừa đi ngay cả ta cái này thân gì cũng không nhận đi i tiếng nói rơi, người Dương nương ơ trông quanh cùng một chỗ xếp hàng Đào một hít một xếp sâu chỗ h Bái kiến m ặ tô đại, ai chỉ chưa thấy như qua mặt lớn như vậy, ai xui lớn n ra y thôn â n thích t gia t h ô cái gì tam cô lục bà người nhiều chuyện đều có nhưng lý ngọc phượng thật đúng là cho tới bây giờ chưa thấy qua như vậy không biết xấu hổ công nhiên lừa bịp người ta mua thịt còn một lừa bịp liền hai cân muốn biết rõ như hắn nhóm tô g i a thôn một mọi người người một tháng tới tay thịt cũng không có hai cân quỷ chết đói đầu thai ư khẩu vị đã vậy còn quá đại lý ngọc phượng tự nhiên không thể gặp khuê nữ bị người khi dễ nhưng là không biết trước mắt người này lai lịch hay dùng ánh mắt hỏi thăm khuê nữ t ô t i ế u t i ế u xoa bóp tay của nàng cõng ý bảo nàng không cần lo lắng t ô t i ế u t i ế u cười nói hài từ di bà hiện tại nhớ tới mình là một trưởng bối rồi theo ta được biết dương đào hầu hạ dương mai ở cữ điều kiện là mỗi tháng theo dương mai chỗ đó lấy đi hơn phân nửa tiền lương trong nhà dầu gạo mì cũng không ít hướng trong nhà truyền a nếu như di bà không nhớ rõ Không không nghĩ một chút mình Nhà phi nhà vô vô ngại nắm nện lần. nắm duyên nện người, trừ phi có tạc trộm trong tạc suy sẽ qua mấy một cơm cơm trộm ta trừ của cớ có bị đồ. người sáng suốt cũng biết nếu như không có những chỗ tốt này dương đào là tuyệt đối sẽ không đi hầu hạ dương mai ở cữ vốn đi một nhà tiện nghi hai nhà tốt sự tình mọi người rời đi đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay là được dù sao hàn thành một cái người không vợ mang theo hai cái hài từ rất buồn ngủ khó khăn thời điểm người nhóm chạy trốn so với ai khác đều nhanh hàn thành cũng không có trông cậy vào qua n g ư ờ i nhóm có thể kéo một phen đúng không cũng không thể hiện tại ta đã đến ngươi lại cầm chuyện này mà nói sự tình muốn từ ta chỗ này lấy được chỗ như vậy không có phúc hậu à. ta với ngươi cũng không có gì quan hệ à, thả ngươi chó má dương đào nương giận tím mặt quát dương mai rời đi về sau Ta hỏi qua hỏi h à nhưng t à n muốn không h cho d ơ đào gà cho hắn chiếu cố hai cái hắn hai hài tử, là chính bây ả n t h n hắn không muốn không phen. kéo gọi một tại sao gọi không có kéo một phen? Wow, v ậ xem ăn dưa quần n dưa c h ú giờ cũng chấn k n thiếu thiếu nháy mắt, khó có thể tin nói, nguyên n h Thiếu Thiếu khó thể rồi. lai Tô mắt, có g ư i n hắn ó nhóm m một nhớ kỹ ta nhóm ra Hàn Thành gọi kéo một phen nha. Nhưng h kỹ kéo ta ra là gọi giờ bây cưới ta nha vậy làm sao bây giờ đâu quần chúng nga đây cũng quá không biết xấu hổ a quần chúng tích chút đức a người không biết xấu hổ người ta hàn chủ nhiệm còn muốn mặt đâu người ta mắt lại không mù có thể vừa ý nhà của ngươi trường cấp hai không có tốt nghiệp dương đào quần chúng nhi t ử đã ở bộ đội bệnh viện công tác khó trách dương mai vừa xanh xong tiểu bánh nhân đậu biết được con của ta còn nói hàn chủ nhiệm hiện tại mỗi ngày ở tại bộ đội bệnh viện không trở về nhà đâu nguyên lai là khi đó đã bị người nhớ thương thượng a quần chúng dương đào năm nay được có hai mươi bốn hai mươi năm đi à nha một mực chọn ba lấy bốn chớ không phải là còn băn khoăn người ta hàn chủ nhiệm a người ta hôn cũng kết thúc sẽ không sợ bị kéo đi nhét vào lồng heo ngâm xuống nước ư cái gì gọi là đem đá nện chân của mình dương đào nương cái này là vốn chỉ muốn lừa bịp hai cân thịt không nghĩ tới nhất thời lanh mồm lanh miệng ngay cả mình nữ nhi thanh danh cũng làm hỏng việc này nếu huyên náo mọi người đều biết về sau ai còn dám lấy dương đào không thể nào việc này không thể không thành ư hắn nhóm tầm đó thanh bạch người nhóm cũng đừng nói mò Quần phần Nga ta nhóm đương nhiên biết rõ Hàn chủ nhiệm thanh bạch về phần người nhóm chú chủ bạch ta ra biết rõ về dương Đào mai u ố n cái gì t nhóm cũng không b ế t Dương Mai rời đi về sau hàn thành đem hải tử cất b ư ớ c không phải theo quân trên chiến trường chính là bộ đội bệnh viện dưỡng thương dương đào muốn gặp hắn cũng không thấy được đâu về sau đi đón hải tử liền đem tô thiếu thiếu cũng cùng nhau tiếp trở về tự nhiên không có cái kia dương đào chuyện gì lúc này thời điểm lý ngọc phượng cái này t r ư ở n g bối sẽ không được không nói vị này đại thẩm nhà của ta khuê nữ thanh bạch là hàn thành ba sách sáu lễ cưới hỏi đàng hoàng cũng là thông qua tổ chức thẩm tra cùng khảo nghiệm chính thức cùng hàn thành kết làm vợ chồng hợp pháp Con rể của ta làm người chính trực quang minh lỗi lạc mặc cùng con gái của ngươi có cái cũng cho thích của cũng cao loại trèo đạo người quang minh ngươi ngươi nghĩ nhất người như ngươi thân thích nhà của ta khuê nữ cũng trèo cao không dậy nổi, xin ngươi về sau thấy ta nhóm vòng quanh rể kể ta ta xa, ta ta sau ta từ bắt tốt thu thấy làm lỗi lại, gái gì gì giờ đi. khuê xấu đầu kệ bây dậy về Hư m ấ tôi ta con cùng khuê nữ thanh danh ta cái thứ nhất danh con cùng cái nữ rể khuê k h n n g g tha cho ư ơ thiếu thiếu nói việc này liên quan đến ta nhóm gia hàn thành danh dự mời mọi người không nên loạn truyền lời đồn đến lúc đó kinh động tổ chức sẽ không được rồi cũng mời mọi người làm chứng Về vãng việc sau ta nhóm cũng sẽ ta ra ra lai, nhóm cũng không cùng dương đào vãng lai, việc này hãy để cho nó hãy cho có đào để quần a đi. q u chúng hàn thành thức phụ ngươi là hiểu lý lẽ, chỉ sợ có người không biết xấu hổ, như khối thuốc trên da chó tựa như cuốn quyết lấy ngươi nhóm không tha là ngươi người trên cuốn ngươi Quần chúng, biết tựa quyết có cao bôi lý lẽ, lấy xấu sợ da ra đúng vậy à đúng vậy à, ta nhóm người nhà khu lại lớn như vậy hôm nay gặp cho ngươi mua hai cân thịt ngày mai thấy được cho ngươi mua năm cân gạo ngươi nói có phiền hay không t ô thiếu thiếu bất đắc dĩ nói cái kia đến lúc đó cũng chỉ tốt làm phiền tổ chức ra mặt dương đào nương thiếu một ít muốn sặc khí những người này làm nàng là cái người chết ư làm nàng mặt nói như vậy nàng ai quân q u y ế t lấy hắn nhóm ra không thả c ú t c ú t c ú t ngươi cho rằng ngươi nhóm ra nạm vàng a ta còn ăn không nổi hai cân thịt không nên với ngươi nhóm ra làm thân thích ư quần chú nga ăn được khởi ngươi còn làm cho nhân gia mua cho ngươi người ta lại không nợ ngươi Xếp Tiếu Tiếu biết xếp hàng thiếu thiếu đằng sau quần chúng, nhóm khởi khởi hàng, thưởng đằng quần cũng người ăn ăn cũng muốn đừng rằng Tô ta sau được được dạ dạ dạ lý à ào Đào nàng, m nhóm mắt ồn chen ngang sắp xếp đến Náo như vậy, vừa ra, Dương、Đào、Nương cũng biết theo tô thiếu thiếu nơi đây lấy không đến chỗ tốt, chỉ có thể phẫn hận chừng ngươi theo có trước chỗ chỉ có chờ. thể ta biết Tô Tiếu Tiếu tốt, thể phía vừa ra, sắp xếp đi. đây vậy lấy l ngọc phượng đem khuê nữ kéo ra phía sau đi chờ cái gì các loại n g ư ơ i chừng ta khuê nữ làm cái gì có phải hay không muốn đánh nhau một trận lý ngọc phượng lớn lên không tính cao gầy nhưng là bởi vì quanh năm làm việc người rất rắn chắc thẳng tắp cái eo liền lộ ra đặc biệt tinh thần sợ hãi rụt rè dương đào nương cùng nàng vừa so sánh với tinh thần diện mạo liền thua một mảng lớn đánh nhau dương đào nương tự nhiên là đánh không lại đành phải liền lý ngọc phượng vừa khởi chừng ta không với ngươi nhóm những thứ này nông dân so đo lý ngọc phượng không đồng ý ta nhóm nông dân làm sao vậy Ăn ăn nhóm loại đại gạo xem thường ta nhóm nông dân ngươi ngày ta ta thịt có xem cảm mỗi loại gạo gạo. đại đại giác cái gì đại gạo. quần chúng à, tiếu tiếu nương, heo chính ũ n người n g là ó có m nuôi dưỡng đây này, nàng cũng không có tư cách ăn. Quần chúng tư đây cách c h là a uống nước không quên người đào giếng ta nhóm cảm tạ quảng đại nông dân đồng chí cũng không kịp đâu cũng chỉ có loại này vong b ả n nhân tài nói được ra loại này vong b ả n mà nói tiếu tiếu nương người yên tâm ta nhóm cũng không phải là người như vậy a quần chúng thật sự là một con chuột thì phá hư một nồi canh loại này nên đuổi ra ta nhóm người nhà khô quần chúng đi thôi ngươi cuối cùng dương đào nương tại mọi người lên án công khai trong tiếng liền thịt cũng không có mua s á m xịt mà thẳng bước đi t ô t i ế u t i ế u lặng lẽ cho lý ngọc phượng giơ ngón tay cái lên nương ngươi thật lợi hại a tại tô gia thôn thời điểm lý ngọc phượng vừa hướng giúp mọi người làm điều tốt rất ít nghe nói nàng cùng với khởi xung đột cũng đại khái là bởi vì nàng cha là đại đội trường cũng không ai hội không có việc gì đi trêu chọc nàng cho nên lý ngọc phượng vừa hướng nói chuyện đều là ôn tồn sẽ rất ít lấy người xảo khung không nghĩ tới hộ khởi nhãi con còn rất lợi hại lý ngọc phượng nhìn xem nũng nịu khuê nữ vốn là cũng lo lắng nàng sẽ bị người khi dễ bất quá khuê nữ yếu ớt là yếu ớt một chút nhưng là không phải mặc người trà sát tròn ấn dẹp mì vắt cái này t u y ệ t đại đa số người cũng đều là hiểu lý lẽ người tốt nàng cũng yên lòng không ít Lý lý là Ngọc Phượng xoa xoa khuê nữ đầu, có lý đi khắp thiên còn không sợ, khuê nữ ta không chuyện, nhưng không tình, nàng nương cánh nương. gây gật gật có được chặt được khắp khuê hạ khuê hiểu hiểu sợ, sợ xoa xoa ta tay đầu Tiếu Tiếu đầu, đi Tô ôm sự à. đầu ế n phiên nàng nhóm nàng nhất còn không đắp thịt nạc, lặng lẽ yên lặng hỏi nàng, tô đồng chí ta nghe nói trình khục khục, không hơn khóa, người đắp thịt thời hưu cho khối thịt chỉ thịt hỏi chí khục khục, khóa, cách tiểu học dạy thay. điểm, cái đi tiểu mua một ba ta tờ cắt tốt tô đ lão lẽ ý kê dạy năm nay bất kể là trong thôn hay là trên thị trấn bát quái chính là người nhóm trà dư từ hậu lớn nhất tiêu khiển có chút chuyện gì một chuyền m ư ờ i m 10 ư ờ i chuyền một trăm muốn gạt cũng rất khó người khác ta không biết a ta chỉ là thay một t i ế t khóa đến lúc đó ta nhóm ra cơm nắm trụ tử với ngươi nhi tử chính là đồng học ngươi dựa theo bình thường như vậy cho ta đắp chút thịt nạc a những thứ này đồng cốt cùng xuống nước cũng muốn một ít tô thiếu thiếu nói lão hồ cảm khái người này cùng người thật đúng là không giống với người khác là ước gì khi hắn cái này cầm chút chỗ tốt người tô đồng chí làm như thế nào còn thế nào tốt nhi tử lại để cho loại lão sư này d ạ y hắn là ngàn vạn cái yên tâm a Lão、Hồ、cho heo Hồ nước xuống tôi h hay cho ờ i điểm là cố ý t t ế u thiếu m ộ thiếu một cái e o chàng vừa thối lại khó sửa sạch thối khó thưởng heo bụng vừa sửa Tô t lại i đều đâu. mơ tạ i ế u t ơn ngày mai sẽ là tết trung thu hôm nay xưởng chế biến thịt đặc c u n g một đám gà vịt ngỗng những thứ này cho mọi người ăn tết cái này một đám giá cả hơi chút quý một điểm nhưng là phiếu có thể ít cho một điểm coi như là cho đại gia hòa ăn tết phúc lợi t ô thiếu thiếu không khách khí chút nào mua một con gà Cơ được còn cái chỉ có thể mua một cái cho. hội khó nhưng hạn thể hay là muốn ăn gà, đành phải nhịn tha một một lại mỗi người đau đem vốn vịt vịt muốn muốn nàng ăn ăn buông là là gà, mua mua, mua Tết sau đó nàng lại dẫn lý ngọc phượng đi mua đi một tí trứng mặn các loại rau xanh xứng rau bổ đi một tí đồ g i a vị phẩm t ô thiếu thiếu vốn là ý định mình làm bánh trung thu sẽ không mua tăng thêm hàn thành phúc lợi ở bên trong đã có một hộp nhưng là trung thu bánh trung thu đặc cung không nên phiếu giấy dầu thô dây thường bao lấy kiểu cũ năm nhân bánh trung thu dầu xì xì mặt đất ra bên ngoài bốc lên dầu đời trước tô thiếu thiếu cũng đã rất t i ể u lúc còn rất nhỏ dưới cơ duyên xảo hợp tại một cái thị trấn công tiêu xã ở bên trong nếm qua một lần khi đó công tiêu xã đã gọi quầy bán q u à vặt nàng về sau rốt cuộc chưa thấy qua cho nên vẫn là nhịn không được mua mấy cái đi ra ngoài đã quên mang ba lô thứ đồ vật một mua hai mẹ con bốn cái tay đều nhanh cầm không đến lý ngọc phượng xem nhà mình khuê nữ cái này mua đồ sức mạnh thật sự là đau lòng khuê nữ a đừng mua n g ư ơ i cái này mua được cũng quá nhiều đi à nha hàn thành tiền lương cũng phải làm cho ngươi cho hoác hoác quang chẳng lẽ thật sự là cơm nắm nói quá lâu không ăn thịt hiện tại thấy nàng cung t i ể u bảo đã đến liền thoáng cai ăn đủ vốn tô thiếu t i ế u nói nương ngày mai ăn tết mới mua nhiều như vậy bình thường sống gà vịt ngỗng những thứ này là rất ít nhìn thấy bánh trung thu càng là không có ta còn muốn mua cái con vịt đâu làm cho cái đất bếp lò làm đốt vịt khẳng định ăn thật ngon dù sao cũng muốn xấy nướng bánh trung thu còn có lần trước làm không được thịt kho tàu nhũ chim bồ câu cũng có thể an bài lên còn muốn mua lý ngọc phượng vừa nghe cái này còn phải đừng mua đừng mua đã đủ rồi đã đủ rồi lại mua xuống đi hàn thành thật làm cho n g ư ờ i ăn chết t ô thiếu thiếu yên tâm đi nương mỗi năm một lần tết trung thu mới có nhiều như vậy thứ đồ vật cung ứng bình thường ngươi muốn mua cũng mua không được lý ngọc phượng ngẫm lại cũng là sẽ không l i nhải nàng về đến nhà hàn thành đã đi làm mấy cái nhãi con ngoan ngoan mặt đất trong sân học tập tiểu bảo cùng tiểu trụ tử đều là năm nhất tiểu bảo là nguyên chủ vỡ lòng cho nên hai hắn đích tiến độ nhưng thật ra là không sai biệt lắm cơm nắm học tập thời gian đối lập nhau tương đối ngắn nhưng là học thứ đồ vật nhanh hắn chi thức còn muốn vượt mức quy định một điểm tiểu bảo đã xin nghỉ lão sư rất phụ trách nhiệm mặt đất cho hắn bố trí bài tập hắn ở đây rất chân thành mặt đất làm tác nghiệp tiểu trụ từ ôn tập t ô thiếu thiếu đã dạy nội dung cơm nắm đang luyện viết chữ người ta nói muốn đem chữ viết giống như mụ mụ giống nhau đẹp mắt Bận rộn nhất chính lỗi là à ca ca làm này, tiểu từng tình một một bởi đại giam hồi cái hồi cái kia, đậu, chuyện bánh nhân cũng hắn, nhìn nhìn vì ca ca của xem xem m sự lần xem hết một hết cái sẽ trở lại viết viết vẽ vẽ, trở viết viết lại loài hắn o i nói cũng không h quá. Lỗ tai còn đặc biệt linh nghe được kéo cửa cái chốt thanh âm hắn lập tức hướng cửa ra vào trông đi qua trên tay nhánh cây quang r a ma ma ma ma chạy tới ôm tô thiếu thiếu đại chân t ô thiếu thiếu hai cánh tay cũng cầm đầy thứ đồ vật tự nhiên không có cách nào ôm hắn tiểu bánh nhân đậu trước hết để cho mụ mụ đem thứ đồ vật buông đến tiểu bánh nhân đậu buông ra tô thiếu thiếu mấy cái tại học tập nhãi con cũng ngừng lại cơm n ắ m oa một tiếng thùng thùng đã chạy tới sờ sờ lý ngọc phượng trên tay gà trống lớn bà ngoại lại có cái gà trống lớn nó màu gà thật xinh đẹp à. lý ngọc phượng nói đúng vậy à cái này chỉ gà trống màu lông tốt nhất rồi đến lúc đó đem nó cái đuôi lên cọng lông nhổ xuống đến bà ngoại cho ngươi nhóm làm mấy cái xinh đẹp quả cầu lý ngọc phượng chứng kiến cái này chỉ gà trống thời điểm liền nghĩ đến tô thiếu thiếu vốn là muốn mua tiểu gà mái thịt non nhưng là gà trống thịt hương cọng lông còn có thể cho hài tử nhóm làm quả cầu cho nên tô thiếu thiếu đã bị thuyết phục tiểu trụ t ử cũng sờ sờ cái đuôi của nó bà ngoại cái gì quả cầu nha tiểu bảo cực kỳ có kỳ quyền lên trụ i ế n chính là dùng chân nha. g cầu là đá quả t o n nhà của ta có thiệt nhiều ngươi g thiệt chưa thấy của có cái, ta qua、ư. Tiểu t ư. r từ lắc đầu trước khi tới nơi này hắn liền thịt gà cũng chưa từng ăn mấy lần đâu tiểu cơm nắm mặc dù không có nhưng là hắn là bái kiến thật tốt quá đến lúc đó ta nhóm có thể cùng một chỗ đá q u ả cầu rồi có thể hay không hiện tại liền đem nó cái đuôi lên cọng lông nhổ rồi t ô thiếu thiếu để hết thứ đồ vật trở về gõ tiểu cơm nắm đầu ta hao ngươi tóc ngươi có đau hay không đợi ngày mai giết hết lại nhổ tiểu cơm nắm tải tư duy logic lên sẽ không thua quá giết nó không phải càng đau không tô thiếu thiếu vậy ngươi đừng nhớ thương nó gà chân cơm nắm ngao ngao gọi vậy không được gà chân hay là ăn thật ngon gà trống lớn ự xê dun ự xê dun kháng nghị cái này hai mẫu từ thật sự chút nào đều không có cân nhắc qua cảm thụ của nó a lý ngọc phượng đem gà trống chứa vào trong lồng lại ngồi xổm nhìn xem rào chắn bên trong cháo mặt phấn cơm cái h này bốn cái đều là gà trống lý ngọc phượng tiếc nuối nói t ô thiếu thiếu mở to hai mắt xem bốn tiểu c h ỉ cũng không nhìn ra ở đâu là gà trống đặc thù nương ngươi đây là làm sao thấy được nha ta không thấy như vậy lý ngọc phượng lẽ thẳng khí hùng nói đương nhiên là bằng kinh nghiệm a tăng thêm ngươi nhóm ra mặt trời thịnh âm suy tất cả đều là nam hài nuôi dưỡng cái gà đều là c ô n g t ô thiếu thiếu được rồi nương ngươi nói cái gì cũng đối cơm nắm không đồng ý bà ngoại mụ mụ về sau sẽ cho ta nhóm sinh cái m ụ i m ụ i t ô thiếu thiếu lúc trước hãy cùng cơm nắm đã từng nói qua về sau sẽ cho hắn nhóm sinh cái đệ đệ hoặc là muội muội sự tình lý ngọc phượng vui mừng nhướng mày nhìn xem t ô thiếu thiếu bụng có tin tức t ô thiếu thiếu bó tay rồi nương ta cùng hàn thành mới kết hôn bao lâu ngươi cũng đừng lòng này rồi lý ngọc phượng ngẫm lại cũng là tiểu bánh nhân đậu còn nhỏ như vậy cái này mấy cái t i ể u từ liền đủ nàng bề bộn được rồi vì vậy nàng hỏi cơm nắm cơm nắm làm sao ngươi biết mụ mụ ngươi về sau sinh chính là muội vạn nhất là một đệ đệ đâu tiểu cơm nắm lắc đầu không đồng ý ta có đệ đệ rồi không nên đệ đệ muốn muội muội tiểu trụ từ cũng nói muội muội tốt tiểu b à o gật gật đầu ta cũng ưa thích muội muội liền tiểu bánh nhân đầu cũng đi theo nói muội muội lý ngọc phượng nói lắc đầu dựa theo ngươi nhóm ra cái này mặt trời thịnh âm suy truyền thống ta xem khó nàng chỉ định cho ngươi nhóm tái sinh cái đệ đệ nàng chính mình đầu hai thai sinh đều là nhi tử đệ tam thai mới sinh ra tô thiếu thiếu nàng làm lúc liền đặc biệt lo lắng lại là cái t i ể u t ử thúi tô thiếu thiếu làm thật sự là giờ khóc giờ cười được rồi được rồi đệ đệ muội muội đều tốt đừng thảo luận cái này lại để cho bà ngoại cho ngươi nhóm cắt cái bánh trung thu ăn xong nên khô đi khô đi đi có bánh trung thu ăn nhãi con nhóm lập tức đem còn không biết ở nơi nào là tròn là dẹp muội ném chưa sau đầu Tô Thiếu Tiếu trường cách chuyến trường học đi còn sang sửa lý ạ lại i đổi mi thứ tốt thay trắng cho da dày đen, để áo sơ l ngọc phượng c hồ i hài giáo đi ế u chuẩn xuất cô học. Ngọc tốt tử, phát trường Phượng h mang lên giáo án chuẩn bị xuất phát đi trường học. Lý bị ở nàng nhìn từ trên xuống dưới nhà mình khuê nữ đều nói người thích ăn mặc người áo sơ mi trắng này mặc vào thật đúng là cực kỳ khủng khiếp đẹp mắt cực kỳ không được đem y phục của ngươi làm ra đến so c h ồ n g rau trọng yếu bố đâu n ư ơ n g ngài thật đúng là thiện biến không phải nói sớm loại một ngày trồng rau liền sớm ngày tiết kiệm mua thức ăn tiền sao bất quá nàng đi cách đi học ăn mặc thể diện một điểm luôn không sai nàng đem tất cả bố tìm khắp đi ra cho lý ngọc phượng bố thật nhiều một lần nữa cho ta làm một bộ hiện tại mặc là được những thứ khác làm thành áo bông ta nhóm cùng hải tử nhóm cũng cùng nhau làm lý ngọc phượng vẫy vẫy tay ta có áo bông ta cũng không cần làm ngươi một k i ệ n hàn thành một k i ệ n mấy người hải tử một người một k i ệ n cũng phải phí không ít bố đâu t ô thiếu thiếu nói hàn thành quần áo đều là bộ đội phát hắn nhóm bộ đội phát quần áo khoác ngoài liền đặc biệt tốt hắn không cần làm nương ta toàn rất nhiều bố cùng bông đầy đủ ngươi yên tâm đúng rồi trụ tử hơn là một kiện hiện tại mặc y phục của hắn tất cả đều là miếng vá t i ể u bảo cùng đại bảo cũng đừng quên a dù sao trước đ ê m ngươi nhóm làm ra đến rồi nói sau lý ngọc phượng nói ta rất nhanh trở về cơm chờ ta trở lại làm tiếp a tôi t h ế u thiếu biết rõ nàng trong lòng đều biết liền an tâm xuất phát đi trường học lưu chủ nhiệm cùng hiệu trưởng các loại mấy cái lãnh đạo giống như chờ nàng đến tựa như nàng đ ẩ y cửa đi vào mấy cái lãnh đạo an vị ở đằng kia tôi thiếu thiếu chuẩn bị rất đầy đủ cũng không xử hỏi tốt liền đem chính mình giáo án giao đi qua Cái chia gọi là trường a ba ngày lau y ngày nhìn, lưu chủ nhiệm nhìn mà lưu mắt t chủ ớ c chát cao cao c mắt mi trắng ngựa da áo đôi đen đen quần sơ dày ư i h h ẹ n n à t hợp ể biểu biển diện cái kia miếng hải đi đi biển bắt hải sản phác đồng chí liên lạc với nữ đồng cũng hoàng hắn nàng cùng ăn quần thùng mang nhóm sản đồng cùng Trường đầu, đem gỗ chí mặc cầm phác chí lạc hốt thật khó theo chỗ. h bắt bắt lộ lấy một áo mà rất tử sự vá nào nên cho tôn trọng cái gì điểm này lên tô thiếu thiếu được chia rất rõ ràng nàng mới sẽ không ăn mặc áo sơ mi trắng mới dày d a đi thị trường người lách vào người đâu nhưng là nên thể diện thời điểm nàng là tuyệt không hội hàm hồ hiệu trưởng mấy cái xem qua nàng r à o án cũng vẻ mặt kinh ngạc hắn nhóm tự hỏi coi như có học vấn nhưng quang cái kia một tay chữ tốt hắn nhóm liền so ra kém Chờ chi tích cái cũng cái cùng học phúc chính tiếc chịu cái bình thường án, vậy thì thật trình phương nhìn nhiên hào phóng bề ngoài cùng thần thái sáng láng, tinh thần diện mạo, yêu như vậy nhân tài đến tiểu học dạy hài từ nhóm thật đúng là lấy, nhờ trình phương không thả không thì nhiều dạy mấy cái lớp thật người, nói này văn án, này ngoài sáng láng diện đến đúng đáng tuyên truyền bên bằng bài lại tài tiểu đội kia là làm là lệ là lấy, lệ là lớp rào vậy yếu vậy dạy dạy mẫu kém, mạo mấy rõ ra tự tố từ tốt bề so A A. vốn là còn ý định làm cho nàng lên trước một tiết công khai khóa lãnh đạo nhóm trực tiếp hỏi nàng lúc nào có thể tới đi học thứ hai a Tô Tiếu ngày, ngày theo hai cái lên năm nhất không sai nhưng là nhỏ nhất cái nhà kia ở bên trong không ai mang ta cũng phải mang theo đến đi học người nhóm yên tâm hắn rất ngoan rất yên tĩnh ngồi ở hàng cuối cùng cam đoan sẽ không ảnh hưởng đến bất luận kẻ nào tô thiếu thiếu ý định đến lúc đó đem hàn thành bảng đen cùng một chỗ mang tới một lần nữa cho tiểu bánh nhân đậu một cái phấn viết lại để cho chính hắn tại bảng đen lên viết viết vẽ vẽ đầu năm nay tất cả mọi người như vậy khô là có thể lý giải rất nhiều cấp cao đệ t ử bởi vì trong nhà không có ai mang hài t ử đem đệ đệ muội muội lưng cõng đến đi học cũng là có nếu như không cho mang theo đệ đệ muội muội đến đi học mà nói rất nhiều hài t ử khả năng chỉ đọc đến ba bốn niên cấp nhất là nữ hài t ử rất có thể được bỏ học ở nhà mang đệ đệ muội muội cho nên người nhà viện bên này hay là rất nhân tính hóa chỉ cần sẽ không đặc biệt xảo náo đều lại để cho hắn nhóm lưng cõng đệ đệ muội đến đi học lưu chủ nhiệm lắc đầu là ta lý giải sai rồi ta tưởng rằng ba cái h à i từ cùng tiến lên năm nhất tô thiếu thiếu lưu chủ nhiệm ta nhóm r a tiểu bánh nhân đậu vẫn chưa tới hai tuổi lời nói cũng còn nói ngươi không lưu loát đâu lãnh đạo lại hỏi tô thiếu thiếu một ít về dạy học lên vấn đề tô thiếu thiếu cũng đối đáp trôi chảy lãnh đạo nhóm n h a u n h a u tỏ vẻ rất hài lòng hoan nghênh nàng đến tô thiếu thiếu theo đi vào văn phòng đến đi ra còn chưa tới một giờ lúc đi ra vừa vặn đụng phải trình lệ phương dẫn theo hai cái ấm nước tiến đến nàng thấy t ô thiếu thiếu ngược lại là không nói gì đương nhiên cũng không có chào hỏi lý mộc liên tục dặn dò qua nàng ngàn vạn không thể cùng t ô thiếu thiếu đối với khô bằng không thì cả nhà cũng không có quả ngon để ăn nhưng là muốn nàng cho t ô thiếu thiếu sắc mặt tốt nàng cũng là làm không đến t ô thiếu thiếu nhớ tới nàng hiện tại điều đi hậu cần châm trà lần lượt nước cái này sống tự nhiên là nàng trình lệ phương là t ô thiếu thiếu số lượng không nhiều lắm liền hàn huyên đều lười đi hàn huyên người tự nhiên cũng sẽ không lý nàng hai người gặp thoáng qua hình như người lạ tóm lại về sau nước giếng không phạm nước sông là được chương năm mươi một tô thiếu thiếu về đến nhà m ộ ư ơ i một giờ vừa qua khỏi hai từ nhóm đã nguyên một đám xếp thành hàng lại để cho lý ngọc phượng lượng hào kích cỡ biết rõ bà ngoại cấp cho hắn nhóm làm quần áo mới cũng lẳng lặng vây quanh ở bên người nàng nhìn xem nàng làm quần áo lý ngọc phượng khéo tay dùng v à i lẻ bố toái cho t i ể u bánh nhân đậu làm búp bê vải bị t i ể u bánh nhân đậu túm trong tay yêu thích không buông tay thấy tô thiếu, thiếu trở về thùng thùng chạy tới một cái sức lực cùng nàng hiến vật quý t ô thiếu thiếu xoa xoa tiểu nhãi con đầu tiểu bánh nhân đậu món đồ chơi rất đẹp a tiểu bánh nhân đậu híp mắt vui vẻ cực kỳ t ô thiếu thiếu thay đổi thân quần áo đi ra lý ngọc phượng nhìn nhìn càng phát ra cảm thấy được tranh thủ thời gian đem khuê nữ quần áo làm ra đến mới được nương ngươi gian phòng kia có đài may nhân cơ ngươi trông thấy sao hàn thành cùng dương mai đều là phần t ử trí thức hắn nhóm kết hôn thời điểm mua qua tam truyền nhất vang xe đạp cùng may nhân cơ đều cũng có nhìn thấy lý ngọc phượng nói ta trước đem kiểu dáng cắt may đi ra đến lúc đó cầm qua đi dùng may nhân cơ may cũng rất nhanh tô thiếu thiếu cầm lấy lý ngọc phượng tài tốt quần áo tán dương nương người tay nghề này nếu khai may vá cửa hàng chỉ định khách đông như mây Lý làm lấy là lớn lòng liên Ngọc Phượng thiên xuống, không dáng ngắn gọn cực lớn phương, giống như cái gì đều không cần xem trong lòng liên hiểu rõ, tựa như. gì kích cỡ cầm cái chém cực cái phú, thật khó hàm hồ hiểu rất tốt tay tuyệt tựa sự rõ kéo kiểu may xem vá vẽ dơ đều đều trên thực tế trong nhà tất cả mọi người quần áo đều là lý ngọc phượng vừa sách tay xử lý cũng làm mấy thập niên đơn giản quần áo nàng thật sự là nhắm mắt lại có thể làm ra đến tuyệt hơn chính là nàng liền bố v h ả i vụn đầu cũng không lãng phí trực tiếp làm thành nguyên một đám hình dạng lớn nhỏ giống nhau cúc áo thống nhất đừng tại trên quần áo so cái gì cúc áo cũng xứng còn liền mua cúc áo tiền cũng cùng nhau giảm đi tô thiếu thiếu rất là chịu phục làm quần áo nàng là không có gì thiên phú nàng hay là đi nấu cơm a Giữa trưa ăn trước ăn buổi cơm nắm tâm tâm ệ nhiệm m thịt kho tầu, kho、so、sáng o s h đ á n tôi i ế c chính h là m mua nay không có mua đến đậu hũ, Tô có đậu t ế u thiếu i đi ra ngoài ế u ra trước xót c ú t đậu rác khô, định dùng cái kia kho đệm ở thịt t phía phi rau, dưới làm xứng rau, cũng là xứng cũng thiếu ư ờ n ăn ngon.、Buổi、sáng g Buổi Tiếu Tô t muốn mua chút đậu xanh tới lý ngọc phượng đều không cho nàng mua nói cầm một điểm đậu xanh có thể nuôi dưỡng ra một thùng lớn qua mấy ngày có thể ăn không uổng phí số tiền kia lý ngọc phượng còn nói nàng vườn rau ở bên trong không có rau cũng không biết nuôi dưỡng chút đậu xanh mầm đậu nành mầm tiết kiệm một chút mua thức ăn tiền liền một thùng hạt cát cùng một phen hạt đậu sự tình t ô thiếu thiếu thật sự không nghĩ tới nàng đi vào phòng bếp liền chứng kiến một cái trong thùng gỗ trang tràn đầy tưới thấu thủy hạt cát phía trên dùng một khối miếng vải đen c h e lại xem chừng chính là lý ngọc phượng nuôi dưỡng đậu xanh mầm Gạo c ơ mua như trưng lang khoai h trước tô t cốc, gạo i mũ ế thiếu trước tất cả trứng vịt muối, lòng đỏ, trứng h muối i cả cũng c đem đỏ lòng lìa đi ra, phóng cơm nhau, chín, được i tới ra, trên r nhau phóng cùng mặt t cơm n chín, bánh trung dùng. g giữ cho thu lại làm để đ Mua ư trứng vịt muối không nhiều lắm tổng cộng cũng liền m ộ ư ơ i cái chỉ có thể làm m ộ ư ơ i cái bánh trung thu ý thứ thoáng một phát đáp ứng đoạn lấy được trứng muối bạch tô thiếu thiếu đem đ ắ p non nửa cân lục xoát thịt băm thành bánh thịt lẫn vào đến trứng muối bạch ở bên trong lo lắng quá mặn lại thêm vào nhiều đánh cho hai cái trứng gà tăng thêm một so một ôn khai nước điều phối tốt tiếp theo chút bột hồ tiêu cùng gừng tia còn có một mũm nhỏ rượu đế xuống dưới tích tanh như vậy phải có được tràn đầy một mâm lớn trứng muối bạch trưng bánh thịt thịt ba chỉ sức nặng không nhiều lắm chỉ có một cân điểm hơn lớn như vậy toàn ra mỗi người phân đến hai ba khối đã không sai nhưng là nhiều cái này bàn trưng bánh thịt bữa cơm này lại trở nên phong phú rất nhiều lại xào lên tràn đầy một mâm lớn rau xanh lại là ăn mặn tố phối hợp vô cùng dinh dưỡng một bữa hầm cách thủy cùng chưng cũng cần có thời gian chờ đợi khoảng cách ở bên trong tô thiếu thiếu đem rót nghiêm chỉnh cái buổi tối đậu đỏ tăng thêm đường trắng phóng tới ngói nổi lên dùng lửa than đi chậm rãi nấu sau đó dùng trứng gà nhào bột mì phấn tăng thêm sức ăn dầu hòa hảo ra mặt để qua một bên tỉnh dậy hàn thành tan tầm thê từ tại trong từ biệt tĩnh, mặt đất một nay ngoan ngoan quanh nhà, như sân hương, phòng bận ruộn, nhóm cũng yên cũng ngoại bên người xem nàng làm quần áo, nghe nàng đầy hôm xem làm về vây phiêu hài là bà cũ đặc có một câu bếp áo, ở không có một câu gì rải phải tại khát thành sao may. như Hàn không vậy g có trường bối duyên người thân nhất trường bối cũng phải đi trước cái gọi là da có một lão như có một bảo hắn lý tưởng sinh hoạt nên dạ dạ như vậy Mặc kệ n hôm i nhiều, khổ nhiều mệt mỏi, phiêu hiền bối hài ề u yêu khổ thể nghe thấy hương, lành theo ăn trưởng mang đáng mệt từ vào cứ có được đồ n nhu từ cong con thê từ ắ t nay ó i với người hắn, hàn thành t n n tầm rồi. Hôm rồi. a vất vả sao như vậy năm tháng tĩnh hảo m ặ c kệ nhiều vất vả đều là đáng giá Lý Ngọc Phượng đặc b i ệ tiểu yêu thương t khéo ngoan léo tiểu bánh nhân đậu như vậy thoáng cái công phu lại dùng vài lẻ cho hắn phu cho vậy vài yếm tiểu cái lại lẻ làm đặc e đeo cổ đeo đeo o áo cổ cổ của cái cổ, lúc ăn cơm đậu đậu đ lên lên làm trên hắn nhóm bánh nhân này ăn không bẩn quần bánh nhân ta tiểu Tiểu rồi. yếm sẽ sợ biệt vui vẻ ôm bà ngoại trùng trùng điệp điệp hôn một cái sau đó đát đát đát nện bước tiểu ngắn chân đi cho mụ mụ biểu hiện ra hắn mới được t h ứ tốt tiểu gia hỏa không có chú ý xem đường chạy đến cửa phòng bếp đông mặt đất thoáng một phát đánh lên hàn thành đại dài chân ngã cái đại thí ngồi s ổ m trực tiếp ngã mộng vòng hàn thành tranh thủ thời gian đem tiểu gia hỏa ôm lấy đến vỗ n h ẹ nhẹ đánh rơi trên người hắn bụi đất tiểu bánh nhân đậu đi đường thời điểm chú ý xem đường tiểu bánh nhân đậu cong con mắt lấy tay dắt chính mình yếm đeo cổ cho hàn thành biểu hiện ra bánh túi hàn thành đầu kẹt thoáng một phát sau nửa ngày mới phản ứng tới xoa xoa tiểu ra hỏa đầu sốt cục chịu khai miệng kêu ba ba ừ tiểu bánh nhân đậu bông thỏng lông mi thật dài nhìn mình chằm chằm yếm đeo cổ không trả lời ba ba vấn đề tiểu bánh nhân đậu người cả nhà cũng đã gọi lượt bà ngoại cũng gọi đã qua liền cháo mặt phấn cơm cũng gọi cái cơm người cuối cùng mới đến phiên hắn hàn thành không biết ăn nhiều vị Nếu không phải hắn nhỏ như vậy, Hàn phải vậy, trước h h hoài nghi tiểu gia hòa、có、phải hay không còn nhớ hận hắn đem hắn đưa đến chua thúy hoa à nào n muốn còn đến nơi đều đem đưa đây. tiểu gia t có khi bận quá lục hàn thành đã sớm đã quên tiểu cơm nắm lần thứ nhất kêu ba ba là cái gì cảm giác hôm nay hàn thành nhìn xem đáng yêu hài từ cùng cái này được không dễ năm tháng tĩnh h à o từng trận dòng nước ấm trôi nội tâm vậy đại khái chính là cảm giác hạnh phúc a tô thiếu thiếu từ phòng bếp đi ra, còn con mắt thò tay tiểu tiểu tiểu tiểu tiểu thò tay, tiểu Tô Thiếu Thiếu Tô Thiếu Thiếu phòng bếp đạp chiêu chọc chiêu chọc bánh nhân đậu, yếm đeo cổ, bà ngoại cho bánh nhân đậu làm nha bánh nhân đậu cảm ơn bà ngoại, không có. bánh nhân chân cho hắn. còn con ngoại ơn ngoại ngắn bà bà yếm đi đậu đeo đậu đậu đậu để lại ra, Ma ma cổ, cảm có. làm ôm quán khai hai tay mụ mụ vừa mới cùng mặt trên tay b ẩ n mụ mụ chứng kiến n g ư ờ i mới yếm đeo cổ rất đẹp đi cùng ca ca nhóm chơi a tiểu bánh nhân đậu gật gật đầu dãy dụa lấy xuống đất hàn thành đem tiểu ra hòa buông xoa xoa cái đầu nhỏ của hắn lại để cho hắn đi tìm ca ca nhóm chơi thừa dịp không ai nhìn về phía bên này hàn thành nghiêng đầu tại tô thiếu thiếu trên mặt thơm hạ tô thiếu thiếu quay về thân hắn thoáng một phát bị bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía bên này tiểu cơm nắm nhìn thấy tiểu cơm nắm cười đến như một cái trộm tanh con mèo nhỏ hắn cũng quay đầu đi tại vừa mới chạy tới tiểu bánh nhân đậu trên mặt hôn một cái tiểu bánh nhân đậu ghét bỏ mặt đất trốn khai hắn chọc cho tiểu cơm nắm cười ha ha hàn thành tiến phòng bếp giúp đỡ tô thiếu thiếu ăn cơm mở ra cơm tre đã hương đến không được vật gì như vậy hương trứng muối bạch trưng bánh thịt phía dưới lòng đỏ trứng muối đừng mang sang đi ta một hồi làm bánh trung thu dùng tô thiếu thiếu nói hàn thành nói không phải phát một hộp làm mấy cái mà thôi hãy cùng lễ mừng năm mới tặc đường hoàn cùng cùng tết đoan ngọ bao bánh trưng giống nhau chính là ứng với cái đoạn đại nhân không sao cả nhưng là trong nhà có hài t ử tô thiếu thiếu cảm thấy những thứ này nghi thức cảm giác hay là muốn có nếu như điều kiện cho phép hài t ử nhóm sinh nhật thời điểm nàng còn muốn làm sinh nhật bánh ngọt đâu nàng đời trước am hiểu nhất chính là làm bánh kem đáng tiếc hiện tại không có điều kiện kia hàn thành biết rõ nàng ưa thích mân mê những thứ này cũng sẽ không nói cái gì lý ngọc phượng nhìn xem nhiều món ăn như vậy lại là một hồi đau lòng c h ọ n vẹn mười cái trứng muối bạch đâu cũng không biết l ư u đứng lên một ít nhưng nhìn xem hài tử nhóm ăn được như vậy hương nàng lại cảm thấy rất đáng được thịt kho tàu không có nhiều tam đại bốn tiểu phân một phần một người thật sự cũng liền hai ba khối nhưng là hài tử nhóm cũng ăn được rất thỏa mãn nhắc tới cũng kỳ quái ăn thịt kho tàu cái loại này cảm giác thỏa mãn là mặt khác bất luận cái gì đồ ăn cũng thay thế không được hay là mụ mụ làm thịt kho tàu nhất nhất ăn ngon tiểu cơm nắm làm trận cho da cao nhất đánh giá tiểu bảo ăn vào miệng đầy là dầu không ngừng gật đầu ta cũng hiểu được là nãi nãi làm đều không có cô cô làm ăn ngon lý ngọc phượng có thịt ăn sẽ không sai thịt làm như thế nào không thể ăn còn chọn đâu Trên t hàn ự c Ngọc lúc cùng tế tại liền bắt tiểu đến Lý liền lo lắng Phượng hiện không muốn n bảo đầu đó g thành r ở về vốn làm là sao bảo bây giờ tiểu t í thích c cô cô, lại đang nơi đây ăn được ở tốt, còn có được chỉ h nhất hắn hắn hiểu nhóm, hết thầy sinh hoạt được như định đang nơi ăn bằng tốt tiểu lại l đây vậy ở vui vẻ k h ô g muốn đi. à thành n cùng tiểu bánh nhân đầu cũng thích nhất chừng bánh thịt vật này liền hàn thành đều là lần thứ nhất ăn bởi như vậy thịt n ạ c không củi còn trơn mềm đối với làm ăn ngon hắn không thể không bội phục thê từ kỳ tư d i ệ u tưởng người một nhà cũng không phải phàm ăn người ăn no là được cuối cùng bánh thịt còn thừa lại một phần ba vật này có thể lưu lưu đến tối nhiệt nóng lên hay là ăn ngon hải t ử nhóm hoạt động thoáng một phát chạy tới ngủ trưa hàn thành rửa sạch qua chén cũng đi ngủ trưa lý ngọc phượng giúp đỡ tô thiếu thiếu áp đậu đỏ cát lặng lẽ hỏi nàng hàn thành mỗi ngày đều rửa sạch chén đâu nàng vừa mới cướp rửa sạch hàn thành còn không cho nói đây là hắn công tác Tô Thiếu Thiếu b ê người cạnh cạnh bánh bên trà sát bánh ra ậ t ta thì ta thủ ta một đầu đi nấu sau rửa hắn chén, bằng không thì về sau ta cũng đi làm thủ công nghiệp cũng n cơm, sạch làm g về làm mà nói t a không chóng bộn được bề bộn choáng luôn. À, lý u ô n Người A, l ngọc phượng cũng không biết nói cái gì cho phải hàn thành cái này con rể thật sự khó được đừng nói hàn thành chính là tô ra thôn bên trong đại lão g i a nhóm cũng sẽ rất ít tiến phòng bếp hoặc là rửa sạch chén rửa sạch quần áo nhưng hàn thành chỉ cần tan tầm về đến nhà đều là cùng t ô thiếu thiếu cùng một chỗ bề bộn t h ủ công nghiệp cái gì sống đều là một tay trào. ta nhóm hai người, một người luôn một mặt trả giá tổng hội không công bằng, cuối cùng xảy ra Nương, nhóm người, người luôn không giá hai là hội chào ô n bằng cùng vấn đề, người yên n g cuối đi xảy ra ta đề, tâm ó m hội Phượng đối cân Ngọc tốt. Lý l tam tổng tứ đức truyền thống A, Hai mà mọi mẹ nữ, nhưng nàng không phải à, đối với nàng mà nói, mọi người là bình đẳng. đức đối c phụ phải là với n không tán lòng trứng câu được câu không tán gẫu. Tô thiếu thiếu làm đậu đỏ cắt gẫu, tiếu tiếu đậu muối. đỏ đỏ tô làm Bánh bọc bánh bên xoát trông nhu hương ngọt đậu đỏ đống cắt bọc lấy mặn hương trứng hoàng, giòn cùng ngoài lên tầng lòng đỏ trứng, vải lên vừng, phóng thu, phối hợp hắc hạt vừng, cho dù phóng tới thế cắt vịt một một tới ra đậu cuối mềm điểm đỏ đỏ xốp lấy lại vải dù ở khuyết điểm duy nhất cũng không có bánh trung thu khuôn đúc làm được hình dạng không có như vậy hợp quy tắc nhìn xem không phải bánh trung thu hình dạng còn có xấy nướng bánh trung thu quá trình hao chút công phu cuối cùng là lý ngọc phượng đề nghị dùng lửa than nung đỏ một cái tiểu vạc x ứ cái nắp một tre đem bánh trông thu phóng tới vạc x ứ ở bên trong nướng chín Tô Tiếu Tiếu thật thể tới tốt đất Tô Tiếu Tiếu thể làm thêm nữa, rất tốt ăn mỹ, thực thịt vịt thể thể không không không lai hiệu khi giòn, lại cái bài vui đến nguyên quả đều đều quá câu nghĩ còn dùng phương này, nghĩ còn vàng ống ánh còn dùng lắng nướng này nướng, nữa ăn nướng nướng nướng non cũng có thể an bài lên, có thể đem nàng xây xây là làm lo lò làm ra ra cao sao pháp có có được cấp mức, có có cá có có đã đem xốp mỹ về vẻ bồ chương năm mươi hai mới mẻ ra lò nướng bánh trung thu không phải đem bên cạnh ra h à i từ thèm khóc mà là đem chính nhà mình đích h à i từ thèm tình nhãi con nhóm trên giường lan qua lăn lại mốt lấy cái mũi nghe hương vị tiểu cơm nắm cái mũi rất linh hắn cái thứ nhất từ trên giường đứng lên xoa xoa con mắt vật gì như vậy hương tốt hương à đó là hắn chưa từng có người qua hương khí hắn một cái lanh lợi chẳng lẽ là mụ mụ làm bánh trung thu sao tiểu bảo một cũng lan lông lốc đứng lên thuận tiện còn đem tiểu bánh nhân đậu ôm lấy đến ta nhóm tranh thủ thời gian đi xem tiểu trụ t ử dẫn đầu xuống giường mặc xong giày lại đem tiểu bánh nhân đậu ôm xuống bốn cái nhãi con xoa con mắt tay cầm tay đi phòng bếp lý ngọc phượng bị tô t i ế u t i ế u ép buộc ăn hết nửa cái bánh trung thu nàng là muốn cũng lưu cho hài từ ăn nhưng là khuê nữ thương nàng tuy nhiên không tình nguyện nhưng ăn xong hay là vui thích d ẫ m máy may sức lực cũng lớn thêm không ít nhãi con nhóm tay cầm tay đi vào phòng bếp thời điểm tô thiếu thiếu đang đem một ngụm bánh trung thu đưa đến hàn thành trong miệng hàn thành liền tay của nàng ăn nàng cắn một cái hàn thành cắn một cái thứ này nhân lúc còn nóng ăn thật sự đặc biệt hương ngọt thê thừ tay nghề liền cùng làm ảo thuật tựa như tất cả đồ ăn đã đến trong tay của nàng đều trở nên đặc biệt ăn ngon n、wow, ba ba, bánh chung thu sao? Ăn ngon sao? Ta cũng muốn Qua, thu ba ba, sao? sao? Ta là ă cơm nắm b ô n g ra tiểu đồng bọn tay chạy tới qua ôm ba ba đại dài chân ngóc lên cái đầu nhỏ các loại ba ba cho ăn tiểu bào cũng thùng thùng chạy tới ôm lấy c ô cô đại chân c ô cô ta cũng muốn ăn bánh trung thu số lượng thật sự không nhiều lắm hay là muốn giữ lại trời tối ngày mai ngắm trăng thời điểm ăn nữa ba cái đại nhân chỉ phân ra một cái nếm thử mới mẻ t ô thiếu thiếu đem cuối cùng một ngụm nhỏ nhét vào hàn thành miệng cười nói hào hào hào tất cả mọi người có chờ a lại cùng hàn thành nói đi làm a buổi tối sớm chút trở về nhãi con nhóm cùng hàn thành đồng chí nói gặp lại a bốn cái cái đầu nhỏ ngóc lên đến xem hàn thành tiểu cơm nắm ba ba gặp lại tiểu trụ tử hàn thuốc thúc gặp lại tiểu bảo dượng gặp lại tiểu bánh nhân đậu lắc chính mình tiểu móng vuốt hàn thành tô thiếu thiếu cười cong đôi mắt hàn thành xoay người vuốt vuốt mấy cái nhãi con đầu đừng bướng bỉnh cũng ngoan một điểm cuối cùng còn vuốt vuốt tô thiếu thiếu đầu đừng quá mệt mỏi l à n h lợi tiểu cơm nắm trả lời ngay ta nhóm rất ngoan một chút cũng không bướng bình t ô thiếu thiếu lấy một cái bánh trung thu chia làm bốn phần từng nhãi con phân ra một phần thư nếm thử mới mẻ cùng nhãi con nhóm thương lượng nói ta nhóm ra còn có tám cái bánh trung thu ta nhóm đem bốn cái liêu đến ngày mai ngắm trăng thời điểm ăn mặt khác bốn cái ngươi nhóm đưa đi tiểu ngư nhi ra được không người nhóm hiện tại dùng chính là cái kiên nệm là tiểu ngư nhi mụ mụ chu di tặng cho n g ư ờ i nhóm ta nhóm tiễn đưa mấy cái bánh trung thu đáp lễ được không Mấy cái nhãi con cũng nhãi tiểu gật gật đầu tốt, đầu bốn à o chỉ nhận nhận thức tiểu ngư như cùng chịu thúc thúc, không biết chú nhận nhận như không ngư nói tiểu biết t đều gì t b ố cái nhãi con ngồi ngoan ngoan ăn bánh trung thu t ô thiếu thiếu tìm một tờ khô sạch giấy dầu đem bánh trung thu bọc lại lại lại để cho lý ngọc phượng dùng vải lẻ làm một người phi thường xinh đẹp nơ con bướm bánh trung thu lập tức biến thành một cái nhìn rất đẹp lễ vật t ô thiếu thiếu lại dùng mặt khác giấy dầu bao hết mấy cái lý ngọc phượng làm đường hoàn đồng dạng bao đã thành một cái rất đẹp lễ vật Tô Thiếu Tiếu trung thu bánh đem đưa cho cơm h o c nắm hỏi hắn cơm nắm nhận ra Tiểu nắm n cơm ra gật ư Nhi nắm ra sao? Cơm g gật, gật đầu nhận tốt, cái kia cơm nắm mang theo cùng tiểu bảo đi thẳng quà, nhớ rõ, phải có lễ phép, muốn cùng tất cả mọi người vấn an, chứng kiến lão Gia Gia đã nói thay ba ba mụ mụ vấn an, tốt sao? Cơm nắm Thiếu khác cho theo phải phép thay vật gật gật ra. trụ trụ rõ đưa kia ra ra, ba ba sao? Tô Tiếu một Tiểu tử tốt tử Tiểu tất tốt cái cái đi mọi quà, đầu, đem đã cơm mụ mụ Cơm có cả lễ lễ lão Bảo ừ trụ t ử cùng t i ể u bảo cũng gật đầu nói tốt tiểu bánh nhân đậu quá nhỏ đi không được xa như vậy Hắn càng ưa tiểu h h í c đ theo tô tiếu tiếu tô tiếu tiếu thành t cho nên có đi không không sao cả. Các loại ca ca nhóm hàn đem đen sao loại người, đi rời đi, i bên bảng nên có cả. Các ca ca ra lấy bánh nhân đậu hai ngày nữa cùng mụ mụ cùng đi trường học đi học, mụ mụ đi đi sờ ẽ vẽ cùng rất nhiều ca ca thịt thì cùng nhau đi học,、đến、lúc đó có thể dùng cái chữ được dùng nhiều nhau đến này bảng đen viết chữ vẽ tranh, được không nha?、Tiểu、bánh nhân rất thịt thì thể viết Tiểu đi đậu đó s sờ bảng đen híp khô sạch trong suốt mắt to nhẹ gật đầu tốt tô thiếu thiếu nhớ tới cái gì lôi kéo tiểu bánh nhân đậu đi tìm lý ngọc phượng nương có thể cho t i ể u bánh nhân đậu làm một cái t i ể u cặp sách sao tô thiếu thiếu hỏi lý ngọc phượng dẫm máy may dẫm được đối với làm phong cách trên chân cùng trang phong h ỏ a luân tựa như bên cạnh đã có vài món làm tốt quần áo đầu nàng cũng không d ơ lên có thể à, trụ từ cái kia quá cũ nát ta còn ý định cho trụ làm một cái đâu tô thiếu thiếu lắc đầu trụ từ không cần làm ta cho hắn mua cái cùng cơm nắm giống nhau như đúc ý định đến lúc đó làm lễ vật đưa cho hắn lý ngọc phượng gật gật đầu ngươi làm rất đúng mấy người hài t ử hay là muốn đối xử bình đẳng lý ngọc phượng lại làm tốt một bộ y phục dừng lại đưa cho tô thiếu thiếu y phục của ngươi quần ở đàng kia ngươi thử xem có thích hợp hay không không thích hợp ta lập tức sửa tô thiếu thiếu cầm lấy quần áo nhìn chung quanh một chút nương ngươi tay nghề này không khai may vá cửa hàng thật sự đáng tiếc đường may s o nàng mua thợ may còn muốn hình thành để cho còn muốn đem cùng quần áo nhan sắc giống nhau nốt thắt tăng thêm đi cái kia nhiều lắm đẹp mát a những thứ này đối lý ngọc phượng mà nói bất quá là ai có thể sinh khéo léo công phu không coi là cái gì nàng cúi người hỏi tiểu bánh nhân đậu ta nhóm tiểu bánh nhân đậu thích gì dạng gì cặp sách nha bà ngoại cho ngươi may đoá hoa được không tiểu bánh nhân đậu nghiêng đầu nghĩ nghĩ sau đó lắc đầu chỉ vào tô thiếu thiếu muốn ma ma lý ngọc phượng sừng sốt dưới tô thiếu thiếu cong con mắt nói hắn là muốn cho ngươi đem ta may đến hắn cặp sách thượng có phải hay không nha tiểu bánh nhân đậu tiểu bánh nhân đậu nghiêm túc gật gật đầu ừ lý ngọc phượng bật cười đem t i ể u nhãi con ôm đến chân lên trêu chọc hắn như vậy ưa thích mụ mụ nha đáng tiếc bà ngoại sẽ không làm muốn không bà ngoại giúp ngươi may chỉ gà con a tiểu bánh nhân đậu nhíu lại t i ể u lông mày chăm chú nghĩ nghĩ cơm a lý ngọc phượng lại ngây ngần cả người Tô Thiếu Thiếu giải thích giải nói, bên ngoài diện mấy cái gà con cơm bên nắm mấy lý ấ phấn y danh diện còn cháo tự, trước gọi cơm, lúc trước còn làm k hiệu h đâu, xem c ừ ngọc là cởi c nhũ n lông g thời điểm ở i tiểu ngoại đi sạch cho cơm cơm có bánh nhân đậu muốn cho bà ngoại đem cơm cơm may đi lên đem may phượng ả i Tiểu thui hay không nha?、Tiểu、bánh nhân chấp h đen Ngọc gật gật mắt to đậu đầu, p ừ. Lý ngọc phượng lại bị chọc cười cũng liền n g ư ờ i mới biết được t a nhóm tiểu bánh nhân đậu suy nghĩ cái gì cơm nắm cũng thật sự là thông minh hào hào hào bà ngoại giúp đỡ tiểu bánh nhân đậu đem cơm cơm may đến tiểu cặp sách đi lên tôi ế u thiếu thiếu ư ợ n quần sánh bên g ngoài làm áo có thể gọi ý phục. đi đến lý phượng phượng trước mặt xoay quanh vòng lý ngọc phượng cũng phi thường hài lòng đương nhiên tại nàng trong mắt nhà mình khuê nữ mặc cái gì đều là tốt nhất xem tô thiếu thiếu đem t i ể u bánh nhân đậu lưu lại xem bà ngoại làm túi sách nàng đổi về lúc t r ư ớ c quần áo đi chuẩn bị cơm tối ống cốt như trước chỉ có thể nấu canh tô thiếu thiếu đem heo bụng rửa sạch khô sạch hạ đại lượng hồ tiêu cùng một điểm gừng chữ phiến xuống dưới xuống lần nữa v à i giọt rượu mặt khác nên cái gì cũng không thả heo bụng được chế biến hai giờ trở lên mới có thể mềm nát đến lúc đó ăn thịt uống canh đặc biệt ấm dạ dày đã có canh buổi tối sẽ không làm gạo cơm tô thiếu thiếu lại đi cùng khối diện đoàn tỉnh dậy đồ dự bị lại rửa sạch hơi có chút xứng rau cơm tối cũng đã chuẩn bị xong bánh quả hồng phơi nhiều như vậy trời đã hoàn toàn đường hóa da cũng đã trở thành cứng ngắc chính là mấy cái tiểu nhãi con hôm sau sẽ ăn một cái phơi nắng đến bây giờ còn dư lại đã không nhiều lắm tô thiếu thiếu chảy ra một bộ phận đêm mai ngắm trăng thời điểm ăn tìm cái túi nhựa đem còn dư lại niêm phong cất vào kho đứng lên nàng cầm hai cái đi vào đem một cái đưa cho lý ngọc phượng mình và tiểu bánh nhân đậu mỗi người một nửa nhà mình loại đồ vật lý ngọc phượng ăn không đau lòng gật gật đầu ừ ăn ngon vừa mới ăn xong bánh quả hồng làm nhiệm vụ mấy cái nhãi con cũng trở về đã đến cùng nhau trở về còn có tiểu ngư nhi trong tay hắn ôm một đống thứ đồ vật trông thấy tô thiếu thiếu trực tiếp kín đáo đưa cho nàng tô di mẹ của ta để cho ta đưa cho ngươi tô thiếu thiếu Tiếu tự thứ không ra danh tự dầu chiên thứ đồ vật nghe liền đặc biệt thiếu thiếu quýnh đầu năm nay dầu nhiều chân quý a có thể ăn được nhiều như vậy dầu trên thực phẩm cũng không phải người bình thường không biết có phải hay không là lão gia từ phúc lợi cái này chu ngọc hoa thật đúng là trước sau như một hào phóng tô thiếu thiếu lại để cho hài từ nhóm một người chọn một tốt chính mình ăn bánh rán vừng Hàn tiểu h h à n n ó triệu tiên tối tới trăng, thứ trăng thời đi giữ lại i phong hắn nhóm có khả năng ăn xong cùng ngắm những ngắm khả khác có cơm đây đ m làm ăn vặt cũng vặt rất tốt. t i ể ngư nhi chỗ đó có bánh quả hồng, đó quả đi l ấ y đ ế n ăn đi, Azi còn miến bụng, ngươi cùng đi, Azi làm heo trước i chơi ể u cơm nắm nhóm hắn t các loại ăn xong cơm loại xong ăn tại ố i l cho hàn ngươi tôi h thuốc c n ngươi đưa thiếu r được thiếu nơi đây nếm qua một lần m i ế n ruột già trở về liền mỗi ngày nhớ kỹ hắn tự nhiên là một trăm nguyện ý tôi t ế u thiếu thiếu i u b á n Tiếu đem tạc vật cầm đi vào lại để cho lý ngọc phượng ăn lý ngọc phượng lắc đầu không chịu ăn nói cái gì ăn hết để cho ăn không ngon t ô thiếu thiếu cũng không miễn cưỡng nàng đêm nay hàn thành trở về rất sớm trong tay còn cầm lấy một bao lớn hạt dưa t ô thiếu thiếu thiếu chút nữa đem cái này tán gẫu thần khí đem quên đi căn bản không nhớ ra được muốn mua chút bộ đội còn phát hạt xưa đâu hàn thành lắc đầu trần ái dân cho t ô thiếu thiếu nghĩ nghĩ bác sĩ trần là một người ở chỗ này a muốn không rõ thiên lại để cho hắn cùng đi ngắm t r ă n g hàn thành lườm thê t ử liếc lắc đầu hắn ngày mai muốn xuống nông thôn làm tuyên truyền t ô thiếu thiếu kinh ngạc cực kỳ đại ăn tết xuống nông thôn làm tuyên truyền hôm à Thành làm là n nói, An nông dân đồng chí không cần xuống người không cần năm nay chúng lần nhất cùng chung Tết đất làm việc. Tô Thiếu Thiếu gật gật tốt ta thứ một thua chí khá hay chỗ Đại việc. rồi, đi, đầu, được đâu. qua nay phòng bếp cũng không có cái gì có thể giúp hàn thành nhìn nhìn chơi máy bay ô vuông có khả năng sức lực hài tử nhóm giống như liền nháy cái mắt công phu hài tử nhóm cũng lớn như vậy hắn nghĩ nghĩ quay người đi phòng chứa đồ tìm cái khuyên sắt lại dùng dây kẽm tại tiểu cây trúc đỉnh ca yêu hình sau đó trong sân lan nổi lên khuyên sắt đến phiên cơm nắm nhảy ô vuông tiểu bảo cái thứ nhất mắt sắc phát hiện d ư ỡ n g tại l a n khuyên sắt hắn vẻ mặt sùng bái nhìn xem hàn thành q u a d ư ỡ n g ngươi còn có cái này nha người tốt lợi hại à? tiểu bảo trong trường học bái kiến cây khác đại ca ca chơi có thể luyện quanh thao trường một v ò n g đâu có thể hâm mộ về nhà la hét lại để cho cha hắn cho hắn làm một cái cha hắn nói hắn còn nhỏ chờ hắn lớn lên một điểm một lần nữa cho hắn làm tiểu bảo cũng không biết chính mình lúc nào mới xem như lớn lên dù sao về sau sẽ không có bên dưới hàn thành đem cây trúc đưa cho tiểu bảo tiểu bảo thử xem tiểu bảo gật gật đầu hắn có thể quá cam tâm tình nguyện có thể hắn dù sao còn nhỏ Khuyên s ắ tiểu cũng đến hắn đ ạ chân cao như vậy, lăn là lăn đi lên, có như h lăn lăn lên, vậy, là đi t hắn như thế nào cũng cùng không、đến. Hàn thành ngắn nào cũng cũng đến. đoạn, n trúc tới tay đi một cây g đem đi lấy ồ n hắn cầm ở trong tay, ném hết khuyên sát, lập dùng nơi nó, nó lên lần nữa. mặt cầm đất tay, hết sắt, tức trước thử Tiểu đây đó đi lấy cho phụ phía ở giúp sau kẹp lập lại bảo đem khuyên sắt ném xuống đất tranh thủ thời gian nhanh đuổi theo lấy tay chui bảo vệ phụ giúp nó chạy về phía trước oa oa oa nó chạy rồi chạy rồi ta sẽ rồi dượng ta sẽ rồi tiểu bảo thanh âm lớn đến nỗi ngay cả tô thiếu thiếu cùng lý ngọc phượng cũng nhịn không được đi ra vây xem tô thiếu thiếu đối với hắn giơ ngón tay cái lên tiểu bảo bồng bồng tiểu bánh nhân đầu cong con mắt lộ ra tiểu mễ răng vô cùng cổ động mặt đất cho ca ca vỗ tay mấy cái đại hải t ử cũng không khô ném máy bay ô vuông đi cách chơi khuyên sắt tiểu bảo đặc biệt hào phóng không chút nào bùn xỉn mà d ạ y mình tiểu đồng bọn nhóm Lý Ngọc Phượng hai vợ chồng đi trở về phòng bếp tô thiếu thiếu lại để cho hàn thành đem heo bụng cắt thả lại đi lại nấu một hồi nàng chính mình chuẩn bị một ít chấm liêu đơn giản tỏi nguyễn hành thái hắc hạt vừng dầu nóng một tưới lập tức phiêu hương bốn phía tô thiếu thiếu lại để cho hàn thành đem nấu một hồi heo bụng vớt lên đem lau kỹ tốt diện hạ hạ đi nấu diện quen thuộc khởi nồi cho mỗi cá nhân cũng thịnh lên tràn đầy một chén lớn trời thu ăn hồ tiêu heo bụng canh thế nhưng thật sự là ấm dạ dày vừa ấm tâm vốn heo bụng gà là tốt nhất có thể gà được giữ lại ngày mai ăn tết có đại bồng cốt cũng đã rất tốt rất khá lý ngọc phượng thật sự cũng là ăn xong nhà mình khuê nữ đích tay nghề đều là trước kia trong nhà điều kiện không tốt đã hạn chế tóc của nàng vung lý ngọc phượng càng ăn càng thỏa mãn khuê nữ a người tay nghề này ăn cơm quán cũng phải khách đông như mây nương cái kia các loại về sau có cơ hội người tới đây cùng ta cùng một chỗ ở người khai một nhà may vá cửa hàng ta ngay tại n g ư ờ i bên cạnh khai một nhà tiệm cơm ta nhóm đem tất cả khách nhân đều ôm đến trong tiệm đến t ô thiếu thiếu thật đúng là nghĩ tới vấn đề này Đợi nàng đi nàng lý à hàng m đem một thêm mở mở mới mặc lại, có ăn, mấy liền lũy lên, lại tiền đại cải cái nhãi về đều phận đứng dùng. quần ăn, con đồng Đã bộ tích chờ học cách cửa có có áo ra sau được k h ô ngọc thể lại đồng ý. Lý đồng n g ý. phượng t h ở dài không thế nào là quan loại sự tình này ngẫm lại là được n g ư ờ i nhóm cũng đừng đi ra ngoài nói cẩn thận bị người cử báo ta nhóm cắt tư bàn chủ nghĩa c á i đuôi tiểu ô không phải là thời điểm, càng không thể nói, tiếp qua năm sẽ khôi không Tô hôm Tiếu Tiếu biết thời thể tiếp thi đại học để khai thị trường tình. một Thành Tiểu Tiểu thế Tiếu Tiếu trước cùng ba ba mụ mụ nói một tiếng, đêm mai cùng một chỗ tới đây ngắm trăng, thể t giờ phải điểm nói đại khai vài khi nhãi lại chơi hồi, Nhi Nhi đi, nói mai đến qua sau Sau muốn lưu cũng càng phục học cũng chính con được cùng cùng chỗ lúc có năm năm ăn xong nhóm Hàn Ngư nhà. Ngư nào nhưng nay nhà ngắm đồng bây bảo ba ba ba ba đây kỳ là là là lại. để đem đưa đêm đó mụ mụ mụ mụ sẽ sự về về ý có thể lưu lại. Tiểu ngư nhi chỉ có chảy nước mắt cáo biệt tiểu đồng bọn nhóm Nếu chương năm mươi ba hôm sau tết trung thu mặt trời hôm nay đều tốt như muốn so bình thường tròn một ít nhãi con nhóm đúng giờ rời giường rèn luyện Giữa trưa thì có thịt gà trưa nay thì thịt hôm có ăn, đầu i đối lập nhau đơn giản điểm, liền khoai lang cháo xứng ngày hôm qua còn dư lại trứng muối ể m tâm hôm trứng thịt. nhân đơn đ lập lang nhau sướng ngày còn bánh cháo qua dư năm nay không có tủ lạnh ngày hôm qua miến heo bụng đã đầy đủ phong phú lý ngọc phượng dạy t ô thiếu thiếu một cái phương pháp đem trứng muối bánh nhân thịt thả lại trong nồi trưng m ộ ư ơ i phút đem vi khuẩn trưng sau khi chết cũng đừng có cử động nữa nó đợi đến lúc ngày hôm sau ăn lúc trước lại trưng một lần ngày như vầy khí bảo vệ mới mẻ một buổi tối không có vấn đề buổi sáng hôm nay lấy ra quả nhiên một chút cũng không có đổi vị thậm chí còn càng ngon miệng có đôi khi cũng thật là không thể không bội lao động nhân dân trí tuổi t ô thiếu thiếu đề nghị lại để cho hàn thành mang theo nhãi con nhóm lên núi đi s ờ ốc đá cơm nắm không phải tổng ồn ào muốn lên núi s ờ ốc đá người bình thường rất ít cùng h à i t ử khó được nghỉ ngơi một ngày liền làm bồi bồi h à i t ử nhóm a buổi tối ngắm trăng thời điểm ăn được một bàn xào ốc cũng là thật tốt t ô thiếu thiếu nói hàn thành nhìn nhìn trong nhà sống muốn không ta trước đem gà giết t ô thiếu thiếu lắc đầu trước kia trong nhà gà đều là nương giết cái này sống ngươi hay là lưu cho nương a nàng còn muốn đem gà trống lớn cái đuôi lên cọng lông nhổ xuống vội tới hài tử nhóm làm q u à cầu đâu hàn thành nắm tay nàng muốn không ngươi theo ta nhóm cùng đi ta cũng khó được cùng ngươi Tô Tiếu Tiếu t i ế nguyên lên khó hiểu hàn thành khó khấu hiểu tay trừ, giúp áo i ú p hắn lên đem tay trở áo v ố vuốt t v như ậ để cho sờ ốc đá、thời、điểm cũng không làm cho ẩm ướt. Ta sẽ không đi cho ốc cũng cho có chút cùng thời không không hãi dòng suối nhỏ, Thôn nhỏ sờ sẽ sợ suối suối tựu ướt, ta ta Tô Gia làm ẩm dòng dòng b trong ruộng đều chủ ó con đỉa. Ta gặp vật kia liền đìa, ta kia vật gặp p ạ m xem nhóm. sự, bên biết Nguyên này không biết có hay không, dù sao ngươi xem rồi chút hài hay chút h rồi tử có c sao dù thật là sợ con đỉa đấy mà tô thiếu thiếu hầu như sợ hết thảy động vật nguyễn thể ốc s e n sâu g i ó m đều sợ hàn thành nói đều là nam hài tử không sợ cái kia Tổ hàn ú t vết thương còn rất đau ta máu, miệng đau còn l lo l ắ g hài thành n ó m bị bánh thương tiểu bánh nhân không h đi. đậu sẽ t à n h mang theo ba cái nhãi con lên núi tiểu trụ từ c ù n g tiểu bảo không có gì loại chuyện lặt vặt này động đến hắn nhóm trước kia thường xuyên đi nhưng là tiểu cơm nắm vui vẻ hỏng rồi đây là hắn lần thứ nhất lên núi cũng là lần đầu tiên sờ ốc đá hắn ở đây sau diện vụng trộm cùng tiểu đồng bọn thương lượng để cho nếu thấy tổ chim ta nhóm liền thừa dịp ba ba không chú ý thời điểm leo đến trên cây đào trứng chim hàn thành quay đầu lại quét cho là mình nói rất nhỏ giọng cơm nắm liếp ta cũng nghe thấy được tiểu cơm nắm ngao ngao gọi tranh thủ thời gian trốn đến hai cái t i ể u đồng bọn sau lưng đi sợ ba ba đánh hắn bờ mông nhắc tới cũng kỳ quái hàn thành chưa từng có động đậy hài tử nhóm một đầu ngón tay cơm nắm nhưng vẫn sợ hãi ba ba động thủ đánh hắn bờ mông đại khái là ba ba rất có uy nghiêm đi à nha Hàn thành khi bé cây, hài sinh còn cũng nam từ trời bé bỏ qua cây, đang ố i loại này có tính khiêu chiến hiểu tới, này tính vận động không hiểu hướng tới, hơn n có ữ c ò có mịch phản tâm lý, chính tâm phản n lý, là ư i c à n giáo là làm không cho hắn nhóm c á gì, càng hắn nhóm mò lại c tò i cái gì, đây không phải hài gì, càng gì, không g làm muốn nếm n thử từ đây a ngoan nam Đang n không vấn đề, cái này giống như chính là nam hài từ thiên tính. hài giáo đề, cái là từ dục hài từ phương diện hàn thành hào phóng hướng cùng tô t i ế u t i ế u là nhất trí hài từ phải khiêm tốn hiếu học tích cực lạc quan hiểu được tôn trọng mỗi người đợi một chút mà c hàn i tiết phương diện phương cầm leo cây leo l m cảm thí dụ từ Tô Tiếu Tiếu thấy h dụ sẽ đây là ạ g n h ấ thành nguy i nói ể m muốn vận động, muốn từ ngọn nguồn bắt đầu ngăn chặn nói cho hài nhóm đầu không từ bắt cho hai à n h tức thì cảm thấy lại để cho hai từ tại đại nhân chính xác dẫn đạo dưới học bò song cây mới đúng đem nguy hiểm hệ số giảm đến thấp nhất phương pháp tốt nhất từ qua từ cũng không hiếu kỳ tự mình nhận thức qua sẽ biết rõ nguy hiểm ở nơi nào do đó biết rõ như thế nào tránh cho Bơi làm ộ i giống như vậy. Nam hải tuổi đối biển nhiên tới, cũng được cũng có cổ như nam đến nhất định được tuổi đối sông lớn hồ biển cũng sẽ có cổ tự nhiên hướng tới, nhất hồ vậy, tử tự đã sẽ l nơi gần biển, nên đây bờ cho ù a sang hè thời năm đến i hải đi biển, hải bơi lội kính sợ hải ể m mình mang nhóm nhóm Làm hàn thành định học kính còn dương. tự tử tử được ý đ bờ dạy sợ trên núi thật sự thấy được tổ chim hàn thành nguyên một đám chỉ đạo h ả i tử nhóm như thế nào chính xác mặt đất leo đến trên cây lấy tổ chim như thế nào xuống lại thế nào tránh cho nguy hiểm cái nào là tổ ong v ò vẽ tuyệt đối không thể đụng vào bất luận cái gì tù ong vò vẽ xa cùng con rết cũng không có thể đụng bởi vì cái kia cũng là muốn nhân mạng thứ đồ vật đợi một chút hơn nữa đã nói đây là hắn nhóm nam nhân ở giữa bí mật không thể để cho trong nhà nữ nhân nhóm biết đến thời điểm tiểu nam hài nhóm tự hào cảm giác tự nhiên sinh ra hắn nhóm cùng ba ba dượng hàn thúc thúc ở giữa cảm tình lại t ă n g tiến vào không ít hắn nhóm đều là đ ỉ n h thiên lập đ ị a n a m tử hán đâu nam tử hán tầm đó có thể có một chút mụ mụ cô cô tô a di cũng không cần biết đến bí mật Trên thực tế, Tô Tiếu Tiếu đầu ã biết lại hài tiến thật thành tử tăng thoáng một phát cảm tình. cũng cao mục đích cho cùng cảm hứng, nàng vốn đúng hàn nhóm sẽ là là để đ năm n à y phá bốn xưa cũ công khai bái thần hội bị cử báo phong kiến mê tín cho nên từng nhà tối đa tại nhà mình trong sân len lén bày trưng ơ cái bàn nhỏ lại mang lên gà trống lớn bánh ngọt hoa quả đợi một chút cống phẩm đối với thiên địa chắp tay trước ngực bái cúi đầu xem như xin các lộ thần tiên đến cùng một chỗ ăn tết đốt hương hóa vàng mã đốt pháo pháo những thứ này là không thể Lý nàng g Phượng ọ c l m việc h h nhẹn, a n i khởi ế đến t gà cẩn à là gà Nàng n xuống. không thể lãng phí, nhỏ giọt nước ấm, thêm một điểm muối ăn nhạt nước muối ở bên trong trộn lẫn đều đặt, một lát nữa sẽ thự động cứng lại, nhưng lại sẽ đặc biệt chơn g giọt lát lại, lại dơ tay thể thêm một đặt một thự biệt chém đặc phí, Máu ấm điểm muối muối mềm. đều ở sẽ sẽ thận từng ly từng tí mặt đất đem gà trống cái đuôi lên xinh đẹp nhất cọng lông nhổ xuống đến để qua một bên mới đem toàn bộ gà xử lý khô sạch gà tràng gà chuân những thứ này đều là thứ tốt xử lý khô sạch phóng tới nấu gà trong nước cùng nhau đ u n sôi đều là thập phần mỹ vị lý ngọc phượng lúc này thời điểm mới có chút hối hận không cho t ô thiếu thiếu mua đậu mầm gà canh ở bên trong ném ra một phen đậu mầm liền rau xanh đều không cần nấu không chỉ có canh mới mẻ ngọt khá tốt ăn t ô thiếu thiếu theo đạo tiểu bánh nhân đậu dùng bảng đen vẽ gà con nghe được lý ngọc phượng mà nói đã nói muốn không ta hiện tại đi mua à. còn sớm đâu có lẽ còn có lý ngọc phượng lắc đầu bong bóng một điểm ta mang đến rau cúc vàng khô à cái kia cũng ăn thật ngon Tô Thiếu Thiếu ta nghĩ nghĩ ta đây lý ạ i cái điểm. bong bóng mấy cái hương nấm à, như vậy canh càng hương mấy một vậy A, l ngọc phượng gật gật đầu cũng được gà ra nồi lý ngọc phượng trước tiên đem gà phóng tới trên bàn nhỏ đầu gà nhắm ngay chính đông hướng lại mang lên nghiêm chỉnh hộp bánh trung thu cùng một cái trái bưởi còn đặc biệt chạy đến cửa ra vào nhìn nhìn cam đoan không có ai hội đi ngang qua mới lôi kéo tô thiếu thiếu đi b y e b y e lý ngọc phượng trong miệng nói lầm biểu m l ờ nói nhanh chóng nhanh nghe nữ sang năm sinh Tiếu Tiếu cái cái hồ phù hộ khuê ta cực được mạc gì Tô t mơ mập lộ vô cùng thành kính không biết đến thực cho rằng nàng tại cùng với đang nói chuyện trời ơi thấy tô thiếu thiếu có chút muốn cười nhưng lại không dám cười lý i tiểu lôi cái liền thời gian đem thứ đồ vật bàn hồi đi biết lui thời điểm, Tiếu Tiếu mới nhiên cái Tiếu ề đều n bánh nhân nàng nhanh cung, tranh bàn toàn bộ hành trình cũng không không Ngọc Phượng nhìn đến trang trong cương lên nhìn nhìn, nương, thứ này lúc nào mua nha. rất thủ thứ vật phút. rút thứ vật Tô thả Tô Tiếu thứ đậu sau ấu. mua bị bộ ba hay mâm đó đem đồ đồ gà Lý lúc l kéo mấy cúc có củ cầm ngọc phượng đem thứ đồ vật cũng cất kỹ mới nói Không không, không khai khác không nhóm hay theo nhà nhiều, thể hai thu Thiếu Thiếu khai một cái đến ăn, phấn phấn nhu nhu cho bánh nhân nhãi cho nhìn nhìn hướng nhét. Tô người bên này trong mang cũng người ăn trung cũng nên ăn đến ăn, còn rất ăn ngon, nàng nửa con cũng ăn, cũng miệng bên trong gì biết biệt tới, cái cái. cái tiểu Tiểu cái tiếp tết ta một một một rất một tốt trực được được có có mấy đem làm mụ mụ à đặc đậu. ở bên trong nhét. lý ngọc phượng chém nửa con gà đem gà chân chia ra làm bốn từng nhãi con đều có phần Tô Tiếu Tiếu hành còn có hạt rẻ tiểu trụ tử nói hắn lên nhiều như vậy trở về núi cũng không phát hiện có vật này kết quả hàn thúc thúc mang theo hắn nhóm hướng sâu một điểm trên núi đi liền thấy được một gốc cây hoang dại hạt rẻ cây Cơm nhãi ắ m gật gật đầu, đúng đúng đúng, đầu, ạ hại, hạt chạy t thật tảng một rẻ, rẻ ra ba ba khỏi đập, là lợi hại, tảng đá một đập, hạt rẻ liền đá đ đến. t ể u bảo con ũ cũng n nói, dưỡng đem mặt trên suối nước kín, ta nhóm đem phóng tới phía dưới, thiệt nhiều cá chạy cũng chính mình g suối tới dưới thiệt đem đem mặt ta rổ cá chạy chạy lấp phía v à h ã i c o nhóm n bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận nói hàn thành thật lợi hại thật lợi hại trên mặt đều là sùng bái tô thiếu thiếu cong con mắt nghe hàn thành đồng chí chuyến này không có phí công đi a c ạ t hái được nhiều như vậy tiểu mê để nhắc tới cũng thần kỳ ba cái nhãi con s ừ n g sốt không có một cái nào đem hàn thành d ậ y hắn nhóm leo cây sự tình nói lộ ra miệng đã ăn cơm chưa hai t ử nhóm hoạt động một chút lại bắt đầu ngủ chưa hàn thành cũng đi vào híp mắt một hồi t ô thiếu thiếu nằm hội cùng hắn nói hội thoại lại thủy trung ngủ không được liền rời giường nhìn lý ngọc phượng làm quần áo nhãi con nhóm ngủ chưa khi tỉnh lại lý ngọc phượng đã đem hai t ử nhóm quần áo liền cúc áo cũng đinh lên nhãi con nhóm xếp hàng thử quần áo mới cũng hết sức cao hứng tiên lại lạnh một điểm thời điểm được hướng trong quần áo diện nhét bông tăng thêm hài t ử nhóm lớn lên nhanh cho nên lý ngọc phượng làm được hơi chút lớn một chút còn lưu lại một đoạn ám tuyến các loại hài t ử lớn lên một điểm ám tuyến vừa để xuống đến lúc đó còn có thể đón lấy mặc tiểu bảo không lâu mới được cô cô quần áo mới không nghĩ tới còn có thể có một cái hắn vui vẻ hỏng rồi ôm quần áo nói muốn lưu đã đến năm thời điểm mặc nữa tôi g a thôn cùng bên này khí hậu sai biệt không quá cùng thuộc tại phía nam mùa đông không lâu sau hải t ử nhóm hoàn toàn chính xác không có vừa người áo bông đều là lên mặt người mặc nát quần áo sửa mặt trên tất cả đều là miếng vá đại bảo cũng không có cho nên lý ngọc phượng cho đại bảo tiểu bảo một người làm một k i ệ n đến lúc đó đem trong nhà xưa cũ áo bông bên trong sợi bông đổi tới đây là được rồi trụ ô thiếu thiếu thật sự ấ t bội p h c Ngọc thực cần cổ có chi Chủ Lý là lao là Phượng, những thứ này đều là đương đại lao động nhân dân sinh tồn trí dù là thiếu thiếu thực cần người nhóm tổng có thể tìm tới ứng đối sinh tồn thứ thiếu thiếu thể trí tuệ, tìm tới y đều đại đối đạo. dù tử lại khóc hắn chăm chú níu lại quần áo mới rủ xuống tầm mắt đây là hắn đã lớn như vậy lần thứ nhất bắt được quần áo mới hay là cơm nắm bà ngoại cho làm hiện tại cũng là hắn bà ngoại trên cái thế giới này tại sao có thể có tốt như vậy người một nhà đâu Tất cả mọi đem người hắn lý ngọc phượng làm xong tất cả mọi người quần áo vải còn thừa lại không ít đâu nương những thứ này bông vải vải rất thoải mái ngắn thì những thứ này ngươi cho hàn thành cùng ta làm hai cái quần đùi những thứ này khối nhỏ cũng có thể cho hài từ nhóm làm thành quần đùi mùa hè thời điểm trong nhà mặc cũng rất thoải mái đại cái này khối ngươi cho mình làm một k i ệ n a áo bông cũng được bình thường mặc cũng được nương ta hy vọng ngươi cũng có thể đối với chính mình tốt một chút không nên muốn đối với ta nhóm tốt ta nhóm cũng sẽ đau lòng ngươi lý ngọc phượng là tam tòng t ứ đức cô gái tốt trong nhà thứ tốt đều là chiếc tăng cường hài từ cùng trong nhà nam nhân tô vệ dân cần đi cách công xã khai biết cái gì trong nhà có vài thời điểm lý ngọc phượng đều ưu tiên cho hắn làm quần áo cơm nắm gật gật đầu đúng đấy bà ngoại ta nhóm đều có quần áo mới liền ngươi không có ta nhóm cũng sẽ không vui vẻ c h u t ử ngầm đầu đỏ hồng mắt nói bà ngoại ngươi cho mình làm một k i ệ n a tiểu bảo cũng nói nãi nãi y phục của ngươi cũng rách nát ngươi làm một kiện mới cho mình lễ mừng năm mới thời điểm ta nhóm có thể cùng một chỗ mặc quần áo mới tiểu bánh nhân đậu đã trên lưng bà ngoại cho hắn gà con tiểu cặp sách hắn đặc biệt ưa thích trên lưng sẽ không nguyện ý buông tiểu ra hòa g ắ t phải phóng tới bà ngoại chân lên não não y lý ngọc phượng hốc mắt ưa tát nàng đưa tay lau chùi lau tốt ta cũng cho mình làm một kiện nhãi con cuối cùng cũng vui vẻ mà bắt đầu buổi chiều là hài t ử nhóm thời gian học tập tô thiếu thiếu phải đưa hết mỗi người nhiệm vụ phải đi bận rộn tô thiếu thiếu đem hài t ử mang được quá tốt hàn thành bình thường rất ít chú ý hài t ử nhóm học tập tiến độ hôm nay chứng kiến âm thầm lấy làm kỳ tiểu bảo cùng trụ từ lời viết rất tinh tế làm lên bài tập đến hạ b ú t vừa chuẩn vừa nhanh tôi thiếu i u ô n g m n năm học xong h học, học t i cùng cùng thiếu, thiếu vỡ lòng cơm nắm mới không có bao lâu thời gian nhưng hắn hội đồ vật đã vượt xa quá trụ từ c u n g tiểu bào mà làm hàn thành chứng kiến chính mình hai tuổi không đến nhi t ử dùng hắn bảng đen nguyên vẹn mặt đất vẽ ra bốn cái gà con thời điểm mới thật sự là khiếp sợ hắn đến cùng sinh ra hai cái cái gì nhi từ chương năm mươi bốn cuối thu không khí dễ chịu trời trong nắng ấm là ngắm trăng tốt nhất thời tiết nhãi con nhóm học tập song song sau bắt đầu giúp đỡ tô thiếu thiếu làm việc ốc đá không giống ốc đồng ốc đồng sinh hoạt tại bên trong ruộng mỗi ngày đều hút vào rất nhiều bùn mi nhặt về đến sau nhất định phải nuôi dưỡng một buổi tối đem bùn đen cũng n h ả ra sạch sẽ mới có thể dùng ăn ốc đá cũng gọi là sơn hồ ốc sinh hoạt tại trên núi dòng suối nhỏ ở bên trong suối nước rất thanh triệt bản thân liền nuôi dưỡng rất sạch sẽ đương nhiên dùng nước trong nuôi dưỡng một buổi tối sẽ tốt hơn nhưng là không nuôi dưỡng cũng sẽ không ảnh hưởng dùng ăn hải từ nhóm quen việc dễ làm đi gõ ốc đá mông hàn thành chiếu vào tô t i ế u t i ế u phân phó tại hạt rẻ lên khai một cái thập tự thuận tiện để cho ăn thời điểm bóc lột xác lý ngọc phượng đem quần áo cũng đã làm xong liền đi phòng bếp giúp đỡ tô t i ế u t i ế u chiếu cố nàng trước tiên ở nuôi dưỡng đậu mầm trong thùng gỗ đổ lướt nước lại đem thùng gỗ c h u y ể n rời đến rời bếp lò gần một điểm ấm áp một điểm địa phương nói như vậy đậu mầm có thể dài nhanh hơn một điểm tô thiếu thiếu ý định tiếp tục sử dụng ngày hôm qua xấy nướng bánh trung thu phương pháp chuẩn bị đem hạt rẻ phóng tới vạc sứ ở bên trong nướng chín lý ngọc phượng cũng hiểu được phương pháp này rất tốt hàn thành đem hạt rẻ rửa sạch sạch sẽ lấy đi vào tô thiếu thiếu lại để cho hắn đem hạt rẻ phóng tới vạc sứ ở bên trong thuận tiện thả mấy cái bắp đi vào lý ngọc phượng theo lò trong nội đường lấy chút lửa than đem bếp lò bên trong than củi dẫn lại để cho lửa than chậm rãi đem hạt rẻ cùng bắp nướng chín bữa tối hay là ăn thịt gà giữa chưa lưu lại nửa cái gà tô t i ế u t i ế u hay là hướng gà trên người lau chút muối ăn phong vị thật sự hoàn toàn bất đồng hạt rẻ lại phấn lại hưng ơ bắp lại ngọt lại nhu buổi tối liền gạo cơm đều không cần trưng ăn những thứ này làm món chính uống n ử a chén canh là đủ rồi mụ mụ hôm nay hạt rẻ đệ nhất xanh ăn ngon bắp cũng tốt ăn Cơm nắm lần hay là tiểu h nhất ăn hạt ứ ăn ăn lần một rẻ, l ề n hắn chinh đem phục. i t bảo không đồng ý, hắn đồng đây ý, ở trụ ô thôn gia thường xuyên cũng t xuyên đến sẽ ê n núi đi nhặt hạt rẻ, ta còn là cảm thấy thịt gà ăn ngon. đi Tiểu hạt thấy thịt ta t rẻ r cảm là gà từ gật gật đầu nói đều tốt ăn hắn tới nơi này về sau thời gian liền cùng tại thiên đường giống nhau tiểu bánh nhân đầu cũng đặc biệt thích ăn hạt rẻ nhưng là tô thiếu thiếu không dám lại để cho hắn thoáng cái ăn nhiều như vậy hạt rẻ thứ nhất là dễ dàng nghẹn thứ hai là lo lắng hắn tiêu hóa bất lương cuối cùng tách ra non nửa cái bắp cho hắn cầm lấy gặm sau khi ăn xong nhãi con nhóm trong sân chơi hội hàn thành dẫn hắn nhóm đi rửa sạch tắm tô thiếu thiếu bắt đầu xào ốc Tiểu trụ từ trả trước trong thía tô, cây ớt, gừng, hành, tây, tỏi những thứ này tô thiếu tiếu từ từ lại đội hái đại giữ lại rau rau quà ra gừng, sân phân cây nhỏ vườn bên cũng phận cũng hàng như hành, những này ăn. cho cho lúc được, bộ bộ đem xóm, hiện tại xào ốc những thứ này phối liệu liền phái lên trọng dụng trận phối liệu thoáng một phát cái kia hương vị hương được vừa mới ăn cơm no không lâu lý ngọc phượng cũng thiếu chút nữa chảy nước miếng cảm khái nói cái này có dầu xào thứ đồ vật chính là hương tại ta tô ra thôn xào cái ốc sao có thể như vậy hương nha trước kia tô thiếu thiếu sẽ không ít xào ốc lý ngọc phượng sẽ không bái kiến như vậy hương thời điểm tô thiếu thiếu bình thường lật qua lật lại xào ốc vừa nói đó là tự nhiên trong nhà cũng không bỏ được dưới cây quế b ắ t s á c những thứ này đại liêu nha nhưng ta còn là càng ưa thích ngươi im m a n g chua ê ẩm cay xứng cái này ốc đá rất tốt ăn tô thiếu thiếu vừa nói đã nhịn không được nuốt nước miếng lý ngọc phượng lường khuê nữ liếc trong thương ngươi sao không để bằng không thì ta cho ngươi mang một ít tới đây Còi như h ế t trên thứ vật mất như cũng xe lửa như vậy lách vào thứ đồ vật lách vào hư h vậy vào vào đồ k ô n đến g có đâu.、Tô、thiếu ô t thiếu nói lý ngọc phượng đem rửa sạch sạch sẽ t h i a t ô ném tới ốc đồng ở bên trong chúng ta dưới đem đơn thuốc viết cho ngươi các loại mùa xuân thời điểm ngươi đi trên núi đào c h ú t măng đến lúc đó chính mình i m có thể t ô thiếu thiếu gật gật đầu r a tốc chờ mình sao xào. xào ốc r a nồi nhãi con đã nguyên một đám rửa sạch không công vây quanh tới đây mấy cái nhãi con kỳ thật cũng cao không sai biệt cho lắm nhớ thương mũi chân hướng trong nồi xem tiểu bánh nhân đậu dắt bà ngoại tay làm cho nàng đem chính mình ôm lấy đến xem lý ngọc phượng xoay người ôm lấy tiểu nhãi con hắn vẻ mặt hiếu kỳ nhìn xem mụ mụ chờ mình sao cơm nắm mụ mụ cái này xào ốc cũng quá hương đi à nha giống như so sánh với lần đích còn hương đâu t ô thiếu thiếu đựng một nửa đi ra hướng nồi hạ điểm phao tốt đại lượng cây ớt tiếp tục chờ mình sao đổi kịp quay về là giống nhau cách làm chỉ có điều lần này là cơm nắm chính mình đi nhặt ốc thông qua chính mình vất vả cần cù lao động đạt được đích thực vật dĩ nhiên là càng hương rồi Tô Thiếu Thiếu tiểu biệt ta nhặt biệt ta nhặt tới than trong thành biệt Tiểu tiểu trụ tử mặt thể thành bông bông hiểu chính mình hương, hương. nhiên, nói, biến giang biến đồng cũng ném bên cũng nắm cùng ngạc nhiên, có giang có bảo bắp bắp sao? đặc được đặc đặc ốc cơm ý lúa lừa lúa ở vẻ Tiểu bào gật gật đầu, đương nhiên đầu, bào đương cái gì hương vị bá đạo như vậy chu ngọc hoa thanh âm theo cửa ra vào truyền tới tô gì làm cái gì đều là rất hương bị tô thiếu thiếu hoàn toàn bắt được tiểu ngư nhi nhảy nhảy đáp đáp chạy vào trong phòng bếp ba cái đại nhãi con tranh thủ thời gian đi ra ngoài cùng hai cái đại nhân bắt chuyện qua sau bốn cái tuổi tương tự nhãi con rất nhanh chơi thành một đoàn cái này cho tiểu ngư nhi giới thiệu máy bay ô vuông cái kia cho tiểu ngư nhi giới thiệu lan khuyên sắt hàn thành lông g à qua cầu cũng vừa vừa làm tốt cái bệ là lý ngọc phượng sớm làm tốt điệp hai tầng cưng rắn giấy ra tìm một cái cây lớn nhất lông vũ chọc vào đến chính giữa đi gốc khai cái thập tự tạm ổn lại dùng một khối vải v ụ i bao vây lại đinh nhanh một cái vững vàng thỏa thỏa cái bệ liền đi ra lý ngọc phượng còn một hơi làm nhiều cái hàn thành cần làm công tác là dựa theo khoa học thì trọng đem số lượng vừa phải lông vũ chát đi lên một cái cam đoan như thế nào đá đều là cái bệ trước rơi xuống đất thật xinh đẹp lông g à qua cầu liền làm đã thành hàn thành đem nó nắm tại lòng bàn tay xinh đẹp gà chống lông vũ tán thành một đoá hoa hình dạng lông vũ tại trắng n o ã n dưới ánh trăng đón gió nhẹ nhẹ nhàng nhảy múa lập tức đưa tới nhãi con nhóm từng trận hoan hô nguyên một đám vứt bỏ trên tay món đồ chơi nhìn hàn thành trên tay lông gà quả cầu tiểu cơm nắm thò tay sờ sờ mặt trên lông vũ cũng không dám dùng sức ba ba cái này quả cầu cũng quá đẹp à. tiểu trụ từ cũng đưa thay sờ sờ tiểu bảo gật gật đầu hoàn toàn chính xác rất đẹp so nãi nãi làm xinh đẹp hơn Là ngươi nãi nãi triệu u y đây hay ể n chống lông vũ xinh、đẹp. Hàn Thành nói,、Lý、Ngọc Phượng cũng bị hấp dẫn tới đây, chăm chú nhìn nhìn, hay là Hàn Thành gà là làm chăm chú hấp hại Lý lợi vũ tới đẹp. ta bị a t ớ là thật không có đẹp mắt t không như vậy. có đẹp r i tiên phong cầm trên tay áng chừng vài cách có thể a hàn thành không nghĩ tới ngươi còn có bực này tay nghề ta trước k i a n h ư thế nào không biết hàn thành nói tại nơi này q u ả cầu làm ra trước khi đến tự chính mình cũng không biết triệu tiên phong cười ha ha Đem đá đến đá đào đây, đưa theo theo cầm nhóm nhóm mi mới quả quả cầu cầu. Chu hiểu tiếu tiếu chân cái cũng cho Ngọc cái còn có chút chiến cương phóng phòng bếp hài Hoa ha nói trên trên người dẫn biên ăn vụng nổi gia tới tay, tử ta tới tử tới tại tô vài lại ra vừa là lão dạy dư bồ ốc đá lại có thể ăn ngon đến trình độ này tô thiếu thiếu nói chính mình cân nhắc Không có gì kỹ gì có tôi h hàm thích thể đem sách nấu ăn, viết cho người, người thời thể Chú Hoa tính h u nấu đều đầu ậ t ta viết tùy ta làm. đem lượng, lắc ngươi ngươi, ngươi ăn ăn Ngọc cũng không có có dạy k n g có c á gì làm đồ ăn thiếu thiếu lời này ngươi cũng không thể nói lung tung trước trận trả lại cho người cử báo ta nhóm cuộc sống gia đình sống xa hoa lãng phí tác phong đâu chu ngọc hoa bó tay rồi người nọ chớ không phải là có bị bệnh không đúng rồi ngươi trường nào thì đi trường học đến trường hàn thành cùng triệu thiên phong mỗi ngày mang theo nhãi con nhóm rèn luyện hai nhà nhân ở giữa tin tức hay là rất linh thông thứ hai phải đi đến lúc đó cũng không nhiều thời gian như vậy mân mê những thứ này cái ăn ngươi đêm nay ăn nhiều một chút t ô thiếu thiếu nói chu ngọc hoa liền ăn hết mấy cái ốc đá mới nói triệu t i ề n phong cái kia bệnh tâm thần một cái sức lực để cho ta dạy tiểu ngư nhi học tập ta vốn ý định đã qua năm lại để cho hắn lên trước học trước lớp hắn không phải nói tốt cùng cơm nắm một cái tiến độ đi lên năm nhất nói cái gì con của hắn không thể thua cho hàn thành nhi tử mấu chốt là lời này lại để cho tiểu ngư nhi nghe thấy được mỗi ngày nhóm á u muốn cùng cơm nắm cùng hắn n trụ tử h cùng tiến lên học tiểu ngư nhi chỉ phân rõ con số cùng thiên bàng bộ thủ k é p vần cũng còn sẽ không ngươi nói đầu ta không đau đầu trên ô không Tiếu Tiếu tiểu từ tập thể thể ta nói khai giảng hai đuổi lâu, cũng mạnh vẫn nhóm có có có học học kịp bao là mẽ, a gian sai sang cơm chút học cái học chương học cho cấp cùng cơm nắm tiến độ, đại khái là theo không hơn. nắm lắm một năm một muốn nắm như không xong trình tháng định hắn nhảy ngư như tiến không thời khái theo vậy biệt tiểu suất t lại đại đã để độ, kỳ là r ý thực tế ngoại trừ năm nhất chương trình học những vật khác tô thiếu thiếu cũng không phải rất hệ thống đi dạy có khi liên quan đến cấp cao tri thức cũng thuận tiện dạy dù sao cơm nắm có thể hấp thu chứa nói chi là những thứ khác khóa ngoại tri thức Tô Tiếu Tiếu chết lời đại khấu là này đánh hay cho mặc à toàn nói, đừng nói tiểu Ngư Nhi, đoán chừng toàn bộ trường học cũng tìm không nắm như Tiểu cái đệ tìm thấy một cái khác cơm nắm đệ tử học khác bộ cơm m vậy.、Mặc、dù như thế chu ngọc hoa hay là chấn động cơm nắm sang năm tháng chín còn muốn nhảy lớp vậy coi như lại để cho triệu tiên phong bỏ cái ý nghĩ đó đi à ta trước hào hào vỡ lòng tiểu ngư nhi làm từng bước lên trước học trước lớp sau này hãy nói a Từng hài từ tình huống không giống với kỳ thật tiểu trụ từ tiểu trước trước tiểu tô thiếu thiếu vỡ lòng tốt rồi, có thể trực tiếp trước nhất tại một tiểu từng trường thậm thời tiểu trường huống không giống cùng lên nắm lòng nhảy năm nhảy ngư nhi làm từng bước đến trường mà nói, đoán chừng nắm lên cấp 3, thậm chí đại học thời điểm, tiểu ngư nhi mới lên hài học học học học chí học là là làm làm với mới rồi, đối với đại điểm mới vì đều qua kỳ vỡ lớp lớp bước đọc cơm có cấp cơm cấp bảo cấp mà muốn đuổi theo cơm nắm bước chân thật sự rất khó tràn thiếu tiếu hạt hạt sạch sạch trà đầy ể c h một bàn phong phú ngắm trăng tiệc tính rút của cải một bàn này cho dù phóng tới thế kỷ hai mươi một cũng là đối với làm phong phú nhãi con nhóm quả cầu cũng không đá leo đến trên mặt ghế một cái sức lực mặt đất oa oa oa con mắt cũng c h u y ể n không khai đừng nói nhãi con nhóm liền liền đại nhân nhóm kể cả sống năm mươi lý ngọc phượng cũng chưa từng thấy qua phần thưởng tháng còn long trọng như vậy triệu tiên phong hướng tô thiếu thiếu giơ ngón tay cái lên có này mẫu tất có này nữa gì ngươi cũng quá h ộ i giáo nữ nhi thiếu thiếu cái này công việc quản gia bản lĩnh ta xem như ăn xong hoàn thành tốt phúc khí dương mai rời đi về sau hàn thành qua cái quỷ gì thời gian không có ai so với hắn rõ ràng hơn hải tử nhóm thì càng không cần phải nói lúc này mới đem tô t i ế u t i ế u lấy trở về bao lâu hàn thành cùng hải tử nhóm đã qua lên liền hắn cũng không ngừng hâm mộ ngày tốt lành nữ sợ gả sai lang nam sợ chọn sai nghề cũng không hàn vậy lấy tốt tức phụ so cái gì cũng trọng yếu vừa bắt đầu không quen thời điểm triệu tiên phong còn một ngụ một câu t à u t ử chín về sau bắt đầu một ngụ một câu t i ế u t i ế u lý ngọc phượng đã cười đáp thấy răng không thấy mắt đâu có đâu có tiếu thiếu từ nhỏ liền ngoan khéo léo thật sự lý ngọc phượng hiểu rõ nhất khuê nữ nghe được người khác khoa trương chính mình khuê nữ làm nương sao có thể không vui vẻ nha chu ngọc hoa n ế u lấy triệu tiên phong bên hông thịt dùng sức nhéo một cái như thế nào ta bạc đãi ngươi hai người k hàn ô không, có, không có, buông tay, buông n tay, cưng nựng, đau đau tiên phong g ngoại có có, bút đau đau triệu tay tay, đối l một huy p o g mười phần đoàn thành r ư ở n quen g t u ộ c của hắn, cũng người hắn hắn bên n g biết sợ vợ, o i i d ệ một một ngụ n câu à cùng ủ a ta cái kia chua trên thực tế một thành cái gọc cái, ngọc cái cái cũng cái. c dám giắm diện liền cái dám cũng không dám để một cái. Hàn hoa làm giắm để hai người này là trường cấp ba kiêm bạn học thời đại học đã sớm thấy nhưng không thể trách t ô thiếu thiếu biết rõ đây là hắn nhóm ở giữa ở chung tình thú ngược lại là lý ngọc phượng kinh ngạc không thôi nghĩ thầm chuông ọ c hoa này nữ đồng chí cực kỳ biêu hãn l i ề n đoàn t r ư ở n g cũng dám động thủ tại mọi người thúc đẩy phía trước tô thiếu thiếu lại để cho nhãi con nhóm đối với ánh trăng cầu nguyện nhãi con nhóm người nhóm có cái gì nguyện vọng cũng có thể đối với ánh trăng nói a nói không chừng hội thực hiện a cơm nắm con mắt đinh mặt đất sáng ngời cái thứ nhất đến mụ mụ thật sự sao ta đây hy vọng mỗi ngày đều có nhiều như vậy ăn ngon được hay không được đại nhân nhóm cười vang hàn thành xoa xoa như từ đầu người muốn được ngược lại là đẹp dù thông minh cũng chỉ là cái năm tuổi hài t ử trong mắt chỉ có ăn tiểu bảo chắp tay trước ngực trong miệng nói lẩm bẩm hy vọng ánh trăng bà bà phù hộ ta về sau cũng cùng cô cô d ư ỡ n g còn có cơm nắm trụ từ tiểu bánh nhân đầu ở cùng một chỗ ta không cần quay về tô g i a thôn lý ngọc phượng cùng tô thiếu thiếu liếc nhau thấy được lẫn nhau trong mắt thương cảm lý ngọc phượng lúc trước cũng đã nói các loại hai ngày này đem vườn rau xanh đủ loại nàng đi trường học đi học nàng liền mang theo tiểu bào trở về Tiểu bào nhiều ưa thích nơi đây, nhiều ưa thích suốt từ theo trưởng một tại nhiều nơi nhiều người nơi này, người hài nãi nãi đi bối người mẫu muốn bào bên này, sáng cũng nhìn được, nhưng có có mẫu, có da da, có nái, nái, lớn lên, không có khả năng một mực ở tại chỗ này. phụ cha khả chỗ ưa ưa được ra ra ra có có có có có mực đây, mẹ là ở l i ê n tiêu cơm nắm cũng biết tiều bảo cùng trụ từ bất đồng hắn có ba ba mụ mụ sẽ không một mực ở lại hắn nhóm ra hắn lại ưa thích tiều bảo cũng không dám nói lại để cho hắn lưu lại mà nói chính như hắn cũng rất ưa thích tiều ngư nhi chơi nhưng là biết rõ hắn đến giờ phải về nhà giống nhau Tất tiểu tiếp tục đoàn tụ tin tròn khuyết sự tình,、chờ、thêm cả có đích chủ chờ mọi đêm âm đêm người viên rồi nói không lên đoàn xung đoàn nay Trường ở sau. bào đề vầy sự t i ể u t r ụ tử một có c lẽ á i n g u y ệ n vọng, hắn hy vọng hy t ố t t như h vậy ờ i g i a n có mực cái thể một một như vậy, qua xuống dưới, hắn vĩnh nhà xuống viễn này dưới, vậy qua đều là phong ầ n Đến giờ, lúc ngủ tiểu ngư nhi chết sống lay cái bàn chân không không không cùng nắm từ. tiểu chết ta ta tiểu đi, giờ cái với lúc lay chịu cơm quay b về ả trụ tử b á h nhân n đậu c ù một chỗ n giương ủ ta không cần v ớ n g tay muốn đánh hắn mông lật trời có phải hay không nhiều người như vậy như thế nào lách vào một giường lớn n g ư ơ i chen đến tiểu bánh nhân đầu cẩn thận ta đánh ngươi tiểu ngư nhi b ụ n g mặt oa oa oa lên tiếng khóc lớn ta nhóm ngày hôm qua đã hẹn ở đấy hôm nay muốn cùng một chỗ ngủ to di cũng đã đáp ứng dù sao ngươi đánh chết ta cũng không quay về không ta về sau cũng không quay về ta cùng với tiểu trụ tử giống nhau ở lâu tại to di trong nhà dù sao ngươi nhóm làm rau khó ăn to di làm rau ăn ngon Hoa hoa hoa hoa. Chú Ngọc được Hoa vẳn vừa vui vẻ, tiểu a cũng không thế nào đều muốn n g thế đều ư ơ cái này hùng nhi từ, sẽ đưa cho khóc cười nhi ngươi tô di dưỡng tốt. Tô thiếu thiếu thật sự là giờ khóc giờ i này hùng dưỡng là thật tử, tô tốt. Tô t sẽ sự đưa qua kéo ngư nhi hắn nhóm 5 cái v ư ợ theo qua xuống tiểu sắp sắp xếp sắp xếp ngủ ngược ngủ ngư n giỏi được lại là i mai lại Tiểu ngư nhi ngày mai lúc chạy bộ sáng sớm lại cùng không ngư chạy hay sớm ba ba lúc được hay không được. h bộ trở t về chỉ may ở bên trong vụng trộm nhìn xuống sắc mặt không thế nào tốt ba ba liếc nhẹ gật đầu ừ hai cái bàn tay nhỏ bé cùng khuôn mặt cũng sạch sẽ rất nơi đó có một giọt nước mắt triệu tiên phong nghĩ thầm cái này hí kịch nhỏ tinh về sau đưa đi cho đoàn văn công tính tiểu ngư nhi gian kế thực hiện được thành công giữ lại năm cái hài t ử sắp xếp sắp xếp ngủ một giường một gạo giường khó khăn lắm ngủ được dưới hơi chút có một cái tướng ngủ thiếu một ít đều được áp đến cái khác trên người t ô thiếu thiếu trở lại gian phòng còn không như thế nào yên tâm nàng ôm hàn thành híp mắt một hồi lâu nghe nhãi con vẫn còn náo lại ngồi xuống muốn không ta còn là đem tiểu bánh nhân đậu ôm tới cùng ta nhóm ai a bên kia quả thật có chút lách vào hàn thành đem nàng kéo về trong ngực hôn một chút không cần hắn ưa thích cùng ca ca nhóm cùng một chỗ ngủ t ô thiếu thiếu rằng con tại hàn thành trong ngực nhích tới nhích lui tiểu bánh nhân đậu rất nghe ta lời nói ta đi gọi khẳng định đáp ứng Hàn thành con mắt sắc thâm dưới, ta không đáp ứng. Nhãi con nhóm bánh nhân tình không phát sinh, thời nhãi huấn như nhịp. này con ứng. con tướng ngủ vẫn lắng đến cũng nên giường đoán luyện bốn con vừa gọi liền đứng lên cùng huấn luyện quân mắt ta rất tốt, tô tiếu tiếu tiểu tựa sắc có cái lo loại điểm, sự sự dưới, rời đại gọi vừa đáp đậu đều áp liền đánh răng rửa sạch mặt động tác cũng không sai biệt lắm nhất trí theo hàn thành ra lệnh một tiếng nhãi con nhóm một người tiếp một người đi theo phía sau hắn chạy chậm đi ra ngoài Ở quét giác Lý nàng âm thầm thở dài đừng nói tiểu bảo không muốn trở về liền nàng cũng không muốn trở về cuộc sống ở nơi này thật tốt a cũng không phải là vì ăn ngon ngủ ngon mà là cái loại này bầu không khí cảm giác Trong thành thần hồn nát thần tính trong hồn gà hóa q u ố cũng tô thôn xem như rất thái bình, nhưng mỗi lần nhìn xem những cái kia trong thành đến phần tử trí thức trường, trong thành đến thanh trí thức không nông ra kia như bình, nhưng nhìn những phần phải chuồng chính lần đến đến niên xem xem mỗi cái bò là c vào vào ở ở là Lý lòng một đám、so、một đám tuổi trẻ, trong rất so Ngọc Phượng trong lòng cũng khó ô n nàng bình thường thấy cũng g phải thấy tư vị, là c trách h sánh dưới. Nơi đây thật sự giống như là một cái thế khó ể điểm điểm giúp giống ngoại đào nguyên. Cũng dưới, nơi cái đỡ đây đào một một một t là là so sự t i ể u bảo như vậy ưa thích nơi đây lý ngọc phượng đem cháo phấn diện cơm rời ra vườn rau tại trong khắp ngõ ngách vây quanh một chỗ đem phân gà cùng lúc trước hàn thành trồng chất tại một bên cỏ dại hỗn hợp cùng một chỗ một chút t r ô n đến vườn rau dưới khiến nó nhóm lên men suốt ngày nhưng phân bón cái này nếu tại tô gia thôn trong đất còn phải r ộ i lên một vòng phân nước mới đủ phì nhiêu nhà mình trong sân tự nhiên là không thể cái kia được đem mọi người h u n chóng mặt lý ngọc phượng làm xong đây hết thảy tô thiếu thiếu mới đứng lên nàng r ũ i lưng một cái trong miệng còn ngáp chào buổi sáng nẻ nương người cả nhà rất lười chính là người cái này đại đồ lười đều nhanh bảy giờ còn sớm đâu nàng làm việc khô mệt mỏi t ô thiếu thiếu ôm cái này cần cù lại vĩ đại lao động nhân dân ta mới không phải người cả nhà rất lười tiểu bánh nhân đậu vẫn còn nằm ngáy o o lý ngọc phượng điểm một chút cái mũi của nàng cùng cái hai tuổi nãy hoa hoa so ngươi cũng tốt ý t ứ t ô thiếu thiếu ta nhóm gia nhân người ngang hàng cùng với so với ta đều tốt ý t ứ lý ngọc phượng lắc đầu người a nhanh đi đem rau hạt giống lấy tới ta xem một chút ta theo tô g i a thôn cũng dẫn theo một ít tới đây cũng không biết bên này khí hậu có thích hợp hay không l o à i tô thiếu thiếu đem hàn thành mua về hạt giống toàn bộ đưa cho lý ngọc phượng lý ngọc phượng đối lập thoáng một phát lập lại nhiều cái như bí đỏ trái bí đao mướp đắng đậu rác rau cải c ủ cải trắng đợi một chút những thứ này hạt giống cũng lập lại n n à gừng chọn thích khác cho các cũng có thể loại. Trong đó có cụ cải trắng, đậu rác rau, cải trắng, tiểu cây cải cái cũng hợp hiện những thứ thời thể hàn thành nghĩ thầm hàn thành thật hại, hiểu. gìn năm xuân Trong trắng trắng liền này lấy loại loại, lại loại loại. là lợi vài và v.v. tại Tiếu Tiếu giữ điểm tiểu Tiếu Tiếu Tô Tô g kỹ để đó đậu sau rau dầu mùa sự hành tây tỏi hương rau thía tô những thứ này kỳ thật một năm bốn mùa cũng đều có thể loại chẳng qua là có mùa lớn lên không có tốt như vậy mà thôi cho nên lý ngọc phượng cũng loại đi một tí lý ngọc phượng tại tường ở gần vách tường bên vách khô i loại a đậu giác cùng à nàng vào dài Hà Lan leo lúc Lan sau từng trong hầm cũng chen vào một cùng cây trúc nó nhóm đến trên tường, đến diện tường cùng Đậu, đó đều đậu Đậu. tại một trúc phát mầm về sau sẽ trực tiếp theo cây trúc leo đến trên vách tường, đến lúc đó một t hầm vách khắp mầm cây cây giác về sẽ t hết i u h hay nhân thật i nói kia, ế u câu tuệ lao là dân động trí sống ự là Lý vô vô khô cùng Ngọc tận Phượng hết s luyện công buổi sáng đại đội trưởng cũng trở về đã đến đương nhiên thiếu đi thiều ngư nhi h ắ ngày hôm qua ăn được quá nhiều phong phú hôm nay bữa sáng tô thiếu thiếu chuẩn bị rất thanh đạm chính là đơn giản khoai lang cháo cùng dưa muối tô thiếu thiếu nhìn ra được lý ngọc phượng rất thích ăn hàng hải sản ý định đi ra cửa mua chút cá chạch liền lưu đến tối ăn nhưng là lý ngọc phượng không cho nói ngày hôm qua ăn tốt như vậy hôm nay được ăn thanh đạm cơm nắm không đồng ý bà ngoại ta còn tại trường thân thì đâu ta phải chịu chút tốt ba ba lãnh đạo cũng đồng ý cũng không biết hắn là từ nơi này nghe trở về thậm chí ngay cả ba ba lãnh đạo đồng ý cũng biết hàn thành nói nương bên này hàng hải sản tiện nghi không hao phí bao nhiêu tiền ngài thỏa thích ăn tiểu bảo bẹp miệng bắt đầu gọi món ăn cô cô ta nghĩ ăn đại con cua tiểu bảo đến ngày đầu tiên nếm qua đại con cua về sau một mực nhớ mãi không quên tô thiếu thiếu gật đầu tốt ta đây nhóm buổi trưa hôm nay liền ăn đông lạnh cua được không nha đồng chí nhóm mấy cái nhãi con đồng loạt nhấc tay đồng ý tiểu cơm nắm đem tiểu bánh nhân đậu tiểu móng vuốt cũng cử động cao cao bà ngoại ta nhóm ra rất dân chủ số ít phục tùng đa số a hôm nay liền ăn con cua làm liều đầu tiên mà được lợi rồi liền hàn thành cũng đem tay nâng mà bắt đầu nhãi con nhóm quá vui vẻ hắn nhóm gia nam nhân quả nhiên là một phe lý ngọc phượng thực cầm hắn nhóm không có biện pháp nghĩ đến ngày mai sẽ phải trở về cũng liền không quét hắn nhóm hưng tô thiếu thiếu ngày hôm qua đã đáp ứng mấy cái nhãi còn dẫn hắn nhóm đi thị trường tiểu bảo đã đến về sau còn chưa có đi qua đâu dứt khoát bốn cái nhãi con cũng mang lên hàn thành đi làm một nhà sáu miệng trùng trùng điệp điệp xuất phát đi thị trường những người khác nhìn cũng âm thầm lấy làm kỳ sẽ không có thấy người mang nhiều như vậy hài từ cùng đi thị trường đoạn sau thị trường đối lập nhau ít người một ít không có như vậy lách vào liền lão hồ cái kia mọi người thiếu đi bất quá tô thiếu thiếu hôm nay chủ yếu mua hàng hải sản nàng còn ý định mua một ít khô bối khô mồi câu mực nhạt sau những thứ này làm việc lại để cho lý ngọc phượng mang về lý ngọc phượng liên tục chối từ cuối cùng tô thiếu thiếu vẫn kiên trì mua không ít đây chính là điều là tô gia công xã có tiền cũng mua không đến thứ tốt ăn ngon lại bổ thân thể còn không muốn phiếu tô thiếu thiếu cảm thấy hay là rất có lợi nhất đồng lạnh cô a đại khái h là n nhất g hơi hơi dư dư có thuật lượng khai sở dĩ gọi đông lạnh c u a là vì đây là đạo món ăn nguội món chính dù là tại thế kỷ hai mươi một cũng chỉ có đại hình biển mới mẻ tiệm cơm mới có thể ăn được Nó chính xác, phương pháp ăn là muốn phóng trong lạnh lạnh càng căng ăn ngon, nhưng nơi kiện hạn lên ăn, dùng túi nhựa phong kín tốt trực tiếp phóng tới nước giếng ở bên trong bong bóng, giữa chưa có thể trực tiếp lấy ra ăn có có có xác chí chất chút trực chưa trực pháp thậm thịt thể thêm thấy thể hết. ướp tiếp tiếp giờ giữa là lấy mấy một mới một mùi buổi điều tiếu tiếu tối tốt tới tủ tô túi tới vải ra đầy đây sẽ ở không hề nghi ngờ món ăn này lại lần nữa vinh dự trở thành nhãi con nhóm ăn ngon bảng đệ nhất danh buổi tối ăn tạc á chạch cá chạch ướp ra vị ngon miệng lại khỏa lên điều tốt mùi vị diện hồ nhiều để một điểm d ầ u sắc thuốc quen thuộc coi như là tạc đã qua xe lửa phiếu hàn thành sáng sớm đã lấy lòng mua tốt mãi cho đến buổi tối ngủ lý ngọc phượng cũng không có dám c ù n g t i ể u bảo bảo ngày mai chuyện đi trở về thẳng đến buổi luyện công sáng ngày hôm sau trở về ăn điểm tâm thời điểm t i ể u bảo chứng kiến nãi nãi đóng gói tốt tất cả hành lý đặt ở trong sân hắn mới ý thức tới hôm nay có khả năng phải đi về Quả nhiên, lý ngọc phượng đã trầm mặc bởi vì nàng cũng nói không cho phép nếu như tô thiếu thiếu bên này không có việc gì mà nói hắn nhóm rất có thể thật lâu cũng không tới một lần Hàn tiểu h h à n n ó đợi đến đ mới thời i mừng năm dựng nghỉ lúc lễ m mang theo cô cô cơm nắm liền cùng bánh nhân theo trụ từ cô cô đ ậ cùng đi tô ra thôn đi tiếp Tiểu tô ra bảo tới đây, nhưng là Tiểu tốt tập Tiểu phải đáp ứng dưỡng, muốn nghe lời nói còn tốt hơn hiếu học tập, đi đây, đáp nhưng ứng dựng, muốn nghe còn hơn học là Bảo Bảo sao. rất ngoan hắn không khóc n á o chẳng qua là gật gật đầu trầm mặc mặt đất rủ xuống con mắt nước mắt như đã đoạn dây cung hạt trâu tựa như một giọt đón lấy một giọt rớt xuống bát cơm ở bên trong Tô thiếu thiếu hơn nữa tiểu bảo không quay về nhị ca nhị tầu cũng sẽ không đồng ý mấy cái nhãi con cũng đều đã trầm mặc cơm nắm cùng trụ từ cũng đều đỏ mắt tiểu bánh nhân đậu tỉnh tỉnh mê mê chạy tới ôm tiểu bảo ca ca đa đa không khóc tiểu bảo lau đem nước mắt ôm lấy tiểu bánh nhân đậu lắc đầu ca ca lễ mừng năm mới có thể nhìn thấy tiểu bánh nhân đậu ca ca không khóc phong thái nhiều con mắt tiến vào hạt cát cơm nắm đem chính mình thích nhất bút hộp đưa cho tiểu bảo trụ từ cũng đưa cho tiểu bảo một cái hắn chân quý thật lâu hòn đá nhỏ điểm tâm sau tô thiếu thiếu nắm cơm nắm lý ngọc phượng ôm tiểu bánh nhân đậu hàn thành cầm đủ tất cả hành lý mấy cái nhãi con đi ở trước diện người một nhà trầm mặc mặt đất đem tiểu bảo cùng bà ngoại đưa lên xe lửa tiểu bảo lay tại phía trước cửa sổ một cái sức lực theo sát hắn nhóm phất tay trong miệng hô hào cái gì cơm nắm cùng trụ từ một đường đuổi theo xe lửa chạy tiểu bảo ta nhóm sẽ nhớ ngươi ngươi nhớ rõ cho ta nhóm viết thư cũng muốn ta nhóm a t ô thiếu thiếu ôm hàn thành khóc không thành tiếng hàn thành trong ngực tiểu bánh nhân đậu đau lòng hư mất s ờ soạng t ô thiếu thiếu đầu ma ma không khóc khóc nói xong nói xong mình cũng khóc lên hàn thành xoa xoa thê tử mở đầu tốt rồi đừng khóc ta đem ngày nghỉ cũng tích lũy đứng lên lễ mừng năm mới thời điểm tranh thủ nhiều thôi vài ngày ta nhóm quay về tô ra thôn ở lâu một chút t ô thiếu thiếu hít mũi một cái lắc đầu ta không sao chính là thoáng cái kéo căng không thể trải qua lúc này đây t ô thiếu thiếu càng thêm quyết định nàng không thể lại như vậy cá ướp muối nhất định phải chỉ mình cố gắng lớn nhất làm cho mình gia nhân vượt qua tốt hơn thời gian về sau mặc kệ đi nơi nào tối thiểu phải có đem hắn nhóm nhận được bên người năng lực dù là không ở tại cùng một chỗ dù là cùng một cái thành thị cùng một cái cư xá cũng đều là tốt Trường 56, Biệt ly là thương cảm đấy, cũng là vì tiếp theo tốt tủ. tử thú thương tiếp cũng hơn đoàn Hải từ bệnh hay quên đại, có ăn ngon thú vị, thương cảm cũng sẽ không tiếp tục bao Hải đại Ly là là lâu. đấy, hay cảm có cảm tục vì vị, sẽ c ấ trụ bước Lý Ngọc Phượng cùng tiểu Bảo, Phượng đường Ngọc cùng con Lý làm, Hàn Thành đi làm, tô thiếu thiếu mang theo nhãi con nhóm thuận theo thị Tiểu Tô Tiếu Tiếu t đi đi ư ờ n ăn,、hôm、nay đến phiên g mua hôm mua thức t r tử muốn cơm nắm ăn cùng đồ vật trụ tử biết ấ t trong mắt hắn, Tô t đồng, hắn u i ế u mình ặ c cái kệ làm g đều là ă ngon. n Trụ tử biết m ì rất may mắn tiểu bảo là tô a di cháu ruột hắn rất muốn lưu lại nhưng nên trở về ra thời điểm vẫn phải là về nhà mà chính mình bởi vì đã không có gia lại đã trở thành hàn gia một phần tử hắn rất cảm ơn tô a di làm cái gì đều tốt ăn ngươi xem rồi mua a t ô t i ế u t i ế u xoa xoa trụ tử đầu a di chứng kiến trụ tử thích ăn cá có phải hay không cái kia chúng ta hôm nay mua con cá cùng những vật khác so với trụ tử hoàn toàn chính xác càng ưa thích ăn cá hắn trước đó không lâu mất hai cái cửa răng ăn mềm một điểm đích thực vật càng thêm thuận tiện nhưng hắn thật không ngờ tô a di có chú ý tới vấn đề này hắn ngại ngùng cười cười tốt mụ mụ cái kia chúng ta buổi tối ăn cái gì nha cơm nắm hỏi buổi tối ăn cà chua trứng tráng a ta nhóm mua xong cá phải đi trước diện cầu lớn chỗ đó nhiều mua mấy cái trứng gà tô thiếu thiếu cùng nhãi con nhóm thương lượng nhãi con nhóm tự nhiên không có ý kiến dù sao mỗi tuần năng điểm một lần tự mình nghĩ ăn rau tiểu cơm nắm hay là rất thỏa mãn hôm nay mua được một cái rất lớn kim xương cá con cá này là muốn phiếu đấy trong nhà thịt phiếu đã không nhiều lắm tháng này cuộc sống về sau cần thịt phiếu thịt về sau tối đa một vòng ăn một hai lần phải đi chợ đêm nhiều mua chút trứng gà đồn nhãi con nhóm lần thứ nhất đến phía đông phiên chợ đến liền trụ từ cũng không biết cái này còn có cái địa phương tiểu cơm nắm lôi kéo mụ mụ tay trong mắt nhanh như chấp mặt đất c h u y ể n mụ mụ cái chỗ này đuổi kịp quay về mua dầu địa phương giống như nha bằng không thì nói như thế nào tiểu cơm nắm thông minh đâu đều là chợ đêm có thể không như sao cái chỗ này không thể để cho nhiều người như vậy biết rõ à, cũng là ta nhóm ra bí mật không thể ra bên ngoài nói biết tuy nhiên tới nơi này mua đồ đều là mọi người ngầm hiểu lẫn nhau bí mật nhưng là biết là một chuyện công khai tuyên dương lại là một chuyện khác cũng chỉ có trần ái dân lớn như vậy miệng mới có thể e sợ cho người ta không biết hắn đi chợ đêm mua qua thứ đồ vật Tiểu cơm nắm cùng tiểu trụ tử gật gật đầu tỏ tự biết. một tệ thì trứng trứng trên có chút chút Người nhiều cái cái mới đầu cơm cùng cũng cửa có cũng chính chính có hác có nắm mình lắm lắm xem mẻ. nhà vận không bán lượng không dạng ban nhìn xem có chút không gà ra vỏ vẻ vào khí bộ là là số tôi h vị là A-Z n như g đem thiếu thiếu hỏi bán trứng gà chính là cái hơn năm mươi tuổi a di nàng xem mắt tô thiếu thiếu cùng mấy cái nhãi con dựng lên cái bàn tay năm phần tiền một cái a phẩm đối với không thế nào tốt rồi nếu phẩm thân mật được bán được sáu bảy phần tiền một cái đâu Cái này, Azi ngược Azi lại này thành là rất thật một cái mười cái năm mao tiền đúng rồi cái này chỉ gà mái ngươi nhóm có muốn hay không muốn lời nói ba khối tiền lấy đi được có hai ba cân nặng đâu nếu không phải nó đã thật lâu không có đẻ trứng ta cũng không nỡ bỏ bán đi dù sao một cái gà m á i cũng liền giá trị hơn m ộ ư ơ i cái trứng giá cả cho dù hôm sau đẻ trứng non nửa năm có thể quay về vốn nhưng này chỉ gà m á i đã có hơn nửa tháng không có xuống trứng giữ đi lãng phí lương thực không để lại a năm đoạn a gì chính mình lại không nỡ bỏ ăn tươi dứt khoát cắn răng đem nó cùng cuối cùng một ít trứng gà cùng một chỗ bán đi thế nhưng cái này chỉ gà mái phẩm đối với cũng không thế nào tốt cái đuôi lên còn một điều n g ố c ỉu xỉu à ỉu xỉu à tất cả mọi người chướng mắt dẫn đến nhanh tan trợ còn không người hỏi thăm à gì cũng chỉ hỏi một chút xem không ôm cái gì hy vọng chân thật không ai muốn nàng cũng chỉ phải cầm lại ra chính mình ăn hết Cơm liếc liếc cơm nắm, lại cục lấy đầu. Tiểu bánh nhân đầu cũng ngồi sổm sơ nắm sổm mái mái nắm, sổm xem mụ mụ, ma ma, mua. ngồi nghiêng bánh nhân ngồi lên, ngóc lên gà gà tiểu tiểu lại Tiểu sơ sơ đầu đầu đầu. đầu đầu lấy rũ t ô thiếu thiếu hỏi a di a di chúng ta mua lời nói ngươi lồng tre này có thể cho chúng ta sao a di khó có thể tin nhìn xem nàng ngươi ngươi nhóm thật sự muốn mua sao t ô thiếu thiếu gật gật đầu khó được hài t ử nhóm muốn mua cùng nhau mang về a a di mừng rỡ có thể có thể lồng sắt tự chính mình dệt tặng cho ngươi nhóm là được vì tre giấu tay mắt người a di còn đặc biệt dùng tấm vé đại lá sen đem lồng sắt bao hết đứng lên cơm nắm cùng trụ từ thay phiên sách về nhà cơm ứ như vậy, trong nhà lại nhiều thêm một vị thành viên.、Về、đến nhà, thêm vậy, vị Về một lại c nắm cùng đem gà trụ tử tiểu đem mái p hỏi ó n g tới c h á o phấn diện cơm phịch tiểu xí bằng trốn ở góc phòng lạnh run hiển nhiên không thế nào ưa thích cái này t â n mụ mụ trụ tử nói bà ngoại nói c h á o phấn diện cơm đều là gà chống đối sao cái kia chúng ta đem cái này tiểu gà mái nuôi đẻ trứng a cơm nắm nói thế nhưng đem nó bán cho ta nhóm nãi nãi nói nó đã thật lâu không đẻ trứng nha cũng không biết còn có thể sẽ không đẻ trứng trụ từ chăm chú nghĩ nghĩ nói chúng ta nhiều đào chút con run cho nó ăn mới có thể đẻ trứng trước kia chúng ta ra có một cái gà mẹ vài ngày không đẻ trứng ta nãi nãi nói có thể là bởi vì rau xanh ăn nhiều không ăn cái gì lương thực cùng run từ về sau ta mỗi ngày đào con run cho nó ăn liền lại đẻ trứng c h ụ từ cái này thuyết pháp liền tô thiếu thiếu cũng cảm thấy kỳ lạ quý hiếm vẫn còn có loại sự tình này nha c h ụ từ gật gật đầu ăn hết con run về sau đẻ trứng cũng đặc biệt lớn lòng đỏ trứng cũng đặc biệt hoàng cơm nắm thật cao hứng tốt tốt cái kia chúng ta về sau mỗi ngày nhiều đào chút con run thế nhưng vườn rau xanh đã bị bà ngoại đủ loại rau rồi mụ mụ làm sao bây giờ cơm nắm vừa mới hỏi x o n gật cái có con chúng cũng có thể đi chỗ nước có xác có con trước có có Cơm linh biết nhiều mỗi đi Thiếu Thiếu biết hiểm, dưới người hỏi nãi nãi, nói mới ót ngó đó ngó nhóm từ ta trong nhất rất ta thể Tô thể thể. lué lên là quang đồn đồn sen đường bên định run, ngày sen đường không nguy hiểm, nhưng nàng không định không run, đồn đồn nàng nắm khô phía hay qua sau ra ra gì g đã đào. rõ ở về về gật đầu nhất định cũng được đôn đôn mỗi ngày cũng muốn đào con run này nó nhóm ra gà mái Đi được nhãi bài tiếu tiếu cái nói, tiểu mái tiếu tiếu à, ràng là này gà nếu như nhãi con nhóm cũng an bài được rõ ràng, không công, tô thiếu thiếu cũng không chính luôn lắng nó sống không ỉu xìu ỉu xìu chỗ chỉ chút có có lo gì rõ tô tô dễ lâu. buổi trưa hôm nay ăn thịt kho tàu cá kim xương thịt cá nhiều đâm ít thích hợp nhất lão nhân tiểu hài dùng ăn t ô thiếu thiếu t r ư ớ c đem cá hai bên chiên đến hoàng lại đem dùng nước tương muối ăn đường trắng giấm chua đoái một chút nước hỗn hợp mà thành nước sốt dọc theo cạnh nồi ngã xuống dài lên đại lượng gừng băng cuối cùng suối hơn mấy giọt rượu trắng đóng thêm nấu mấy phút đợi đến lúc nước sốt thu không sai biệt lắm lại đem chuẩn bị tốt đại lượng hành tây đoạn buông đi đóng lại nấu thêm muộn một phút bắt buộc một đạo đơn giản mỹ vị thịt kho tàu kim xương cá r a nồi Lý Ngọc Phượng dùng hạt cắt nuôi vài ngày đậu xanh cắt hạt đậu vài mầm rau ố t bắt đầu phát cục đầu đem đậu mầm, x n ngoài cũng nước ngắn ngùn h bạch bạch vỏ vỡ, béo béo lộ ra một ít đoạn đậu cả chừng cái vỏ, đoán ngày ăn. thể tiếp qua cái ngày có thể ăn. Rau có xanh hôm nay g ấ m lưu rau cải trắng từ khi trong nhà dầu cung ứng sung túc về sau tô thiếu thiếu liền rau xanh cũng cam lòng khai nồi c h à o xào đào mũm nhỏ lúc trước tồn xuống dầu mỡ heo hạ nồi để vào gừng băm cùng tỏi nguyễn lý ngọc phượng t ổ n g nói rau cải trắng tính hàn xào nó thời điểm nhất định phải hạ điểm gừng băm hoặc là ớt khô đi hàn tiểu hài t ử không có thể ăn ăn cay cho nên tô thiếu thiếu hội tiếp theo chút gừng băm cái này đã đã trở thành một cái làm đồ ăn thói quen Rau cải trắng ra trước trắng vừa thay gia muối đều đều cải chờ chút chính chờ được. phải sinh, dưới nổi xối giấm một chút đừng thay thế bột ngọt một mình đoạn lượng ăn, đừng lên vòng mình mì xào xào đều đều là số vị, thức ăn hôm nay đơn giản lại khai vị hàn thành dẫm phải chút trở về nghe chua chát hương vị lập tức bụng đói kêu vang thấy hài t ử nhóm cũng vây quanh ở gà lan trước diện kinh ngạc hỏi tô thiếu thiếu bọn họ đây là đang làm gì tôi t h ế u thiếu thiếu rất buồn có chút hối hận nhất thời xúc động mua về đến hiện tại nhất định là không bỏ được giết nhưng là không giết a vạn nhất chết mất nhãi con nhóm hội càng khó qua hàn thành c ư ờ i bỏ nút tay áo tại tô thiếu thiếu trên c h á n hôn rồi dưới không có việc gì ta đi nhìn xem cơm nắm đang tại dùng ngón tay đâm tiểu gà mái đầu tiểu gà mái vẫn không nhúc nhích còn rất buồn nó vì cái gì một chút cũng mất hứng nha chúng ta thầm nghĩ khiến nó đẻ trứng sẽ không ăn nó nha trụ từ cũng buồn hắn lắc đầu ta cũng chưa từng thấy qua an tĩnh như vậy tiểu gà mái trước kia trong nhà của ta sẽ không đẻ trứng cái kia chạy trốn đặc biệt nhanh đến để ta xem một chút hàn thành ngồi s ổ m xuống Cơm nắm đúng ứ cứu n lên, như tinh như, người người người nhìn không ngã bệnh, ngồi sổm nơi đây rất lâu cũng không chịu di chuyển. Hàn thành, hắn là quân y, không g gặp là là lâu là hoa hoa phải hay chịu phải h được đã đây bác có bác mau tựa rất t rồi, di ba ba, về sĩ, sổm sĩ xem y, y. đ ú vậy như vậy chỉ trong chốc lát tiểu gà m á i vui mừng để danh chữ hoa hoa bởi vì nó cái đuôi lên còn sống mấy cọng tóc loang lộ điểm một chút tiểu cơm nắm liền cho nó gọi là hoa hoa hàn thành nắm lên tiểu gà mái chăm chú nhìn nhìn lại buông đi trong bụng cùng trên người đều có run ba ba buổi chiều mang một ít thuốc tẩy run trở về này nó ăn một điểm trên người lại bôi một điểm qua mấy ngày thì tốt rồi w o a hai cái đại nhãi còn hoan hô hướng hàn thành quang đi sùng bái ánh mắt giơ ngón tay cái lên ba ba hàn thúc thúc bỏng bỏng tiểu gà mái không có việc gì nhãi con nhóm an tâm cơm chưa cũng ăn được đặc biệt hương buổi chiều hàn thành tan tầm trở về dẫn theo thuốc tẩy run uống thuốc ngoại dụng hai bút cùng vẽ nhãi con nhóm đối với hắn càng phát ra sùng bái ăn xong cơm tối t ô thiếu thiếu đem hai cái đại nhãi con kêu đến sắp xếp sắp xếp ngồi một người phát một cái cặp sách mới ngày mai sẽ phải đến trường rồi đây là mụ mụ cho ngươi nhóm khai giảng lễ vật mụ mụ hy vọng ngươi nhóm có thể học tập tốt mỗi ngày hướng lên trụ từ vuốt cặp sách mới yêu thích không buông tay hắn cõng túi sách là nãi nãi dùng quần áo cũ sửa mặt trên tất cả đều là miếng vá hắn trước kia cũng rất hâm mộ đồng học có cặp sách mới bà ngoại cho tiểu bánh nhân đậu làm tiểu cặp sách thời điểm kỳ thật hắn cũng muốn lại để cho bà ngoại cho hắn làm một cái nhưng thủy trung không có mở miệng không nghĩ tới tô a di đã sớm cho mình chuẩn bị xong cảm ơn tô a di ta nhất định sẽ học tập tốt mỗi ngày hướng lên Cơm nắm lập tiểu bánh nhân đậu thùng thùng chạy về gian phòng cũng đem chính mình tiểu cặp sách phát tại trên người học ca ca bộ dạng khoe khoang giang học chọc cho người cả nhà cười ha ha sáng sớm hôm sau thừa dịp hàn thành mang hài tử nhóm đi ra ngoài luyện công buổi sáng t ô thiếu thiếu ôm t i ể u bánh nhân đậu vội vàng đi một chuyến quốc x o a n h tiệm cơm mua mấy cây bánh q u ẩ y còn thuận tiện đem giữa t r ư a rau mua trở về t ô thiếu thiếu về đến nhà hàn thành cùng hài tử nhóm cũng trở về đã đến trong nhà đặt ở cháo lên chương nấu trứng gà cũng ra nồi Tô Thiếu Tiếu cho nhãi à gà, mỗi mang một người cái tiêu cái đối cũng dựa theo 100 phần đích hình dạng mang lên một cái bánh tiêu cùng hai cái trứng n đích dựa theo h con nhóm nói, nhãi con nhóm, hôm nay hôm lại à ngày người nhóm đến trường ngày đầu tiên, mụ mụ hy vọng người nhóm có một cái vui vẻ học sinh nhai, lần nhãi con nhóm cái vui tiểu mỗi thi điểm. hy học học khoa thể khảo có có mụ mụ một một đầu đều vẻ l Wow, là một hồi hoan hô mụ mụ tô a di ngươi yên tâm chúng ta nhất định khảo thi một trăm điểm chuyện i tiếu khởi xướng kèn, quang vinh học sinh xướng quang học nhóm, khai di ể điểm điểm thể n chúng hướng tiến công. Nhãi con nhóm, hướng 100 điểm tiến công. Hàn thành nhìn xem mặt mày ôn nhu thử, thò tay vút vút đầu của nàng, cảm động đến không lời nào có thể diễn rồi, lời của cảm có được. c thê thò phút ta mặt tử, tay vút tả đầu xem mày y u audio được đọc ở cỗ đọc truyện com chương năm mươi bảy một trăm điểm vào trong bụng về sau người cả nhà đều mặc vào lý ngọc phượng làm quần áo mới ba cái nhãi con trên lưng cặp sách mới tô thiếu thiếu ôm tiểu bánh nhân đậu mang lên hắn bảng đen đón ánh sáng mặt trời cao hứng bừng bừng xuất phát đi trường học Cái này thần khí một nhà bốn miệng đồng loạt cùng cổng cổng cũng con chào cái cái của sáng miệng đại gia Vân An, cổng bảo vệ đại gia cũng xem thẳng con mắt. Chào buổi hài ngươi này thần nhà bốn đồng Vân An, thẳng này đỉnh cái đẹp mắt hài tử đều là nhà của ngươi nha. là mấy một loạt mắt Tô mắt tử khí xem bảo bảo vệ vệ đẹp đều Lão A Sư, Thiếu thiếu công, tiểu ô Tô Tô Thiếu Tiếu mặt tiểu tiền, ta trước tốt thuận lợi Thiếu Tiếu tạ nhất nhất tiết Thiếu Tiếu trụ tử trước một chút. t khẽ chúng nhãi học khóa khóa, cho phòng học phòng chuẩn rồi, đi đi đại gia lợi đại gia. mỗi thiếu thiếu khóa, lại đều mày Năm đem cơm nắm mang về phòng học sáng sớm là vào ngày là nàng nàng cong, con, Cổng đọc bảo lên lúng đồng đúng ơn ngữ văn sáng văn sơ để để về về ra A. A. vệ bị một chút. Tiểu bánh nhân đậu lần thứ nhất thấy nhiều người như vậy vẫn có một chút sợ người lạ Hắn đem bà ngoại cho hắn ngoại đem làm bà tiểu cặp sách chăm chú chấp Cảm được con nhát nhút、e、nhìn xem lạ lẫm hết thầy.、Cảm、nhận được hắn khẩn nhãi túm mắt xem lẫm trong tay, to trương, tô tiếu tiếu tiểu tiểu xoa xoa e lệ lạ đầu、tiểu、bánh nhân đậu không không khi hãi, mụ mụ vẫn luôn đều ở. những thứ thì thì luôn cần vẫn này ca ca sợ sẽ tiểu mụ mụ là đều đều ở, tốt, dễ buông á n nhân h đ ậ cảm xem mụ mụ thấy tốt、sao. Tiểu hãi nhìn bánh nhân sợ sao. liền đậu u b ra túm túi sách tay ôm chặt tô thiếu thiếu cầu cọ sát Tô Thiếu Thiếu trống tại tiểu nhãi đầu đem đỡ con trên bờ văn a của hắn, ngoan nhãi con rất ngoan. danh qua sau i nhãi Thiếu Thiếu đi nhiệp liền tiếp cọ con trước chủ sát báo mặt rất Tô tìm trực trở hắn, đến Lưu về v phòng Văn phòng rất nhiều lão sư tới rất sớm trông thấy tiểu bánh nhân đầu cũng không ngoài ý mặc dù lớn đa số người trong nhà có lão nhân mang hài tử nhưng đầu năm nay mang theo hài tử đi làm cũng không hiếm thấy giúp nhau hỏi qua tốt sau liền bắt đầu ai bận việc nấy Tô Tiếu Tiếu tốt tăng thêm trong trụ đã đã tử kết hợp năm nhất bây giờ tiến trụ cột không giờ đại kiên nếu chuẩn xuống rào nhà là cho án sáng nắm cùng năm như phận đồng sớm cơm đã đã đã độ được đủ học cố, hợp bị bây bộ dạy dậy văn ậ đậu y ngày Thấy lấy mỗi một lắm, ôm lại diện nội thời gian sai biệt Tiếu Tiếu tiểu đi ngoài. lần nữa ôn thoáng một phát trước diện nội dung, vấn đề là không lớn. không bánh nhân là ra Tô phát trước v đề phòng trần lão sư muốn gọi ở tô thiếu thiếu bên cạnh một cái khác mạc lão sư đối với nàng sử đưa mắt ra hiệu trần Thiếu Tiếu đi lão sư khoảng bốn mươi tuổi nhỏ nhất hải t ử cũng tốt nghiệp trung học đi đầu quân ngẫu nhiên cũng sẽ mang theo con lớn nhất hải t ử đến đi học người vô tội cực kỳ ta không có trêu chọc nàng ta tiết thứ ba mới có khóa ý định làm cho nàng đem hải t ử lưu ta đây hỗ trợ xem một hồi đâu Mạc Lão Sư trần n bình thường cùng Trình、lệ、Phương quan hệ không tệ, ta khuyên ngươi hay là cách xa nàng một điểm, không chừng kế tiếp bị như vậy, người chính là ngươi. g tuổi, tệ ta một tiếp t điểm, bị hệ hay cách r Lệ là là xa kế vậy lão sư làm người rất thân mật tâm tính cũng rất bình thản liền chờ qua vài năm về hưu về nhà mang mang cháu trai ngày thường liền không quen nhìn trình lệ phương những c á c h kia diễn xuất nàng khó được có chút sắc bén nói n g ư ơ i đừng cầm ta cùng trình lệ phương so ta cùng nàng không phải người một đường mạc lão sư nghẹn lời ngượng ngùng nói ra ta không phải ý thức kia Đi đến phòng học trên đường, đậu đã đài thiếu thiếu kiên nhẫn cùng tiểu bánh nhân đậu nói, nhãi mụ mụ nói với ngươi, tải giảng giảng bài, ngươi ngồi giảng bài, phòng trên nhẫn cùng bánh nhân con, muốn trên nhóm cùng nhóm cùng nghe nhớ học cho chỗ lúc trước ca ca ca ca tô tỷ tỷ rất mặt tỷ tỷ một rõ sau vào sao. mụ mụ mụ mụ mụ mụ từng trong phòng học đều là đầu người tiểu bánh nhân đậu vẫn có chút sợ hãi nhấp môi quấn chặt mụ mụ cổ không chịu buông tay t ô thiếu thiếu chỉ chỉ trong đó một gian phòng học bục giảng trần an hắn tiểu bánh nhân đậu không sợ hãi mụ mụ liền đứng ở đó tốt bảng đen trước diện ngươi đang ở đây phía dưới ngồi nhìn xem mụ mụ là tốt rồi đi sao tiểu bánh nhân đậu hay là nhấp môi không nói lời nào t ô thiếu thiếu còn nói cơm nắm ca ca cùng trụ từ ca ca đã ở đâu cái kia mụ mụ an bài tiểu bánh nhân đậu ngồi ở trụ từ ca ca cùng cơm nắm ca ca chính giữa như vậy có thể sao tiểu bánh nhân đậu rồi mới miễn cưỡng nhẹ gật đầu thực ngoan t ô thiếu thiếu xoa xoa hài từ đầu trong phòng học mười mấy c â y sáu bảy tuổi t i ể u cà rốt đầu dựng thẳng lên sách giáo khoa dung đùi đắc ý tại đọc diễn cảm có chút vẫn còn ngủ gà ngủ gật tiểu cơm nắm tại tiểu trụ từ dưới sự dẫn dắt đọc được có thể hăng say phòng học bên ngoài diện phảng phất đều có thể nghe thấy hắn đọc diễn cảm âm thanh Tô Thiếu Tiếu tới, nàng đến thời điểm, tan chuông học điểm điểm đến bóp nàng vạn vang vừa lưu thiếu thiếu chủ nhiệm thay mấy ngày ngữ văn khóa đã từng nói qua vài ngày sẽ có mới ngữ văn lão sư vội tới bọn họ đi học cái này hẳn là chính là mới tới ngữ văn lão sư tôi i thiếu thiếu vừa đi đến cửa miệng tiểu trụ tử cùng tiểu cơm nắm thùng thùng chạy đến tiểu trụ từ thò tay ôm tiểu bánh nhân đậu tiểu bánh nhân đậu bình thời là rất thích chí tiểu trụ từ vuốt ve hôm nay có chút không vui siết chặt lấy giữ lấy mụ mụ cổ không buông tay t ô thiếu thiếu vỗ n h ẹ nhẹ đập tiểu nhãi con phía sau lưng cùng hai cái đại nhãi con nói đi vào trước đi cơm nắm xoa bóp đệ đệ tiểu chân tiểu bánh nhân đậu không sợ hãi ca ca ở đây sau đó nhảy nhót ở phía trước dẫn đường mụ mụ mọi người cùng nhau đọc diễn cảm rất thú vị cơm nắm ưa thích là tốt rồi Tô Tiếu Tiếu ngược ó i cơm nắm thích nắm n ứ năng lực mạnh mẽ, thiếu thiếu cũng không lo lắng. n g lực lo mẽ, Tô Tiếu Tiếu lại là tiểu bánh nhân đ ầ u trong nhà cũng rất tốt lý ngọc phượng cùng tiểu bảo vừa tới hắn cũng rất nhanh liền ưa thích bọn họ thị trường cùng bờ biển những địa phương này hắn cũng có thể thích ứng đại khái là bởi vì trường học cái chỗ này không phải hắn trong ý thức khu vực an toàn lại bỗng nhiên nhiều ra đến như vậy nhiều cùng đã từng khi dễ qua hắn thiết đàn thiết nghiêu tuổi không sai biệt lắm đại tiểu bằng h i ể u khả năng giấu ở hắn trong tiềm thức sợ hãi lại chạy ra cho nên mới phải như thế bất an vốn là cảm thấy mang theo tiểu bánh nhân đậu đi học không thành vấn đề tô thiếu thiếu hiện tại cũng có một chút như vậy tâm thần bất định chờ hội vạn nhất muốn ôm hắn đi học cũng là thật phiền toái may mắn trụ từ cùng cơm nắm vị trí tại rất nơi hẻo lánh địa phương hàng cuối cùng mặt sau cũng không ai lúc này thời điểm bàn ghế học là hai người bàn dài dài băng ghế tô thiếu thiếu đem tiểu bánh nhân đậu đặt ở tận cùng bên trong lại để cho cơm nắm ngồi ở hắn bên cạnh xuất ra theo trong nhà mang tới bảng đen phóng tới hắn chân lên tiểu bánh nhân đậu còn nhớ rõ mụ mụ dày ngươi vẽ cháo phấn diện cơm sao mụ mụ muốn nhìn ngươi có thể hay không cho mụ mụ vẽ một cái bàn học rất cao tiểu bánh nhân đậu với không tới tô thiếu thiếu nguyên lai、like, không có cân nhắc đến vấn đề này bàn vẽ chỉ có thể đặt ở tiểu bánh nhân đậu chân lên trở về được hỏi một chút hoàn thành có thể hay không cho tiểu bánh nhân đậu làm nhi đồng ghế giữa các loại trường kỳ thấp như vậy đầu đối xương cổ nhất định là không tốt cơm ó góc có có thể trong mặt thường toàn, tại tiểu t hai sánh hai bánh nhân không là vào r so an cùng khẩn giác cảm cái ca ca dựa mụ mụ ư đều tại tiểu bánh nhân đậu n như、vậy. hắn ngoan ngoan này g gật vậy, tốt. Tô Tiếu Tiếu đầu lúc ớ i dài một hơi, thở một nắm à n nhãi con đầu, di động ghế lúc trước trước đem đệ đệ buông đến, bằng không ngã g ghế xoa xoa hai thì hội cái đại di lúc trước trước đầu, đem đệ đệ s p xuống, người n h ó hai cùng á i chiếu ca ca chiếu cô Cơm c sao. tốt tốt đệ đệ tốt sao? Cơm nắm trụ từ gật gật đầu tốt chuông vào học vang lên các bạn học liên tiếp trở về tô thiếu thiếu mang theo giáo án đi về hướng bộc giảng Đơn n sờ cũ á tôi phòng học dưới giảng đài là lần lượt từng cái một hồn nhiên giảng lần từng cái dưới lượt đài đ là một mặt một thiếu a n h t r ệ diện t mắt trong tràn đầy đối chi thức khát phỏng, đối tương lai hướng tới, bồi dưỡng tốt rồi. Những thứ con chi bên vọng hướng dưỡng những này ở bồi rồi đối đối lai đầy đ thiếu quay người tại trên bảng đen viết dưới tên của mình lại quay người lưu chủ nhiệm cùng mấy cái trường học lãnh đạo không biết lúc nào sách ghế cầm lấy chén trà ngồi vào rất mặt sau lớp trường một tiếng đứng dậy toàn thể đồng học đứng lên lão s ư tốt tô thiếu thiếu hai tay chống t ạ i trên giảng đày g ơ lên tự tin chân thành mỉm cười nhẹ gật đầu các bạn học tốt mời ngồi chờ các bạn học ngồi xuống tô thiếu thiếu mỉm cười nói ta là tô thiếu thiếu là các người mới ngữ văn lão sư nghe ta mẫu thân nói bởi vì ta khi còn bé đặc biệt yêu cười cho nên phụ thân cho ta gọi là gọi thiếu thiếu là hy vọng ta mỗi ngày đều có thể vui vui vẻ vẻ tô đâu tại bách gia tính ở bên trong xếp hạng thứ bốn mươi bốn là tên là đầu phía dưới một cái xử lý tô mà phồn thịt tô là như thế này viết Tô thiếu thiếu xoay người, tại trên người, xoay bảng đồng e n viết dưới p h thịt tô nó là tên phía nó con n là là đầu phía dưới một con cá c ù một p học e n cũng chính Đồng rơm giả gì h là lúa, đây là đây đâu. ý biết rõ sao cực kỳ lâu trước kia người nếu như đánh lên đến một con cá mà nói đều biết dùng dơm giả xuyên qua mang cá đem cá cái chốt tốt rồi sách về nhà lúc này thời điểm cá cũng chưa chết về đến nhà phóng tới trong nước nó liền lại có thể sống lại cho nên tô lão sư tô họ còn có thể tạo thành một cái từ gọi là thức tỉnh chính là cá lại còn sống tới ý tứ vốn là đơn giản tính danh giới thiệu s ừ n g sốt lại để cho t ô thiếu thiếu giảng đã thành thú v ị câu chuyện còn kéo dài rất nhiều chi thức chút những kiến thức này chút đối với năm nhất t i ể u bằng hữu mà nói khả năng còn có chút sâu nhưng t ô thiếu thiếu ôn nhu âm thanh tuyến phối hợp vừa đúng t ứ chi ngôn ngữ s ừ n g sốt lại để cho lớp học trở nên sinh động lại có thú các bạn học thoáng cái chợt nghe đi vào Trong nhà ba các bạn học càng là chưa từng có gặp qua như vậy lão sư một tiết khóa xuống các bạn học cũng thật sâu thích cái này ôn nhu xinh đẹp giảng bài hoàn sinh di truyền thú vị ngữ văn lão sư mặt sau dự thính lưu chủ nhiệm cùng lãnh đạo nhóm cũng nhao nhao đối tô thiếu thiếu giơ ngón tay cái lên hết sức hài lòng mà rời đi sau khi t a n học tô thiếu thiếu nói rõ tốt cơm nắm cùng trụ tử muốn ngoan ngoan lên lớp kế tiếp giữa trưa không đi cách đào con run hết giờ học phải trở về ra chờ buổi chiều sau khi tan học lại đi đào con run nhãi con nhóm tự nhiên đáp ứng Tô thiếu tiêu tiểu bánh nhân đậu hôn tiểu bánh nhân đậu rất ngoan. Ca ca nhóm muốn tiếp tục tiểu ta Tiểu gật cười cười, gật tốt. Một tiết tiểu thích rất biết toàn, phất tay gặp lại. ôm hôn không ôm vô nhãi bánh nhân hạ, bánh nhân nhóm học bánh nhân nhà, chúng bánh nhân khóa bánh nhân nhiều, chỗ phải nhóm hứng nhà. đi mai lại ngại cười cười, đi cái liền lại đến. đậu đậu muốn đậu đậu đầu qua đậu mụ mụ sớm mụ mụ lấy là ngày này ngoan con ngoan, cùng sáng ngùng ứng cũng an cũng cùng cùng gặp cao ca ca ca ca cổ rõ về về sợ các bạn học cũng nhao nhao nói tô lão sư gặp lại chờ tô thiếu thiếu vừa đi bọn nhỏ cũng vây quanh cơm nắm cùng trụ từ mồm năm miệng mười hỏi bọn họ cùng tô lão sư là quan hệ như thế nào bọn họ tên gọi là gì từ từ cơm nắm vẻ mặt tự hào nói ta nhũ danh gọi cơm nắm đại danh gọi hàn tĩnh tô lão sư là ta mụ mụ nha có kia không đại trong n lớp i tiếng người nói người hiện tại nói, gọi tìm rất ít tên mặt tự hào học cơm nắm bộ dạng nói, ta trụ tử, nào, cũng không hắn chuyện, nhớ hắn, cũng nắm dạng nhũ danh hào có của học cơm sẽ rõ vẻ bộ đồng ạ i gọi di. danh ta a chương sư trụ tô tô lão sư là ta tô Có đ học chú ý trụ từ quần áo mới cùng cặp sách mới oa trụ từ y phục của ngươi cùng túi sách cùng cơm nắm giống nhau như đúc ôi t r a o ta còn chưa thấy qua ngươi mặc xinh đẹp như vậy quần áo đâu túi sách cũng tốt xinh đẹp à. cơm nắm ô m trụ t ử cổ đó là đương nhiên chúng ta là thân huynh đệ đương nhiên muốn dùng giống nhau đồ vật rồi đồng học gạt người liệt ngươi họ hàn trụ t ử họ trương làm sao lại thân huynh đệ cơm nắm ô m trụ t ử cổ đi ra ngoài cầm lấy quả cầu trên tay tung tung lừa ngươi là chó nhỏ chúng ta so thân huynh đệ còn thân hơn đi đi đi chúng ta đ á quả cầu đi không sai cơm nắm buổi sáng còn thuận tiện đem trong nhà quả cầu như ý đi qua vì chính là nghỉ giữa khóa thời điểm hiểu được chơi Đồng h ọ chương năm mươi tám thượng một tiết khóa về đến nhà mới chín giờ nhiều trong nhà thiếu hai cái nhãi con tô thiếu thiếu c ư nhiên phát hiện có điểm không lao lao nàng cảm giác thời gian s o ngày thường còn nhiều nghiêm túc tính lên ở nhà giáo hai cái nhãi con thời gian xa so thượng một tiết khóa thời gian nhiều hơn tiểu bánh nhân đậu thực ngoan về đến nhà liền chính mình đi tìm gà con nhóm chơi không cần như thế nào mang tô thiếu thiếu xuyên qua lại đây lâu như vậy mỗi ngày đều như là không trâu bắt chó đi c ầ y giường như vội lục lại phong phú chớp cái mắt công phu một ngày liền đi qua bỗng nhiên dừng lại thế nhưng còn có như vậy một chút không thích chứng n à n trang g tìm tiểu điểm cái cái c đĩa h ú n g thua tiết dư hạt dưa lại dư c ầ mà h n t h à n h cao t r u n g g sách i á o khoa n g ồ i ở sát â n trên ghế đọc s c h r ê người chân còn dẫm cái dẫm h nhỏ, ngẫu nhiên cắn cái tiểu hạt ế ngẫu cắn tiểu cái a khi thì vui vẻ thoải mái ngẩm đầu nhìn vui mái trên t vẻ đầu ngẩm xem mây r thư vân cuốn, k h i thì c u i chơi i đầu đến đặc nhìn cùng con xem gà b ệ tiểu v u vẻ t i nhãi con này tiểu nhật từ ai thấy không được nói một câu hâm mộ đâu. tiểu quá Nhưng mà, này tiện sát người khác tiểu nhật từ còn không có quá thượng khác phút mà, vài sát từ có đâu viện môn ngoại liền có người kêu tên nàng xin hỏi tô đồng chí ở nhà sao t ô thiếu thiếu đồng chí ở nhà sao tiểu bánh nhân đậu quay đầu mắt to nghi hoặc mà nhìn t ô thiếu thiếu ma ma t ô thiếu thiếu cho hắn đầu đi một cái c h â n an ánh mắt không có việc gì mụ mụ đi xem một chút t ô thiếu thiếu đi tới cửa một người ước sao ba mươi suất đầu ăn mặc quân trang mày r ộ n g mắt to nam đồng chí đứng ở cửa ta là t ô thiếu thiếu xin hỏi ngươi có chuyện gì sao t ô thiếu thiếu hỏi Nam đồng vươn đồng chí ngươi hảo ta là chúng ta quân tuyên truyền trưởng ngươi, nghe lãnh đạo nói ngươi tan nhà cho nên mạo mụi tới cửa. Tô thiếu thiếu nhẹ nhàng hồi nắm một chút, thu hồi tay từ đội trưởng ngươi hảo trước hết mời tiến tay, ta ta vừa qua cửa. tay mộc mới tìm mạo mụi một mời đội đội đạt đi đạo đã đội đi. hồi hồi chí chí học học cho chút trước hảo khu thiểu thiếu thiếu thu hảo về tô từ tới Tô từ hết là từ đạt mộc xua xua tay không được không được ta là có việc gấp yêu cầu ngươi hỗ trợ hàn chủ nhiệm cùng ta nói rồi Người bên này yêu cầu năm sau mới có thể đến cương, nhưng là ta bên này có cái về mùa đông bệnh tật phòng chống tuyên truyền chuyên đề khẩn cấp nhiệm vụ, bởi vì năm trước còn cần đổi mặt khác chuyên đề, để lại cho cái này chuyên đề tuyên truyền thời gian không nhiều lắm, cho nên tương đối sốt ruột. nguyên like, phụ trách viết bảng lý mẫn đồng chí tay lại vừa lúc bị thương. trước thời mới cái bởi đổi lại cái đối lai viết lại bị yêu là tay cầu sau ruột có có cấp khác cho cho trách chí lúc mùa mặt lắm, sốt ta vừa thể tật phụ để đề đề, đề lý về vụ, vì từ đạt mộc gãi gãi đầu nếu không phải ta tự thật sự quá xấu ta đều tưởng chính mình đi đổi bản cho nên tô thiếu thiếu đồng chí người có thể hay không trước tiên một chút đến cương người yên tâm người cái này cương vị là không cần làm việc đúng giờ chính là có tuyên truyền nhiệm vụ hạ đặt thời điểm vội một chút bên ngoài bảng đen tranh tuyên truyền đến một lần nữa đổi bản giấy chất môi giới tuyên truyền trang chính là thiết kế hào quá thẩm trực tiếp s a o cho in ấn sưởng đi in ấn mặt sau có mặt khác đồng chí đi phân phát chỉ cần ở hạn định kỳ hạn hoàn thành nhiệm vụ người nhớ nhà thiết kế tuyên truyền q u y ể n sách cũng là không có vấn đề từ đạt mộc nói thật sự thành khẩn như vậy lạnh thiên hắn nói được cái chán đều đổ mồ hôi có thể thấy được có bao nhiêu sốt ruột t ô thiếu thiếu nghĩ nghĩ trong nhà kỳ thật còn hào không có rất nhiều sự đi nơi nào đều đem tiểu bánh nhân đậu mang lên là được nàng nguyên bản tưởng chờ tiểu bánh nhân đậu lớn một chút ít nhất nói chuyện đi đường đều vững vàng ổn thỏa sẽ càng tốt dù sao về sau nhật từ cũng là như thế này quá trước tiên mấy tháng liền trước tiên mấy tháng đi hành đi ta hiện tại đi theo ngươi xử lý nhập chức thủ tục ngươi đem tuyên truyền nội dung cùng phương hướng đều cho ta ta thiết kế h ả o viết bảng lại bắt ngươi đi cho ngươi xem qua từ đ ạ t mộc t h ở v à o nhẹ nhõm nặng nề mà nắm lấy tô thiếu thiếu tay cảm tạ cảm tạ quá cảm tạ ngươi tô thiếu thiếu đồng chí lần này ngươi cũng thật giúp chúng ta tuyên truyền đội một cái đại ân tô thiếu thiếu thu hồi tay nói từ đội trưởng lời này khách khí về sau ta cũng là chúng ta tuyên truyền đội một phần tử Từ đạt mộc l i ê người tục ậ thật t ta một ta tứ. Tô Thiếu Thiếu đầu, đúng đúng đúng đều sau muốn nhà, không không kia về sự là phải phải cái c ý tuyên truyền một tính tìm bắt tới trưởng, thế một thành thật tự lung hậu đều này này nên hẳn ngoại liền không diện linh người cũng không như nói chính mình đội đối đội cái cái loại cái hàm là làm là cửa sổ, vẫn i điều người đi. Người ế tuyến t tốt thô không v là tiên tiến đến đây đi ta đi trước cùng hài t ử thương lượng một chút tiểu ừ đạt tô t mộc cho rằng bánh nhân đậu trong nhà tới một cái thúc thúc nói gặp một chút nan để yêu cầu mụ mụ lập tức đi xử lý một chút mụ mụ đâu muốn đi trước bộ đội xử lý nhập chức thủ tục tiểu đậu bao cùng mụ mụ đi một chuyến trở về thời điểm thuận tiện tiếp các ca ca tan học được không nha tiểu bánh nhân đậu chớp mắt to xoay đầu đi nghiêm túc xem từ đạt mộc từ đạt mộc có điểm vô ngữ cùng như vậy điểm đại n ã i hoa hoa thương lượng cái gì à cái gì đều còn không hiểu trực tiếp ôm đi là được ai biết n ã i hoa hoa gật gật đầu chỉ vào hắn nói ba ba quân trang người tốt t ô thiếu thiếu bật cười tiểu bánh nhân đậu ý thứ là cái này thúc thúc cùng ba ba giống nhau ăn mặc quân trang là người tốt cho nên tiểu đậu bao nguyện ý cùng mụ mụ đi một chuyến đúng hay không tiểu bánh nhân đậu gật gật đầu ân tiểu ô t h ế thiếu u thiếu xoa xoa đầu, đem hắn từ trên mặt đất kéo tới, nắm hài từ tay t nhãi hắn hải i xoa xoa con kéo nắm đem bánh nhân đậu thật thông thường minh, mụ mụ về sau khả phải năng còn phải thường xuyên đi nơi mụ mụ đi đi về sau đó lại à là là m cho chờ thúc thúc thúc thúc cần bánh nhân khả hội nhiều nhiều như nhưng bánh nhân không hãi, họ nhớ bánh nhân sao? nên nữa năng kiến giống xuyên quân trang bọn người tiểu lát rất tiểu tốt Tiểu đậu đậu đều đậu vậy l A-Z, kỹ sợ gật gật đầu nhớ kỹ t ô thiếu thiếu nắm hài từ đi đến từ đạt m ộ c trước mặt hỏi ta còn cần mang thứ gì qua đi sao tôi ừ đạt mộc còn k h n g có k h ế p phục phác sợ chung chất hồi tinh thần lại, chất phác mà lắc lắc mà đồng ầ cần, u không h ngươi sơ ở bộ đội t ồ trực tiếp qua đi xử lý nhập chức thủ tục là được. Này, nãy, hoa, hoa, thật sự chức được. cái đi nhập qua hoa hoa xử lý là Này nãy ì mình đều điểm nhiều hiểu tuổi hắn như thế nào nhớ rõ nhà mình như thời à, nào từ một rõ chí á i gì cũng đều k ô n đồng g hiểu. h Tổ c đối đãi hài từ thật sự hào kiên nhẫn h ả o ôn nhu hàn chủ nhiệm nhị hôn có thể cưới được như vậy cái tức phụ đi cũng không biết là cái gì vận cũng khó trách như vậy bảo bối cái gì đều từ nàng kia chúng ta đi thôi t ô thiếu thiếu bế lên tiểu bánh nhân đậu đi theo từ đạt mọc ra cửa từ đạt mọc lái xe lại đây xe đạp đều ngại chậm có thể thấy được là thực sốt ruột tuyên truyền đội không tính xa Ở bộ đội i o f f c e b u i l d i n g nhưng phút là lái tiểu xe yêu cầu tiểu 10 phút bộ rất thiếu thiếu、like、n hận đáp ứng đến quá sớm. này đề, điểm đáp có hối sớm, quá lộ r ì n nói h có xa hay không, không nói gần cũng không gần, đi đường đi í tôi nhất đến hơn 20 phút nửa đến phút hè h đi, mùa giờ mồ ư ớ thiếu đẫm, mùa đông mùa n l ạ bút, đ ạ nhân còn có thể khiêng một khiêng, chính như nha. Còn thể h bây có một tiểu tiểu rất tô t giờ i làm là đậu vậy bao sao xa, thiếu, thiếu ôm t i ể u bánh nhân đậu ngồi ở mặt sau nhíu lại mày nói Từ đạt m ộ cũng không thể đủ a không xa không xa từ đạt mộc chạy nhanh lắc đầu Nhà thời a liền ở tại n ở à ngươi đống, trước phía h c mấy thương lượng hảo lượng ư ơ n g chia buổi a ta có thể mang ta n tiện đường ngươi lên, trong thể có c h đội đem đây là y yêu ê n dụng ngươi nói xe xe chờ sẽ lái xe nói, có yêu cầu đều có thể khai. Thời lái sẽ đều u b này hai cái bánh xe xe đạp đều đặc biệt chân quý càng đừng nói bốn cái bánh xe tô thiếu thiếu cũng không dám mơ ước khai đơn vị xe cái này đến lúc đó lại phối hợp đi ta buổi sáng lên lớp xong nhanh nhất cũng muốn chín giờ hàn thành liền không nói ngày thường liền rất vội trong nhà ba cái hài từ gào khóc đòi ăn ta còn phải mười một giờ rưỡi phía trước chạy trở về nấu cơm buổi chiều còn phải về bộ đội nói như vậy qua lại chạy bốn tranh quang trên đường thời gian liền không ít khẳng định là không được Tổ thiếu thiếu tiểu xoa xoa b á như không không nhưng cho dù sang năm tiểu bánh nhân đậu cũng mới hai tuổi vẫn là quá nhỏ cái này giao thông không phát đạt niên đại thông cần thật là cái vấn đề lớn lý giải lý giải ta đều có thể lý giải tổ chức cũng có thể lý giải điểm này hàn chủ nhiệm phía trước liền cùng chúng ta nói qua bằng không cũng sẽ không làm ngươi không cần làm việc đúng giờ ngươi yên tâm đi ngoại cần tuyên truyền nhiệm vụ có chuyên môn nhân viên phụ trách người bên này chính là phụ trách quân khu nội bảng đen viết bảng cùng tuyên truyền quyền sách thiết kế trước bộ phận liền tính một tháng đổi một lần nội dung cũng liền mấy ngày sự lý mẫn sẽ lái xe mỗi lần đổi viết bảng nàng đều sẽ lái xe đi ra ngoài thuận tiện tiếp thượng ngươi là được phần sau bộ phận ngươi có thể ở nhà hoàn thành giống nhau một tháng cũng hồi không được vài lần trong đội tóm lại có khổ mà khó nói thành lời ra tới chúng ta đều hào hiệp thương trong đội thật sự thực thiếu tô đồng chí nhân tài như vậy từ ô không không Thiếu Tiếu gật gật đầu, nhưng cũng không đem nói chết thật sự phối hợp không tới ta trực tiếp nhập trước tiểu thể tiểu ta gần, đi đường vài phút liền đến, nhà của chúng ta t nhưng phối hợp nhập học học nhà chúng nhà chúng hai hài nói đi vài liền cái đại điểm đến, đầu, cũng cũng gần, đường đem có của của sự là ly đạt mộc thiếu chút nữa một chân chân ga rốt cuộc hắn vừa mới đi tiểu học tìm tô thiếu tiếu lưu chủ nhiệm còn tận tình khuyên bảo khuyên hắn làm tô thiếu tiếu lưu tại trường học dạy học và giáo dục nói nàng là cái gì khó gặp hảo lão sư đi bọn họ tuyên truyền đội quả thực mai một nàng vui đùa cái gì vậy thời buổi này viết chữ người tốt không ít vẽ tranh người tốt cũng có chính là hai người gồm nhiều mặt còn có kỳ thư diệu t h ư ở n g suy xét cái nhìn đại cục đã có thể không nhiều lắm thấy còn hảo hắn nhanh chóng quyết định xem xong hàn thành cho hắn thiết kế sau lập tức đi theo tổ chức muốn người này nếu là tiểu học đi trước muốn người kia mới là chân chính mai một nhân tài đâu t ổ đồng chí ngươi yên tâm có cái gì yêu cầu cứ việc cùng ta để ta đều sẽ giúp ngươi phối hợp tốt Đừng cả ngày đi ngày nghĩ cả tuyên truyền đội cùng đoàn văn công cùng thuộc tuyên truyền bộ văn phòng vừa lúc cũng ở một tầng trong lâu Từ đạt mộc l ã nhiệm Tô t ế Tiếu kế tiếp u quan tuyên truyền tốt thủ tục tương i làm lĩnh phẩm, đem nhập văn phòng n chức h vụ không đích ạ o hảo, nói hảo tuyên truyền phương hướng, đã không Nhiệm nói tuyên truyền sai biệt giữa giờ. trưa đã đ lắm là giữa trưa 11 giờ. Nhiệm vụ đích xác thực gấp gáp tô thiếu thiếu yêu cầu buổi chiều liền đem phương án làm ra tới giao hồi tổ chức xét duyệt xét duyệt thông qua sau lập tức phải đổi viết bảng tuyên truyền quyền sách tin ấn nhiệm vụ cũng là cấp bách đến đồng bộ tiến hành cho nên là thật sự thực cấp bách Tô Tiếu Tiếu xem o xoa toán cho a đau nha. x đầu, đời trước cá mặn cả đời, đời đến đẹp nhiều chuyện cuộc nhức mặn này cũng không tính toán làm nữ cường nhân cá mặn đến êm đẹp, nàng cho chính mình ôm nhiều chuyện như trước cá cả cá cái rốt làm êm ôm là vậy gì vì từ đạt m ộ c này hấp tấp diễn xuất liền cùng đánh giặc dường như tô thiếu thiếu bỗng nhiên có điểm muốn khóc nói đến cũng không sai biệt lắm từ đạt m ộ c nghĩ trước đ ê m tô thiếu thiếu mẫu tử đưa trở về xuống lâu thời điểm giang tuyết nghênh diện mà đến Tô thiếu tiếu tư tới không hãm ở chính mình tư duy căn bản liền không chú ý tới nàng, nghe liền duy ở căn bàn nàng, ý đây ư như ợ c mộc cùng nàng chào hỏi mới chậm chàng chất từ đạt tuyết đầu đại, mới ngầm nàng lên. Giáng tuyết khí chàng vẫn là như vậy đại, khí chất hình lãnh n là hỏi khí khí h rãi vậy mỹ n nhìn không phải như thoạt phải v ậ bình dị gần gũi, nhưng dị gũi, là nàng tiểu r ư ớ c cùng tô t h ế tiếu u lâu tô thật thấy người cùng hàn thành gần nhất t hỏi người i chào chí cùng không hàn hảo sao. Đây là sao. đồng Đây gần bánh nhân đậu đúng không t ô thiếu thiếu giơ lên môi gật gật đầu là tiểu bánh nhân đậu đều khá tốt có tâm từ đạt mộc bỗng nhiên tới một câu, các ngươi nhận thức à? Tô thiếu thiếu nói, nhận thức giang tuyết đồng chí cùng Hàn thành là đồng học. Từ đạt mộc một phát chán, đúng đúng đúng ta nhớ ra rồi, Hàn chủ nhiệm thức Thiếu Thiếu thức chí học. phát chủ thức phụ tới rồi, mới vừa đi một Tô tuyết Từ đạt một ta mộc câu, các à. là ra vừa không i a ộ i đại gia hòa còn tưởng rằng hai người đâu, tưởng rằng hòa họ có thể thành h còn có bọn k n g hề ĩ tới tô ngươi i đồng chí l n tới Từ đạt rồi, ha ha ha. m ộ có không hề c nhận thấy được nhiệt độ không khí t r ợ t giảm xuống cái gì kêu đại hình xã chết hiện trường Đại đ tại khái hiện tại là ư ợ chương năm mươi chín từ đạt mộc phụ thân xác thực không có cho hắn lấy sai danh tự thật sự là hắn là đủ mộc cái gì gọi là một câu thành công đắc tội hai người cái này là tôi thiếu thiếu mơ hồ cảm thấy không thể không người viết chữ lúng túng vẽ tranh không xinh đẹp rất có thể là vì không ai nguyện ý cùng hắn cộng sự tình thương lượng nhiều lắm tài cao chịu được như vậy t h ủ trường lời này như thế nào tiếp đều là sai đấy tôi thiếu thiếu r ứ t khoát cười trừ tiểu bánh nhân đậu đói bụng rồi đúng hay không đến đến cùng giang tuyết a di nói gặp lại ta nhóm đến giờ đi đón ca ca nhóm về nhà ăn cơm rồi tiểu bánh nhân đậu nghe lời mặt đất phất phất tiểu móng vuốt Giang tôi u điều y này ế t rất toái cũng chỉnh cùng nhanh, rảnh nói nói những năm này đã loại rỗi lời h k n g b ế thiếu n g e xong n h thiếu cho nàng tân lãnh đạo bậc thang giang tuyết cũng sẽ không t ừ đội trưởng những lời này cây đa đầu phía dưới những cái kia bác gái nói một chút cũng liền mà thôi người sáng suốt cũng biết là bịa đặt ngươi với tư cách một cái lãnh đạo nói như vậy ta biết đến làm ngươi là nhanh mồm nhanh miệng ngươi không cân nhắc cảm thụ của ta coi như xong ngươi làm cho nhân gia tô đồng chí nghĩ như thế nào Từ đây ạ đạt t một chút mà nói, phát hiện hình như là có chút tức ta thức ta ta Từ mộc mình mà mộc có chính chính cũng c dư như vị hình nói, hiện không ổn, lập thức xin lỗi nói ta không nghẹn phải ý thức kia, ta chính là ta chính là là. lỗi kia lời rồi, lập ý n t a là u cuống đầu, ố n cong n g giải thích thế o g i ố ngay như cũng không n g đối. Đây là t h ẳ n g nam gặp gỡ ngay t h ẳ n g nữ ngay tại bầu không khí đã xấu hổ đến có thể làm trận gài ra một bộ ba phòng một phòng khách thời điểm t ô thiếu thiếu hay là ra diện cứu được trận một câu vui đùa lời nói ta cũng muốn so đo mà nói đó là thực so đo không đến tôi a vừa gả phong tổng cho c hàn thành thời điểm triệu thiên phong liền tổng nói hàn thành nhiều yêu tú, nhiều tiên liền nói triệu tú, ít điểm yêu nương nhớ thương hắn, n ó thiếu a n ặ t được đ ạ tiện ta thói từ trưởng, tin truyền thức thành ta thật tức ta Tô t nghi đội lời lời giang với nhiều kia i chuyện cũng nghe thói quen từ đội trưởng, không tin lời đồn không đồn, đồng nhận hàn còn nha đúng không? gì chí h có có quá đâu ở so sớm sự ý thiếu nói xong đưa tay mắt nhìn đồng hồ tốt rồi tốt rồi thật sự không thể hàn huyên chúng ta ra tiểu bánh nhân đầu cũng đói bụng có phải hay không nha tiểu bánh nhân đậu gật gật đầu hắc bạch phân minh con mắt bất mãn lướt qua đối diện hai cái đại nhân đói cơm từ đạt mộc đưa tay t r ư ở n g chính mình mấy hạ miệng tô đồng chí nói rất đúng không có ý thứ a giang t u y ế t đồng chí ta thật là vô tâm ta thật không là ý thứ kia ta về sau cũng sẽ không nhắc lại cũng không cho chúng ta đội người nhắc lại tô đồng chí ta trước đưa các ngươi trở về đi t ô thiếu thiếu liếc mắt ngay thẳng đội trưởng nghĩ thầm ngươi là sợ người ta giang đồng chí không biết các ngươi toàn đội người đều tại sau lưng nghị luận người ta sao cũng là phục t ô thiếu thiếu cùng từ đạt mộc đi rồi giang t u y ế t dựa vào thang lầu đứng một hồi lâu quan sát bên ngoài diện trời xanh mây trắng đúng vậy a nàng nhận thức hàn thành so dương mai cũng sớm chớ nói chi là t ô thiếu thiếu thật muốn có chút cái gì cũng sẽ không kéo dài tới hôm nay còn có người chính là sách không rõ a thực làm hàn thành hay là làm năm cái kia không chỗ nương tựa cô nhi sao giang t u y ế t cảm giác mình có lẽ là thời điểm rời khai nơi đây quay đầu cũng dù sao t i ê n t r ả m hậu tấu chờ điều lệnh thoáng một phát liền đi nàng đã làm xong những cái kia cái gọi là gia nhân không tiếp nạp nàng ở đến đơn vị ký túc xá đi chuẩn bị thư thường tôi ừ đ thiếu thiếu á thật sự là giờ khóc giờ cười đa đa đa đa tô thiếu thiếu còn không có thu hồi ánh mắt tiểu bánh nhân đậu cua tay của nàng một cái sức lực hô ca ca tôi thiếu thiếu thu hồi ánh mắt nhìn sang một đám cụ cải nhỏ đầu nối đuôi nhau mà ra phía sau tiếp trước theo cửa trường học đi ra nhà nàng cơm nắm cùng trụ t ử ngay tại trong đó đầu năm nay còn không có đồng phục đều là các gia đại nhân tự hành phát huy chính mình may vá thiên phú có thể cho hài từ mặc cái gì sẽ mặc cái gì dẫn đến hoa hòe loài loẹt cái gì quần áo và trang sức đều có rất hiển nhiên lý ngọc phượng may vá tay nghề làm cho nàng ra hai cái nhãi con đã trở thành bọn này cụ cải trắng trước sáng nhất mắt nhãi con một cái khỏe mạnh khó khỉnh t i ể u nam hài hỏi cơm nắm cơm nắm có thể đem ngươi lông gà qua cầu cho ta mượn dùng một chút sao ta về nhà để cho ta ra ra cho làm một cái buổi chiều mang về trả lại cho ngươi Tiểu cơm nắm hào phóng mặt đất đem trên tay ta ta một ta thuốc thuốc nó tính toán qua tựa như, đặc biệt tốt ba ba của ngươi khả năng làm không được bất ta ngoại nói cái đối ngươi ngươi ngươi buổi chiều quà cầu chịu qua quá cơm cho cùng cùng chỗ cân lực cùng đặc của được cho cũng được nắm đem làm làm mang xem mang phóng lông hắn, nó như năng không nhìn nhớ hào khả gà là bà cho gì đây rõ ba ba ba ba về về tiểu nam h à i vui mừng nhướng mày hai tay tiếp nhận tốt buổi chiều nhất định trả lại cho các ngươi cơm nắm trụ từ ta buổi chiều thấy a đa đa đa đa tiểu bánh nhân đậu đã lớn như vậy còn giống như không có cùng ca ca tách ra qua thời gian dài như vậy chứng kiến cơm nắm chậm chạp không đến đều có điểm sốt ruột vẫy tay nhảy cao hô lớn ca ca cơm nắm cùng trụ từ hướng bên này nhìn qua con mắt đồng thời sáng ngời thùng thùng đã chạy tới Cơm nắm cũng chưa nắm trụ h thời gian dài như vậy, không thấy đệ đệ, ôm tiểu bánh nhân ử qua mụ mụ tiểu bánh nhân đậu gian một t dài vậy ôm đệ đệ ậ n thân, m mụ thư i ể u b á n nhân n đậu g ơ i nhóm là cũng ố tốt dối ý ý, tới đón chúng ta、sao? Tô Thiếu Thiếu không tốt quét hài từ hào hứng, nói một thiện ta tử hài nói cái lời nói dối có thiện ý, là đâu, nhãi rồi. đón đâu có nhóm ta nhóm chúng không hứng, con nhà ăn cơm、rồi. Chủ hào sao. là về rất vui vẻ tại tiểu bánh nhân đậu trước mặt ngồi xổm đến tiểu bánh nhân đậu ca ca khõng hắn đến trường lâu như vậy đến nay hay là lần thứ nhất có người tiếp hắn tan học đâu tô thiếu thiếu đem trụ từ túi sách lấy tới đem thiểu bánh nhân đậu phóng tới trên lưng của hắn tiểu cơm nắm đem bọc sách của mình phóng tới tô thiếu thiếu trong tay nhảy nhót ở phía trước dẫn đường chạy đến đầu đường xa xa trông thấy một người cao lớn thân ảnh khôi ngô ba ba tiểu cơm nắm như một cái pháo cỡ nhỏ tựa như chạy tới ôm lấy ba ba đại chân ngẩng lên đầu hỏi ba ba người sớm như vậy tan việc sao người cũng là tới tiếp chúng ta tan học sao hàn thành xoay người đem tiểu g i a hỏa ôm lấy đến ước lượng tiểu g i a hỏa giống như vừa nặng chút là ngày đầu tiên đến trường thích trứng sao tiểu cơm nắm mặt mày hớn hờ cùng ba ba nói ở trường học phát sinh hết thảy rằng các bạn học nhiều ưa thích mụ mụ giảng bài cùng nhiều ưa thích hắn làm lông g à qua c ầ u tô t i ế u t i ế u tre chờ tiểu trụ từ cùng tiểu bánh nhân đậu không dám đi quá nhanh xa xa trông thấy hàn thành cong lên con mắt vẫy vẫy tay tiểu cơm nắm vẫn còn thao thao bất liệt tiểu hầu t ử mượn rời đi t a l ô n g gà qua cầu nói lại để cho da da của hắn cũng làm một cái giống nhau nhưng là ba ba của ta ta cảm thấy được da da của hắn khẳng định làm không được hàn thành xoa xoa hài từ mở đầu trong nhà còn có mấy cái nếu như hắn là bạn tốt của ngươi hắn hiện tại quả là thích lời nói ngươi có thể cân nhắc đưa hắn một cái tiểu cơm nắm nghiêng đầu chăm chú nghĩ nghĩ cuối cùng lắc đầu không thể đưa ta cùng trụ t ử bạn tốt còn rất hơn tiểu hầu t ử hòn đá nhỏ ụ cục trống trơn tiểu cơm nắm đếm trên đầu ngón tay đếm một chuỗi tên người cuối cùng nói ta đưa cho tiểu hầu t ử phải đưa cho bọn họ đúng không trong nhà quả cầu cũng không đủ phân đâu hay là mọi người cùng nhau chơi a chính ngươi quyết định là được ba ba không có ý kiến hàn thành đem hải t ử buông đi về phía trước vài bước theo trụ t ử trên lưng ôm qua tiểu bánh nhân đậu phóng tới trên mặt đất trụ t ử không cần thường xuyên cõng tiểu bánh nhân đậu lại để cho chính hắn đi từng ca ca cũng cõng thoáng một phát đều muốn nhỏ đi lời run liền cõng một lát trụ tử nói hai cái ca ca nắm đệ đệ đi ở trước diện hàn thành thấy bốn bề vắng lặng kéo qua tô thiếu thiếu tay nít bóp tô thiếu thiếu kéo cánh tay của hắn cọ sát người hôm nay như thế nào sớm như vậy tan tầm hàn thành nói hải từ ngày đầu tiên đến trường sớm tới tìm không kịp đưa nghĩ đến đi đón thoáng một phát không nghĩ tới hay là không kịp xa xa thấy có người đi tới tô thiếu thiếu buông ra hàn thành cánh tay đây không phải nhận được sao Đúng rồi, ta hôm nay đi đội đi đột đến đã nay tuyên truyền nhập Không năm Như nào như vậy? Đột nhiên? Hàn Thành kinh ngạc nói. Tô thiếu thiếu, chuyện là như vậy. Một nhà nằm miệng nói nói thiếu về đến nhà đã nhanh giờ. rồi phải lại Tiếu Tiếu Tiếu Tiếu Tiếu Tiếu mới ta thủ tục. thế Tô Một Tô sau sao? hôm chức làm vậy vậy. về là buổi ắ t đ ầ chuẩn cơm u bị b trưa. sáng quá vội vàng tô thiếu thiếu đi ngang qua thị trường thuận tiện mua chút không nên phiếu hoa giáp nuôi chuẩn bị làm đơn giản hoa giáp phấn miến b ú n tàu cũng là buổi sáng bong bóng tốt mua khoai lang phấn hoa giáp hơi chút qua thoáng một phát nước bảo đảm từng cái vỏ bọc đều có thể mở ra trải tại miến g b ú n tàu diện lên lại đem băm sống khá giả nổi trào điều tốt mùi vị tỏi n g u y ễ n tương đều đều chăn đệm nằm dưới đất tại mỗi lần một cái hoa giáp mặt trên miến g b ú n tàu ở bên trong l ư u đủ quá nhiều nước lên nổi trưng tầm mười phút có thể ăn hết Cái có có chính tiếc còn có đáng lại lại lại người dài này món phần nhanh nhẹn rau, đáng tiếc đậu xanh mầm còn không có dài đứng lên, là làm làm thật một thể thể thập đậu sự mỹ mầm đạo rau rau, vị bất ằ n không miến bún tầng xanh nói, liền rau xanh đều không cần g thì phía phố tại tàu một lại dưới mầm mà b xào. đậu rau đều quá tô thiếu thiếu cũng không có xào rau xanh chõ bên cạnh lại để lên hai cái quà cà đồng dạng suối trên trăm đáp tỏi nguyễn tương dừng lại ăn mặn tố phối hợp đồ ăn cân đối người lười cơm chưa liền hoàn thành đừng nói nhãi con nhóm liền liền hàn thành ăn hết tràn đầy một chén lớn về sau còn vẫn chưa thỏa mãn hàn thành hiện tại trước khi tan s ở đều vô ý thức suy nghĩ một chút thức phụ hôm nay biết làm cái gì tốt ăn cái này dĩ nhiên đã trở thành hắn mỗi ngày mong đợi nhất sự tình cơm nắm hận không thể đem chén cũng thè lưỡi ra liếm sạch sẽ mụ mụ ta tuyên bố hoa giáp miến b ú n tàu lại là đệ nhất danh ăn ngon ta xin lần sau ăn nhiều một chén hôm nay cơm chưa nhìn xem số lượng rất lớn nhưng đều không có gạo cơm đỉnh đói t ô thiếu thiếu đã nói chờ ngươi một chút cùng trụ t ử một người mang một cái cơm rang bánh hoặc là bánh quả hồng đi học buổi chiều khi đói bụng trước kê lót một kê lót bụng cơm nắm mỗi lần đoạn khóa sau khi tan học lượng vận động cũng vượt chỉ tiêu lượng cơm ăn giống như càng lớn nhưng người trụ t ử lượng vận động cùng hắn không sai biệt lắm lượng cơm ăn liền xa không có hắn đại từng hài từ thân thể tố chất tranh lệch thật đúng là rất lớn cũng liền t i ể u bảo lượng cơm ăn có thể cùng cơm nắm liều mạng t ô thiếu thiếu coi một cái thời gian tiểu bảo cùng nương có lẽ không sai biệt lắm ngày hôm qua trạng vạng tối trở lại tô gia thôn lúc này tiểu bảo cũng hẳn là vừa tan học về nhà ăn cơm chưa à? đầu năm nay không có thực lúc thông tin thật đúng là bất tiện à? đúng rồi ta buổi sáng cho tô gia công xã gọi điện thoại hỏi nương cùng tiểu bảo bọn họ ngươi tới vào lúc nào bí thư nói ngày hôm qua trạng vạng tối đã đến lại để cho chúng ta yên tâm hàn thành nói Tô Thiếu Tiếu i k nhãi con nhóm hiện tại nhiều hạng nhất nhiệm vụ đó chính là mỗi ngày cho vườn rau tưới nước Cái này sống tiểu bánh nhân đậu nghe xong mụ mụ hội mệt mỏi lập tức đứng đấy không độc ngoan ngoan xem ca ca nhóm tưới nước Cơm nắm, muốn dẫm vườn rau, cũng bị cơm nắm nghĩ nghĩ rau xanh dài ra về sau bộ giảng lúc này mới chợt hiểu hiểu ra gật gật đầu nói ta bà ngoại thật thông minh tiểu trụ từ không muốn cùng hắn nói chuyện vườn rau đều là như vậy loại là hắn không biết t ô thiếu thiếu cùng hàn thành tại phòng bếp thu thập t ô thiếu thiếu chợt nhớ tới cái gì đúng rồi trong nhà củi không nhiều lắm chúng ta muốn chính mình lên núi chém củi sao cũng đừng a chém củi nàng thật là không biết a hàn thành lắc đầu không cần làm cho người ta đưa tới đây là được vài phần tiền một bó than đá những thứ này có lẽ cũng không có thiếu đốt cái này dễ dàng hơn t ô thiếu thiếu lắc đầu than đá lô nấu đồ ăn không có nồi sắt lớn rau đốt ăn ngon hương vị kém xa hàn thành mắt nhìn bên ngoài diện vất vả cần cù lao động bọn nhỏ tại tô thiếu thiếu trên gương mặt hôn hạ chỉ cần là ngươi làm điều tốt ăn tô thiếu thiếu nghiêng đầu nhìn hắn hàn thành đồng chí ngươi càng ngày càng bần nữa à hàn thành lắc đầu ta lời nói thật lời nói thật mà thôi tô thiếu thiếu ta liền thích ngươi như vậy người thành thật hàn thành bật cười rốt cuộc là ai bần chương sáu mươi buổi chiều các ca ca muốn đi ra cửa lúc đi học tiểu bánh nhân đậu ngốc phòng dắt tô thiếu thiếu tay muốn cùng các ca ca đi ra cửa tiểu cơm nắm cùng tiểu trụ từ một người ước lượng một cái gạo bánh tô thiếu thiếu cho tiểu bánh nhân đậu cũng cầm một cái tô thiếu thiếu ôm lấy tiểu nhãi con tiểu bánh nhân đậu ngoan ngoan cùng mụ mụ dừng lại ở trong nhà các ca ca tan học sẽ trở về n g ư ờ i đã quên trụ từ ca ca lúc trước cũng là mỗi thiên cũng đi học sao hiện tại cơm nắm ca ca trưởng thành cũng đi cách đến trường chờ tiểu bánh nhân đậu vừa được ca ca cao như vậy thời điểm mới có thể đi học buổi sáng là cùng mụ mụ đi làm tiểu bánh nhân đậu đứng ở ca ca bên người đi so đo chính mình cái đầu mắt to ủy khuất ba ba nhìn xem tô thiếu thiếu tô thiếu, thiếu có chút muốn cười tiểu ra h ỏ a buổi sáng còn sợ sinh đâu rồi hiện tại lại muốn đi muốn không tiểu bánh nhân đậu cùng các ca ca đi học mụ mụ trong nhà làm tốt ăn chờ các ngươi than học tô thiếu thiếu trêu chọc hắn tiểu bánh nhân đậu đem đầu g i a o động đã thành c h ố n g lúc lắc ma ma đi đa đa không đi tô thiếu thiếu vậy tại để ở nhà cùng mụ mụ cơm nắm sờ sờ đ ệ đệ đầu tiểu bánh nhân đậu ngoan ngoan chờ ca ca tan học trở về dẫn ngươi đi đào con run tiểu bánh nhân đậu lăng không gãi gãi tiểu móng vuốt cùng các ca ca gặp lại chỉ có thể chọn một lời mà nói hắn hay là muốn đi theo mụ mụ Tô Thiếu Tiếu thiểu trình tại xem, tuyên truyền cho bánh nhân nghiêm chiều cái buổi đậu đều đem đen xem bảng tư linh ệ u à n n g ớ tới ớ t đời r ư cảm xem một qua tuyên truyền ít vệ sinh b n tin g kết hợp l à ở dưới thứ ờ i đại đặc sắc, rất nhanh, liền xếp, đặt thiết Linh đặc đặt sắc cảm rất tốt một t nhanh phương án. h xếp kế bộ nhất tô thiếu t i ế u r ứ t khoát hoặc là không làm đã làm thì cho xong liền giấy chất tuyên truyền phương án cũng cùng nhau thiết kế đi ra công tác liên tục liền cải biến cũng không cần xem trước một chút lãnh đạo bên kia là cái gì ý kiến lại căn cứ bọn họ ý t ư ở n g s ử a Tô Tiếu Tiếu mặt trời sắp lặn. tiểu bánh nhân đậu đã không biết trong sân đi voi đầu đậu nhiều ngẩm lặn, bánh nhân không sân vòng làm đã đã sắp ít cũng á mái. i hiện tại lại ngồi diện tiểu địa rau lan phương, chọc trước gà gà từ treo lấy cầm c sổm quà không biết nguyên nhân gì tiểu bánh nhân đậu tựa hồ đặc biệt ưa thích hoa hoa đ ố i cháo phấn diện cơm nhưng không có như vậy ưa thích t ô thiếu thiếu cầm lấy tiểu bánh nhân đậu bảng đen cái này vừa nhìn lại là sững ư sờ tiểu gia h ỏ a đem nàng vừa mới bảng tin nội dung cũng vẽ xuống dưới tuy nhiên không tinh tế b ú t họa cũng cong vẹo xem không tới là cái thứ gì đó là bởi vì người khác thiểu sức lực t i ể u cầm b ú t lực độ không đủ nhưng chỉnh thể vẽ diện vài bàn cờ là không có sai cái nào thứ đồ vật nên ở đâu cái vị trí cũng giống như vậy không ít tiểu ô t h ế Tiếu xếp đặt thiết kế u đặt thời mới diện i vừa đ bản m rất đưa đ vào, ề không có đi chú ý. Tiểu gia hòa, mấu chút là tiểu gia hòa toàn gia gia có đi tiểu tiểu ý mấu là bánh ộ một hành trình chút không hết phải chiêu chọc nàng gà cũng ngoan, cũng đến lặng rất tiểu có xảo im m đi vẽ i cho đồ ă suối nước c í nhân mình cho mình tìm thiết mục. Trên cái thế giới này tại sao có thể có như、vậy? ngoan thiên bánh n cho thiết thế thể cái có có sao bảo bảo? tại Tiểu giới vậy sứ đầu có đói bụng không mụ mụ cho ngươi x ô n g một ly mạch nhũ tinh a như vậy ngoan bảo bảo có lẽ muốn t h ư ở n g tiểu bánh nhân đậu gần nhất cũng uống sữa bột sữa bột không có nhiều như vậy hai cái ca ca là sữa bột cùng mạch nhũ tinh luân truyền uống tiểu bánh nhân đậu cong con mắt gật gật đầu tốt t ô thiếu thiếu rót non nửa chén cho hắn mặc kệ t ô thiếu thiếu đã từng nói qua bao nhiêu lần hắn như cũ là trước đưa cho mụ mụ uống một m ụ sau đó mới ngoan ngoan mặt đất ngồi vào hắn ghế đầu lên một m ụ nhỏ một m ụ nhỏ uống tôi thiếu, thiếu nâng quai hàm thưởng thức nhân loại ấu t ể uống mạch nhũ tinh tiểu bánh nhân đậu lớn lên rất trắng sạch nguyên lai、like、gây thời điểm lộ ra có chút đen tiêm cái cằm mắt to ngũ quan tinh xảo xinh đẹp giống như cái tiểu cô nương hiện tại lên cân một điểm làn da lại sạch sẽ lại trắng nõn mắt to hắc bạch phân minh như là tại thanh triệt suối nước ở bên trong khảm nạm hai k h o a hắc bồ đào tựa như là cái loại này liếc mắt nhìn đã nghĩ trộm về nhà nuôi dưỡng xinh đẹp xinh đẹp như vậy nhân loại ấu tịch tô thiếu thiếu đời trước soát ngắn nhiều lần cũng không có soát đã đến mấy cách có thể cùng hắn địch nổi đáng tiếc đầu năm nay không có điện thoại bằng không thì nàng quang mỗi ngày thượng truyền tiểu nhãi con h à n g ngày coi thường nhiều lần có thể lừa gạt đến lớn đại lượng mụ mụ phấn nghĩ vậy tốt xinh đẹp nhân loại ấu tể lại là chính mình một tay nuôi dưỡng đi ra tô thiếu, thiếu liền thập phần thành công liền cảm giác hận không thể đem trên thế giới đồ tốt nhất cũng cho hắn tiểu bánh nhân đậu uống xong cong con mắt đem ly đưa cho nàng dễ uống tôi t h ế u thiếu n bồng bồng. cơm thiếu ố gian,、Lý、Ngọc Phượng cùng Lý tiểu bảo đ n thời gian kia tốn không ít thịt phiếu, buổi tối chỉ có thể chịu chút trứng gà. Tô thiếu tiếu thể chút chỉ có chịu trứng gà. đối với trong nhà còn sống bốn cái trứng gà khó khăn liền một người một cái cũng không đủ cái gọi là khéo léo tức phụ khó làm không gạo chi suy người khác vượt qua mang hệ thống mang nông trường mang mũ bảo đều có nàng làm sao lại thảm như vậy không có gì cả chứ cái này vật chất thiếu thốn có tiền cũng mua không được thịt ăn niên đại mau mau đi qua đi t ô thiếu thiếu đoán chừng còn phải lại qua hai ba năm nơi đây chợ đen mới có heo dê bò thịt những thứ này bởi vì sát bên quân khu ngược lại không ai dám tư thiết lò sát sinh hoặc là trại chăn nuôi mọi người tối đa cũng liền dám v ụ n trộm bán đi chính mình nuôi dưỡng gà vịt ngỗng nhặt chút ốc đá hàng hải sản những thứ này tiểu đà tiểu nháo đồ vật ra bán lại nói tiếp thu đông có lẽ tiến b ổ trong nhà còn không có nếm qua dê bò thịt những vật này đâu cũng không biết s ư ở n g chế biến thịt lúc nào mới có được cung ứng đ a n g tải tô thiếu thiếu đối với phát sâu thời điểm hai cái đại nhãi con đã trở về cơm nắm vẫn còn trong ngõ nhỏ liền bắt đầu hô người tô thiếu thiếu đi ra tiếp nhận bọn họ túi sách thế nào cũng thích ứ n g sao tiểu cơm nắm lắc đầu lão sư dạy thứ đồ vật cũng quá đơn giản rồi đều không có mụ mụ dạy thật tốt ta cảm thấy thật tốt nhàm chán tô thiếu thiếu đã biết rõ cái này là học bá học thần phiền não học đồng dạng thứ đồ vật chỉ dùng đến người khác một nửa thậm chí một phần ba thời gian có thể không nhàm chán sao c h ụ u từ cũng hiểu được rất thần kỳ hắn nguyên lai、like、đối học tập không thế nào cảm thấy hứng thú khắc khổ nhưng không nóng yêu từ khi lại để cho t ô thiếu thiếu trong nhà dạy vài ngày sau cả người giống như khai khiếu như vậy thật giống như nguyên lai、like、là không có kết cấu gì loạn sông tán loạn hiện tại rốt cuộc tìm được bí quyết cảm giác có đôi khi chính mình đọc sách hoặc là nghe lão sư hơi chút giảng giải thoáng một phát sẽ học tập đã biến thành một kiện rất nhẹ nhàng sự tình tăng thêm cùng cơm nắm cùng tiến lên học hắn bây giờ là thật sự vô cùng cam tâm tình nguyện đi trường học cho tử biết rõ cơm nắm so nên hắn hiện tại cũng không có cái gì tâm lý gánh nặng tô a di nói học tập tốt mỗi ngày hướng lên vui vui vẻ vẻ đến trường đi vô cùng cao hứng về nhà đến hắn bây giờ là phát ra từ nội tâm vui vẻ người ơ i i bây g hảo hảo đọc tốt năm nhất đánh chữ ngoan ngoan đọc đất đem cuộc tốt tốt trụ mặt năm viết học giỏi năm nhất nội dung nhàm chán ngoài phải đi xem năm thứ hai nội dung đến lúc đó nếu như không muốn đọc năm thứ hai phải đi năm thứ ba chỉ là như vậy mà nói không thể cùng trụ tử một cái lớp tóm lại chính ngươi cân nhắc tốt còn muốn cùng trụ tử chơi một năm liền cùng tiến lên năm thứ hai mụ mụ đều ủng hộ ngươi nhưng là ngươi muốn trước hết nghĩ tốt a về sau cũng không có thể hối hận ngươi còn có hơn nửa năm từ từ suy nghĩ đâu không nóng nảy tốt sao Tô thiếu thiếu trường tiên tới tài thường tử, tìm một thấy thoải thấy tập thức trọng nhất. không nghĩ nhãi cho không phải bình hài hắn còn nhỏ tìm được một cái lại để cho hắn cảm thấy thoải mái, cảm thấy vui vẻ, học tập phương cái cái lại mái vui đến đến yếu đầu muốn cũng có còn cơm còn được cảm cảm ngày này nắm đề để mới vẻ Cơm nắm g ậ tiểu gật cũng ta đầu, mụ mụ b ế t tốt nhất mụ mụ ta đã không 2, tuổi từ rồi. ta rồi, rồi, người dưới đời phải hai hài i này không là hào hào đã h mụ mụ ba sẽ rõ ràng, rồi. đào này hiện con dôn cách hoa hoa tại đi Tiểu ta bánh nhân đậu xuất phát tiểu trụ tử đã đem công cụ tìm tốt công cụ chính là hàn thành dùng ống chúc giúp đỡ bọn họ làm giả bộ con dôn vật chứa còn mang cái nắp phòng bò đây này còn hữu dụng sò biển xác làm cái sẻng nhỏ hai cái đại nhãi con mang theo tiểu nhãi con xuất phát Tô Tiếu Tiếu, ô k h nhãi g t ể con nhóm không phải lần thứ nhất đi khoảng cách cũng không xa nhưng tô thiếu thiếu vẫn là không yên lòng vụng trộm đi theo bọn họ mặt sau nhìn xem bọn họ tiến vào đôn đôn ra mới lặng lẽ về nhà dưỡng nhi một trăm tuổi trường y ê u chín mươi chín a gạo cơm đã muộn lên chỉ còn lại bốn cái trứng gà vậy làm một đạo cà chua thi đấu con cua trứng gà đánh tan gia nhập đại lượng gừng nhuyễn cùng một môi lớn giấm chua quấy đều khởi nồi c h ả o hơi hơi định hình bắt đầu lật qua lật lại toàn bộ xào chín r a nồi Cà chua hàn thành đại thật xa đã nghe mùi vị hắn bây giờ có thể đơn giản mặt đất phân biệt ra được loại nào hương vị là mình trong nhà đồ ăn hương vị không chút nào khoa trương nói mấy người xào đồng dạng rau đặt ở hắn diện trước hắn nghe thấy thoáng một phát đại khái có thể biết rõ cái đó một đạo là xuất từ tô thiếu thiếu tay về đến nhà đặc biệt yên tĩnh bọn nhỏ không biết đi đâu rồi đi vào cửa phòng bếp hàn thành hỏi thê tử hôm nay lại ăn con cua làm liều đầu tiên mà được lợi sao tô thiếu thiếu cười thần bí người đoán hàn thành đi vào rõ ràng chứng kiến một mâm lớn cà chua trứng tráng cúi đầu nghe nghe càng là ngạc nhiên cà chua trứng tráng tại sao là con cua hương vị t ô thiếu thiếu cầm qua t h ì ề n à y hắn ăn một miếng t h ì đấu con cua nha người chưa từng ăn nha hàn thành n h ũ đầu toàn bộ bị mở ra lão trần giấm chua đau xót hương phối hợp gừng n g u y ễ n trứng gà hương vị cũng không chính là con cua bỏ thêm giấm chua hương vị cái này hương vị quá đặc biệt cũng quá ăn ngon hôm nay gạo cơm đủ sao tôi t ế u thiếu đủ, xoa xoa tiếu tiếu, bếp, thiếu gật đầu ta cũng như vậy cảm thấy về sau có cơ hội ta nhất định phải khai một cái quán ăn bất quá ta xuất ra thực đơn để cho người khác đi xào làm nhiều như vậy cơm chân thật quá cực khổ rồi hàn thành cảm thấy á i náy quá cực khổ mà nói ăn thoáng một phát nhà ăn cũng không có chuyện gì đâu người sớm nói với ta ta sách về là được hắn trước kia phần lớn thời gian đều là cái ăn nhà trong nhà rất ít khai hỏa t ô thiếu thiếu làm người một nhà ăn còn có thể làm cho một đống khách nhân ăn ta có thể ăn không cần thiết đi đem nhãi con nhóm gọi về tới dùng cơm đi hàn thành còn không có đi ra ngoài đâu nhãi con nhóm dẫm phải giờ cơm đã trở về cơm nắm thanh âm vĩnh viễn đều là lớn nhất mụ mụ chúng ta đã về rồi chúng ta đào được siêu cấp hơn đại con run không phải ta nhóm ra vườn rau bên trong t i ể u con run a ồ cái gì hương vị như vậy hương mụ mụ không có mua con cua nha như thế nào có điểm giống con cua hương vị t ô thiếu thiếu xoa bóp cơm nắm cái mũi liền cái mũi của ngươi r ấ t linh món ăn này gọi thi đấu con cua xào cà chua tranh thủ thời gian rửa sạch tay ăn cơm hôm nay tuy nhiên chỉ có một đạo rau nhưng là đem người cả nhà bụng cũng điền được tròn trịa nhất là tiểu bánh nhân đậu hắn rất ít như vậy ưa thích một đạo rau một hồi trước ăn nhiều như vậy hay là trứng muối bạch trưng bánh thịt đâu cơm nắm lại bắt đầu tuyên bố ta tuyên bố hôm nay đệ nhất d a n h ăn ngon đổi thành thi đấu con cua xào cà chua chương sáu mươi một sau khi ăn xong ba cái nhãi con đem đào được con rôn cầm đi uy hoa hoa cùng cháo phấn diện cơm chúng nó cơm nắm nói đại con run thật sự đại ngón tay như vậy thô s o cá trẻ còn lớn hơn đen thui mặt đất trên mặt đất chậm rãi nhúc nhích còn có thể lưu lại một đi dịch nhờn tiểu trụ t ử dùng cái sẻng phân cách thành một đoạn đoạn nói con r ù n quá lớn như vậy tách da gà mới dễ dàng ăn tô thiếu thiếu nhìn xem biến thành một t i ế t đoạn vẫn còn nhúc nhích con r ù n đã sợ hãi lại buồn nôn s ừ n g sốt nổi lên cả người nổi da gà tiểu con r ù n nàng miễn cưỡng còn có thể nhịn một chút loại này đại con r ù n so ốc s e n cùng chip bông r ù n buồn nôn nhiều nàng ngắm liếc liền tranh thủ thời gian lui về gian phòng hàn thành tại gian phòng trước bàn trang điểm đọc sách thấy nàng sắc mặt có chút trắng bệch sơ sơ chán của nàng ngược lại là không có phát sốt đem nàng kéo qua làm cho nàng ngồi vào chính mình chân lên làm sao vậy sao t ô thiếu thiếu nhịn xuống buồn nôn lắc đầu không có việc gì chính là nhãi con nhóm theo bên ngoài diện đào trở về đại con run thật là ác tâm hàn thành nghe xong có chút bất đắc dĩ trước kia t i ể u bảo cũng không thường xuyên đào sao như thế nào còn sợ cái này t ô thiếu thiếu vỗ ngực một cái đem bốc lên dịch dạ dày đè xuống mới nói trước kia cũng sợ nhưng không biết vì cái gì hôm nay cảm thấy đặc biệt buồn nôn hàn thành nhìn xem bụng của nàng biểu lộ trở nên có chút nghiêm túc ngoại trừ buồn nôn còn cảm thấy ở đâu không thoải mái khẩu vị trên có không có thay đổi gì cái kia đúng giờ đã đến sao t ô thiếu thiếu sửng sốt dưới kịp phản ứng có chút giờ khóc giờ cười khẽ đầy thoáng một phát bờ vai của hắn nghĩ gì thế ta có làm biện pháp không phải nói tốt rồi chờ bánh nhân đậu lớn hơn nữa một điểm mới chịu sao hàn thành không phải trung y sẽ không bắt mạch hỏi khám cũng không phải trăm phần trăm ngày mai hay là đi bệnh viện kiểm tra thoáng một phát t ô thiếu thiếu lắc đầu không có không có chính là trông thấy con run phạm buồn nôn rồi ta không thích toàn bộ động vật n g u y ễ n thể ta trong bụng có hay không hoài nhãi con ta đây cái mụ mụ còn có thể không biết sao hàn thành muốn nói r ấ trước nhiều người mang thai hơn mấy tháng cũng không biết đến, nhưng nhìn thê tử như vậy chắc chắc lời nói đến bên miệng thành thai thê chắc chắc biết lời lại đổi thành, trong nhà đã có mấy cái tiểu tử t vậy o n nhà chúng ta sinh một cái khuê nữ là tốt rồi. Hàn thành g thúi khuê là đã có cái cái mấy một tái tiểu rồi. tử ta tốt t r kia cảm thấy t i ể u t ử thúi chắc nịch tương đối khá nuôi dưỡng hay là sinh nam hài tương đối khá cùng tô thiếu thiếu kết hôn về sau mới bắt đầu cảm thấy nếu có thể sinh một cái như nàng như vậy nũng nịu khuê nữ nên có bao nhiêu tốt Tô Thiếu Tiếu tựa ở Hàn Thành vai cọ sát ta thích Hàn hắn khuê vai cầu của hắn. Ta cũng ưa ở cũng nữ, nữ bảo cọ điểm này tô thiếu thiếu là nhận đồng nguyên chủ cùng tính cách của nàng rất tiếp cận là một vô cùng thiện lương tốt cô nương t ô thiếu thiếu nhìn lên trời x à i b ả n nói với hắn khởi tương lai quy hoạch hoàn thành khôi phục kỳ thi đại học sau ta nghĩ khảo thi thủ đô đại học thuận lợi mà nói ta nghĩ khi đó cơm nắm cùng trụ tử đã là rất có gánh làm đại ca ca tiểu bánh nhân đ ầ u cũng nên như trụ tử lớn như vậy ở đâu bên cạnh sinh hoạt cũng có thể tự gánh vác chính là ta tương lai muốn sinh ra khuê nữ cùng ngươi còn không biết làm sao bây giờ Chẳng trước công cùng chi còn xác có cảm cảm có, cùng phóng tháng không Hàn Thành thảo hai không định Hàn Thành đối với nàng có bao nhiêu cảm tình, hào cảm nhất định là có, nhưng là không tới sẽ cùng theo nàng rời khai khô tình bằng luận vấn này, nói nàng nàng quân trạng. sợ sẽ sớm, sẽ tới một Tô Tiếu Tiếu một tới với đối rời đều đề bao là là là là hôm nay bọn họ ở giữa cảm tình là chắc chắc vài năm thời gian nói dài cũng không dài lắm bảo ngắn cũng không ngắn lắm ngày qua ngày năm qua năm kỳ thật chính là tiểu bánh nhân đậu lên tiểu học thời điểm hiện tại làm tốt quy hoạch kỳ thật không sai biệt lắm so sánh xấu hổ tô thiếu thiếu bây giờ tuổi nàng đời trước hai mươi bốn tuổi thời điểm nghiên cứu sinh còn không có tốt nghiệp đâu nhưng ở nơi đây đã là lớn tuổi thanh niên gây nên lão tam giới nhóm đầu tiên ngưng lại học sinh tốt nghiệp trung học đến nàng lên đại học thời điểm nếu so với thuộc khóa này sinh viên đại một ư ơ i tuổi trở lên ngẫm lại cũng rất không phải tư vị hiện tại sinh còn đi tiểu bánh nhân đậu còn nhỏ khẳng định b ậ n không qua nổi lại chờ hai năm mà nói nâng cao cái phình bụng hoặc là hài từ một tuổi không đến đi tham gia kỳ thi đại học giống như cũng không thích hợp chờ lên đại học muốn a chính giữa nghỉ học giống như cũng không nên chờ đến lớn học tốt nghiệp lời nói khi đó nàng đã là hơn ba mươi tuổi tuổi sản phụ Đầu điều đại tuần tuổi nguy yếu muốn buồn. năm nay người thân thể tố chất cùng chữa bệnh điều kiện không cùng sản ràng sinh không Nàng hiện tại lại không thể chắc chắc theo sát. Hàn Thành nói một chín cúng thất tuần họp hàng năm hắn nào sánh còn hiểm, sớm một chữa hay kia. dài tới tại lại khôi thi hỏi hài thể tố chất thể thế rất thể chút thật tất thể theo sát thất tử rất phụ chắc chắc họp phục học hợp có có lúc lúc kỷ kéo kỳ so so là lý rõ hàn thành ngón tay vòng quanh thê tử mái tóc chăm chú suy nghĩ vấn đề này Cuối cùng cho ra k ế tôi luận là kỳ thật nếu thật như kỳ h thiếu từ thời điểm đ nương nguyện thiếu hay là rất bội phục hàn thành trước xem tính phán đoán của hắn rất chuẩn xác không sai biệt lắm chính là cái này thời gian chút Ta hàn i tại cũng đã đến một cái giai nghiên minh khôi thi đại người đi đi bồi người ệ n cũng đến đoạn tính bình cảnh, về sau cân nhắc chuyển nghiên cứu, phát minh phương hướng, cũng dưỡng, chúng n một phát ta theo rất một ta một cứu chờ phục học cao cấp học đã đầu sau quay phủ về sẽ kỳ sẽ k h ô g thành á c ra. h t nói h n tiếp t ô thiếu thiếu nhẹ nhàng thở ra tại hàn thành trên mặt trùng trùng điệp điệp hôn một cái cái kia thật sự thật tốt quá ta còn tưởng rằng ngươi nhất định phải cắm d ễ tại quân khu đến lúc đó mà kệ nhãi con nhóm đi nơi nào chúng ta người một nhà đều được tách ra Hàn thành lắc đầu, sẽ không, chúng ta tốt nhất tại người 28 tuổi lúc trước muốn khuê hoài sinh không bánh nhân hơn thủ thúi học, khuê nhà học nghiên sinh, nhịn không phốc thừa tình chúng nhà học nha. người muốn nữ, sang năm năm đến mang, nữ lên nhà trẻ, người lên đại học ta lên nghiên cứu sinh, vừa vặn. người cũng ta tốt tại tuổi trước biệt tuổi tốt trở tiểu tử trẻ, ta Tổ tiếu tiếu ta lắc lúc lắm, lúc cái cứu được phốc cười cười, cảm tình chúng ta người cả đầu, đó đậu đi đô, đi đại đi sau sau sẽ sai sẽ vừa mấy về người đó đến công tác nuôi gia đình nha Cái này k hàn Hàn thành nói rất buồn ngủ nhiễu tô thiếu thiếu vấn đề đã đến hàn thành nơi đây lập tức giải quyết dễ dàng c ò n đường phía trước bỗng nhiên rộng mở thông s u ố t tô t i ế u t i ế u ghé vào trong ngực của hắn cái kia chúng ta mấy năm này vẫn phải là tiết kiệm một chút xài nhiều tồn ít tiền mới được hàn thành không cần cố ý tỉnh duy trì cuộc sống bây giờ trình độ liền rất tốt làm như thế nào xài liền như thế nào xài cái gọi là do xa nhập kiệm khó hàn thành trước kia đối cái ăn cái gì không sao cả đồ ăn chính là nhét đầy cái bao từ duy trì sinh tồn dinh dưỡng cần thiết hiện tại không giống với lúc trước người cả nhà vây tại một chỗ ăn tô thiếu thiếu làm đích thực vật là một loại hưởng thụ loại này xa cùng hưởng thụ chỉ không phải mỗi ngày thịt cá mà là chỉ cần mỗi n g à tan sở đi đến giao lộ có thể nghe thấy được trong nhà đồ ăn hương khí về đến nhà chờ đợi hắn chính là hài từ tiếng cười cùng nóng hồi ngon miệng đồ ăn đây đối với hàn thành mà nói chính là chân quý nhất đồ vật vậy hay là muốn tiết kiệm ta còn muốn tiết kiệm tiền đi thủ đô ăn cơm quán còn muốn cho nương khai may vá cửa hàng t ô thiếu thiếu ước mơ đ à o tốt đều tùy ngươi nghĩ đến quay đầu cũng tại t ô thiếu thiếu nhìn không tới địa phương hàn thành con mắt sắc hay là ảm đạm dưới tạm thời cũng không muốn nói quá nhiều hôm sau giữa trưa từ đội trưởng đúng giờ tìm đến t ô thiếu thiếu muốn tranh khắc b ả n b ả n thiết kế từ ô Thiếu Thiếu đem tuyên truyền tập bản thiết thể ta t nhau cho hắn, có thể đem người kế đem đem bản cùng có đạt ộ một i tới ngươi, ngươi Thiếu Thiếu chiều ngươi cải biến địa phương tùy thời tới trưởng Tô trước trở chút tùy tìm ta. Từ như phương sở không nhẹ, nhanh chuẩn xong. cùng nhau nhìn cần mức hôm làm, có qua địa vậy về lấy bị đ m ộ c sợ ngây người hắn ở đây tuyên truyền đội làm ít nói cũng phải có m ộ ư ơ i năm chưa từng có bái kiến cao như vậy đích hiệu suất hắn cho rằng báo bảng xếp đặt thiết kế phương án có thể đi ra sẽ không sai Không nghĩ tới nàng tới lý, lý mẫn hay là một người ăn no cả nhà không đói bụng tô thiếu thiếu còn muốn đi học nấu cơm mang hài từ công việc này hiệu suất làm người khác sống thế nào từ đặt mọc trước liếc mắt nhìn báo bảng xếp đặt thiết kế phương án mở ra liền c h ấ n kinh rồi đây là tám cái lý mẫn cũng đuổi không kịp trình độ còn sửa cái gì sửa không cần sửa lại liền theo như cái này đến n g ư ơ i buổi chiều thuận tiện sao dễ dàng ta tìm một hội khai xe nam đồng chí tới đón ngươi cùng đi trước đem báo bảng sửa lại t ô thiếu thiếu cái này từ đội trưởng nói như thế nào phong là vũ tôi h ậ t t t ế u thiếu thiếu nói không có vấn đề không có vấn đề một cái báo bảng dùng một chút buổi chiều vậy là đủ rồi Từ đạt m ộ cũng nghĩ thầm, m Lý do gì trách thúc không thành. Xế chiều ngày mai lại đổi một cái khác, ta không chiều khác thiết phương cái cái ngày này án mai đổi không được từ đạt mộc cao hứng như vậy bình thường ra hết phương án hắn bên này cũng cảm thấy gượng ép đưa lên lại cải biến mấy lần vài ngày thời gian đã trôi qua rồi bằng hắn kinh nghiệm nhiều năm tô thiếu thiếu cái này hắn cũng có thể lập tức đánh nhịp từ đạt mộc vui thích dẫn bản thiết kế chân trước đi nhãi con nhóm chân sau thì đến nhà tô thiếu thiếu lúc này mới bắt đầu chuẩn bị hôm nay cơm trưa nhãi con nhóm bông túi sách trụ từ tự động tự giác quét dọn sân nhỏ cơm nắm mang theo tiểu bánh nhân đậu đi xối rau tiểu bánh nhân đầu cũng không quây dối liền yên tĩnh mà nhìn ca ca xối ngẫu nhiên ngồi s ổ m đâm một đâm hiện tại giữa chưa thời gian rất gấp t r ư ơ n g chỉ có thể làm chút đơn giản buổi sáng hôm nay không có đi thị trường mua thức ăn tô thiếu thiếu đem lúc trước tồn xuống thịt khô vịt bong bóng nhạt một điểm băm thành khối nhỏ gia nhập gừng băm cùng vài giọt rượu trắng phóng tới than lô đi lên nướng lò nóng hơn m ộ ư ơ i phút về sau mới để vào bong bóng tốt cải trắng khô chờ đến cơm muộn tốt rồi về sau thịt khô vịt rau khô nổi cũng kém không nhiều lắm ra nổi ta h khô vịt hương vị thật nhãi nhóm ị vịt vị t kêu vốn v con bụng sự là là bá đạo, nhãi con nhóm vốn là bụng đói, n cũng không g thật r o n sân g c ơ cơm hương i diện, chờ thịt khô vịt ra nổi. Tiểu liên cái mũi của mình trước, mụ mụ, cái rồi toàn than trước thịt vịt tục tay quạt trước, thịt vịt tốt rồi sao? Ta t sao? này quanh nắm đến mình bộ vây lấy ra của chờ khô khí khô h ở lò đem mụ mụ sự quá đói liền t i ể u trụ tử đều không ngừng nuốt nước miếng nhìn xem mấy cái gào khóc đòi ăn nhãi con tô thiếu thiếu bất đắc dĩ nở nụ cười tốt rồi tốt rồi chờ ba ba về đến nhà có thể ăn cơm các ngươi đi trước rửa sạch tay sát tốt cái bàn chờ tuân mệnh mụ mụ t i ể u cơm nắm cúi trào lôi kéo đệ đệ đi ra ngoài hàn thành lại là bóp giờ cơm trở về hít mũi một cái hôm nay là thịt khô vịt tô thiếu thiếu gật gật đầu cái mũi của ngươi đều nhanh cùng cơm nắm giống nhau linh rồi hàn thành nói hương Tô thiếu thiếu t hàn thành suy nghĩ dưới nghe trần ái dân bảo hôm nay nhà ăn có một tháng một lần thịt kho tàu buổi tối đừng nấu cơm ta theo nhà ăn đánh trở về a có thịt kho tàu tô thiếu thiếu tự nhiên là đồng ý cái này đều tốt vài ngày không ăn thịt heo đi a vậy ngươi theo nhà ăn đánh trở về buổi tối sẽ không làm đầy viện phiêu hương thịt khô vịt rau khô nổi lần nữa đạt được cả nhà ngũ tinh điểm tán liền canh nước cũng một điểm không dư thừa tô thiếu thiếu bắt đầu có chút sầu muộn cái gọi là choai choai tiều t ử ăn chết lão t ử trong nhà lớn nhất nhãi c o n mới sáu tuổi cái này nếu m ộ ư ơ i sáu tuổi phải làm bao nhiêu thứ mới đủ ăn nha hai giờ chiều đi làm đi làm đi học đi học chỉ có tiểu bánh nhân đậu vẫn còn nằm ngáy o o trong nhà đã đến cái khai xe tới tiếp tô thiếu thiếu nam đồng sự nam đồng sự gọi tiểu trưng ơ hơn hai mươi tuổi cắt đầu h ú i cua rất tinh thần t i ể u t ử nhìn xem rất có thể khô chính là xem tô thiếu thiếu ánh mắt không quá hữu i h ả o tô đồng chí ngươi tốt ta là tiểu trương từ đội trưởng để cho ta tới đây cùng ngươi cùng một chỗ phụ trách xế chiều hôm nay bảng tin tô thiếu thiếu ta đã biết ta đem hài từ kêu lên với ngươi cùng đi à. Tiểu bánh nhân đậu buổi đậu bánh sáng nhân nay đứng lên hôm đ ư ợ chương quá sớm, bây giờ còn đang ngủ còn c a Tiểu t r ư diện vô b sáu mươi hai tiểu trường phía trước diện khai xe thời điểm luôn thỉnh thoảng theo ngược lại sau trong kính quét mắt một vòng tô thiếu thiếu số lần nhiều tô thiếu thiếu tự nhiên cũng liền đã nhận ra t ô thiếu thiếu từ sau xem trong kính nhìn thẳng hắn liếc tiểu trương đồng chí thì thật ngươi có chuyện không ngại nói thẳng tiểu trương sửng sốt dưới lắc đầu không có gì t ô thiếu thiếu không có lấy nhiệt mặt gián nhân ra lãnh mông thói quen nếu như người ta thái độ lãnh đạm nàng làm lơ là được Xe tại quân khu lớn nhất tiểu bánh nhân đậu ôm bảng đen ngồi xuống ngoan ngoan gật đầu tốt tiểu trương trên xe tìm cả buổi thứ đồ vật đã qua một hồi lâu mới đi tới đây nói Không có ý tôi ư A t đồng n g chí tay của tay ư bàn thiếu ả o ta đ thiếu thấy hắn tuyệt không bối rối trong ánh mắt thậm chí còn có chút tận lực khiêu khích nàng rất không có thể hiểu được nàng tự hỏi có lẽ chưa từng có đắc tội qua hắn đừng nói đắc tội trước đó t ô thiếu thiếu thậm chí thấy đều chưa thấy qua hắn thật không biết định khí của hắn từ đâu mà đến không cần t ô thiếu thiếu điểm một chút chính mình cài ót cũng c h ư a ở ta chỗ này đâu tiểu chương s ừ n g sốt một chút rất nhanh còn nói người biết ta không biết a người không cần biết rõ người chữ nếu đẹp mắt mà nói ta liền vòng cái phạm vi đi ra người đem văn tự bộ phận điền lên chữ nếu khó coi lời nói t ô thiếu thiếu nhàn nhạt nói xong chỉ bên cạnh một chỗ vậy đứng ở nơi đó xem ta làm cho đã xong lại đem ta đưa trở về đi Cái có cây địch của cùng chỗ lúc khóc cũng chưa bánh gọi người, tiếu tiếu khai rời đi lại, liền lại nơi đại rời người tối tiểu vài thời lại biết tiểu tại phải đi không không phòng lắng không tưởng tượng đông không nàng đường là lo lưu là là này nhà mà này, khu khu ký thể hắn hắn nhất hắn nhân thì thật tô môn, quân đến, vãn đến nước trở tạm từ trở mắt. đề đem đâu đem đầu đó về xe em, ở vậy tiểu trương mặt trở nên có chút khó coi nghẹn cả buổi mới nói một câu ta không phải lái xe t ô thiếu thiếu cũng không cùng hắn nói nhảm trực tiếp đem cần vẽ tranh phạm vi vòng đi ra trên tay tư liệu đưa cho hắn tại chỗ c h ố n g chỗ điểm hạ cái kia làm phiền tiểu trương đồng chí viết mấy chữ cho ta xem xem đi tiểu trương mặt phát triển đã thành màu gan heo ngươi không phải ta lãnh đạo ta không cần nghe ngươi chỉ huy t ô thiếu thiếu dù bận vẫn ông dung nhìn xem hắn cái kia lãnh đạo ngươi chỉ huy ta đi ta nghe ngươi chỉ huy Tiểu ư ơ người tô thiếu thiếu tuy nhiên không phải lãnh đạo nhưng đi ra ngoài lúc trước từ đạt mộc đã thông báo hắn hết thảy đều muốn nghe tô thiếu thiếu coi hắn thành chủ đạo vì thế hắn bất mãn hết sức hắn đến tuyên truyền đội đã hơn ba năm trong ngoài một tay chảo hắn tự nhận là nghiệp vụ năng lực cũng không tệ lắm lúc này đây thích gặp lý mẫn tay bị thương hắn cho rằng loại nhiệm vụ này sẽ trực tiếp rơi xuống trên đầu của hắn ở đâu nghĩ đến hội nửa đường giết ra cái trình rào kim đã đến cái tô thiếu thiếu trực tiếp đem nhiệm vụ này ôm tới tôi ừ đội cái trưởng thật thường thức nhận thức t nhận này, t ế u thiếu thiếu rất nhanh dùng chính mình thực tế hành động nói cho hắn biết dựa vào cái gì Tuy nhiên ăn cơm nhưng dù sao một cái sáu tuổi một cái năm tuổi lại hiểu chuyện cũng chỉ là đứa bé tô thiếu thiếu lo lắng nghĩ đến sớm chút làm cho hết sớm chút về nhà nhưng mà cái này tiểu trương không có việc gì tìm việc nàng nghe xong liền đầu dư nhân đau liền như vậy chút sống không nên nhiều chuyện như vậy à Tô Thiếu Thiếu rất khoát hàn hôi, dựa theo lúc trước xếp đặt thiết vật, viết viết thể trước hàn hoi, phương họa hồng phụ, chỉnh định giàn giáo trước định rồi xếp kế đâu đâu mẫu đâu quảng đâu xuống. cáo, án, nên nên đơn, nên nên dựa đem lúc đề ở ở ở ở sĩ vẽ Tiểu t r ư ơ người vốn viết vẽ vẽ liền đem đại giản giáo vẽ lên xuống, còn điên cuồng, kiến ngắn mùn bên trong tiện liền giàn lên hắn miệng đã kinh ngạc là làm thức rất mấy Tô Thiếu Tiếu tại phút tay biết đem đại đã đ giáo ở ợ c có thể một trứng bỏ vào một quả trứng gà. quả n g ư là không biết chữ hay là chữ xấu t ô thiếu thiếu thật sự rất im lặng thoạt nhìn rất tinh thần lưu loát một ít h ò a như thế nào khô chút sống nhăn nhăn nhó nhó đây này người muốn sao hiện tại hiện tại bắt đầu viết chữ đuổi kịp ta tiến độ hoặc là một chữ cũng không đụng chờ ta vẽ đã xong lại viết bằng không thì ngươi viết đến một nửa ta là có lẽ l a u cần phải dừng lại chờ ngươi a trong nhà của ta còn có hai cái vừa mới niên cấp h à i từ lập tức muốn tan học ta phải tranh thủ thời gian hết bận về nhà không giành chiếu cố tâm tình của ngươi càng không vô ích lý giải ngươi đối với ta đến cùng có cái gì bất mãn Tô thiếu thiếu tất thì tới tác không phải hỏi hợp chính nói nói tất cả cùng lắm thì lần tới đổi lại nên nên cùng lần cả lắm là... tiểu bánh nhân đậu đại khái là cảm nhận được mụ mụ không thích cái này thúc thúc cũng cảm nhận được cái này thúc thúc địa chí hắn từ nhỏ ghế đứng dậy thùng thùng chạy tới dùng sức tại tiểu trương tiểu chân lên đá một cước nãi hung nãi hung địa nói xấu quân trang không giống với tiểu bánh nhân đậu đá đã xong lại thùng thùng chạy về chính mình ghế đầu ngồi ngoan thật tốt như vừa mới đá người không phải hắn tựa như tiểu ô t h ế Tiếu u chút phát t giờ khóc giờ cười, nàng ngạc nhiên phát hiện i có khóc ngạc nàng b á nhãi nhân nói chữ. nói chuyện còn biết mang lên tâm tình, lúc trước hắn mặc kệ nói n thể chữ, tâm đậu đều lại lúc là biết cái có trước mặc ba kệ gì nãi dài mặt âm đất kéo con u ố i cái phát ra l ạ i à y đặc b i ệ trường lười biếng tiểu nãi hiện tại cũng biết cũng âm õ mang tâm tình mắng tình n g i Tiểu ã i con n t r ư thành a tô thiếu thiếu bị hắn manh đến tính cả vừa mới bị tiểu trương mang theo xấu tâm tình cũng hễ quét là sạch trong nhà nhãi con nhóm như vậy ngoan lão công tốt như vậy người khác không xứng làm cho nàng cảm xúc dao động Thiếu thiếu cong lên con mắt đối tiểu ô t h ế thiếu u mắt t đối i cong con lên nhãi con nói tiểu bánh nhân đậu muốn nói có người mặc dù ăn mặc nói người ăn cùng có dù bất a ba nhau trang ba ba giống nhau quân trang, nhưng vẫn là cùng ba ba không giống với, không với quân vẫn n h là định là mãn ộ động động t tốt tiểu thể thù thù Tiểu bất người đúng không. Nhưng là tiểu bánh nhân đậu cũng không có thể động thủ đánh người a, động thủ đánh người người cũng là người xấu. Tiểu bánh nhân đậu đậu là là à xấu. có m phình quai hàm nãi hung nãi hung địa trường tiểu trương liếc hắn xấu tiểu bánh nhân đậu tốt tiểu gia hòa nói tốt chữ thời điểm lại bắt đầu kéo dài tiểu nãi âm tiểu ô t h ế thiếu u t hay là nhịn không được cười i là lên được ừ tiểu bánh nhân đậu là một miễn ộ t hào h à t cưỡng nhẹ gật đầu tốt nhãi còn đánh người thủy chung là không đúng tô thiếu thiếu hay là thành khẩn cùng tiểu chương xin lỗi thật có lỗi a hai t ừ tiểu còn không hiểu chuyện Vừa hoa mới bị một tuổi tiểu nãi hoa lên bài học tiểu bị t lên n học r ư ơ ghen sắc mặt t đã o màu g a heo chuyển thành truyền màu n đỏ, ghét ố c mặt đất k o áo, chào, á t tay mắt hít tô tiếu tiếu thật tô ta thích hai nhắm không người đồng ngươi. Ghen chí, h lại lỗi là lẽ đối với giải với sâu g có có khiến người bộ mặt xấu xí là hắn lòng dạ nhỏ mọn thực xin lỗi cái này một thân quân trang xin lỗi nguyên nhân tiểu trương thủy trung nói không nên lời chỉ có thể dùng cúi đầu tỏ vẻ á i náy tôi t ế u thiếu, thiếu i cái đầu này thiếu t lúc ạ A hai gian A ta nàng là thật sự rất không thói quen. Người đừng lại không người chào hai xin lỗi, nắm vàng nhà là chào làm lại lỗi thật rất thói chặt thời gian làm việc A ta thật t sự sự việc vội i đạo về p hai i từ. Tô t ế Tiếu lúc trước hỏi hắn là không biết chữ hay là chữ xấu tự nhiên là nói hưu nói vượn có thể đi vào thuyên truyền đội còn bị thư đạt mộc phái tới đây cùng nàng hợp tác viết bảng bản lĩnh làm sao có thể sẽ kém Quả n hai i tiểu chữ của người ê n trương cùng chữ c ủ hắn bình thường hữu chút h cường tráng, cưng cấp lực, rất t cấp lực, có ế t họa người â câu n cùng nàng phong cách phiêu khí thế phối hợp giật tùy ý đ ợ c thiên y vô phùng. Hai n y vô g ư đều là chăm chú làm việc lúc không thích nhiều lời nói nhảm người có cần thảo luận địa phương cũng là một hai câu sự tình Năm giờ không đến, một có thể nói hoàn mỹ tuyên truyền bảng tin sinh trương tiến tuyên truyền đội ba năm một mỹ giờ đời. Tiểu đội thể bước ba có ra đây tuyệt đối là hắn xuất hiện đầy nhất ý bảng tin tô thiếu thiếu vẽ rất có linh khí có cảm giác nước chảy mây trôi thanh thản phối hợp chữ của hắn cùng cả thể ý cảnh quả thực được xưng tụng là tác phẩm nghệ thuật hắn tin t h ư ờ n g bất kể là ai đi ngang qua cũng nhất định sẽ dừng lại nhìn nhiều vài lần tuyên truyền hiệu quả khẳng định rất tốt Hắn hiện tại rốt cục minh bạch hắn nghe hợp hắn phục khẩu phục. trưởng liên nói muốn an này xuống, tại đội Tiếu Tiếu bài, đối Tiếu Tiếu rốt từ tục Tô tác Tô tâm rõ cục lúc đây đã vì sao là Vị vụ với này tiểu chương ngoại tính cách không thiếu, thích, nghiệp vụ, năng lực hay là gạch thẳng đánh dấu, với tư cách công tác hợp tác mà nói chỉ cần không Nàng bánh nhân đậu hôn hả, tiểu bánh nhân đậu có mệt hay không nha? là mà là lấy hay hay lấy hay tiểu trừ tô tiếu tiếu thích tư tác tác tìm thừa. tiểu tiểu mệt dấu đậu đậu cách lực gạch cách chỉ cha cách hợp hợp hạ ưa ôm có có chúng ta đi đón các ca ca tan học được không tiểu bánh nhân đầu cũng không phải một mực ngoan ngoan ngồi ngẫu nhiên đứng lên chạy vài bước nhìn xem bọn họ vẽ cái gì hoặc là đi trêu chọc ven đường hồ điệp chuồn chuồn và vân vân sau đó lại đi hắn bảng đen lên viết viết vẽ vẽ đừng nói còn rất bề b ộ t tô đồng chí ta trước đưa các ngươi trở về đi tiểu trương chủ động nói đã làm phiền ngươi Tô Tiếu Tiếu c ò nhưng muốn c i ê u câu chọc một n g ơ i k h ô phải lái xe cũng mà u ố n l m thiểu à i xế sống n a nhau, nhưng vẫn là tính bèo nước gặp nhau, nàng không có ý định cùng gặp là t bèo có ý Trương thâm giao, nghiệp vụ bên ngoài giao, vụ chương ũ n g sẽ k ô n cùng hiện. n g gì có cái gì cùng xuất h n g mà Tiểu t r ư não trong biển lại tràn đầy rất nhiều dấu chấm hỏi trên đường trở về hắn vẫn muốn hỏi tô thiếu thiếu vẽ tranh cùng với học viết chữ cùng với học c ấ u t ứ lối suy nghĩ bản diện có cái gì kỹ xảo có thể truyền thụ cho hắn các loại nhưng mà tô thiếu thiếu thủy chung liền nhìn cũng không nhìn hắn liếc vẫn cùng hài từ nói chuyện tiểu trương kỳ thật cũng biết chính mình đem người đắc tội cũng không muốn tự đòi mất mặt dù sao còn nhiều thời gian về sau quen thuộc đứng lên hỏi lại không muộn t ô thiếu thiếu tại tiểu học cửa ra vào xuống xe bởi vì ngày mai còn đi cách một cái khác địa phương ra bảng tin nàng chỉ lấy tiểu bánh nhân đậu bảng đen tiểu băng ghế khiến nó ở lại trên xe Làm Tiểu Trương là viết, viết, vẽ, vẽ, nhỏ như vậy tiểu gia hòa rõ ràng đem bảng tin lên vẽ bộ phận đại khái vẽ xuống dưới cong vẹo tràn ngập ngây thơ chất phác có khác một phen mỹ cảm tiểu trương đồng chí bị đà kích được không nhẹ vừa mới bị hắn đá địa phương giống như cũng mơ hồ làm đau hắn không ngất so da kém tô thiếu thiếu lại như vậy xuống dưới chờ tiểu gia hòa lại lớn lên mấy tuổi hắn rất có thể liền cái tiểu gia hòa cũng so da kém tô thiếu thiếu cũng không hứng thú biết rõ tiểu trương đồng chí trong lòng nghĩ cái gì có lẽ tan học một hồi lâu bọn nhỏ một người tiếp một người theo ở bên trong diện đi ra mọi người không sai biệt lắm đi hết tô thiếu thiếu còn không có chứng kiến cơm nắm cùng trụ tử đang muốn quay người đi về nhà một cái cùng trụ tử không sai biệt lắm đại hài từ chạy tới tô thiếu thiếu nhận ra là bọn họ trong lớp đệ tử tô lão sư tô lão sư chứng kiến n g ư ờ i thì tốt rồi cơm nắm cùng trụ tử lấy người đánh nhau bây giờ còn đang lưu chủ nhiệm chỗ đó ngươi tranh thủ thời gian đi qua một chuyến a tô thiếu, thiếu kinh ngạc thoáng một phát cơm nắm cùng trụ tử lấy người đánh nhau không thể nào lúc này mới đến trường ngày hôm sau a chương sáu mươi ba lưu chủ nhiệm trong văn phòng nhiều cái cao thấp củ cải trắng đầu xếp thành hai hàng phân biệt đứng ở hai bên cạnh góc tường tô thiếu thiếu gõ cửa tiến đến liền đã gặp nàng ra hai cái đại nhãi còn ủ rũ đứng ở một bên cơm nắm nghe thấy khai tiếng cửa ngẩng đầu hướng bên này xem chứng kiến tô thiếu thiếu tựa như thấy được cứu tinh giống nhau bẹt miệng hô một câu mụ mụ liền oa mà một tiếng khóc vừa rồi cùng ba bốn niên cấp đại hà i tử đánh nhau bị người đạp mấy cước sửng sốt không có khóc ôm đối phương chân còn hắn mấy quyền rốt cuộc là cái năm tuổi hà i tử bây giờ nhìn đến thân nhân ngược lại là oa oa khóc lớn trụ tử không khóc nhưng là đỏ mắt hồng nhìn xem tô thiếu thiếu cơm nắm cùng trụ tử quần áo mới lên đều có nhiều cái dấu chân hai cái nhãi con bị người khi dễ thành như vậy t ô thiếu thiếu đau lòng h ư ơ n mất b u ô n g tiểu bánh nhân đậu xoa xoa hai cái nhãi con đầu ngồi s ổ m kiểm tra bọn họ có bị thương hay không cơm nắm không khóc trụ t ử cũng không nên gấp gáp có hay không ở đâu đ â u nhãi con nhóm đều muốn lắc đầu quần áo nhìn xem là bẩn ngược lại là không có chịu cái gì đại thương t ô thiếu thiếu đè nặng nóng này hỏi lưu chủ nhiệm đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra tiểu bánh nhân đậu nện bước tiểu ngắn chân đi qua ôm ca ca cơm nắm cùng trụ t ử xoa xoa đệ đệ đầu nhấp môi không nói lời nào bên cạnh còn có mấy người hài tử tô thiếu thiếu nhận ra đều là năm nhất đệ tử chứng kiến đại thụ thời điểm tô thiếu thiếu sững s ờ thoáng một phát hắn là đứng bên nào nha hắn sẽ không cũng thừa cơ đánh cơm nắm cùng trụ từ a các người mấy cái có bị thương hay không tô thiếu thiếu hỏi mấy người hài tử cũng lắc đầu Liêu chủ nhiệm cũng nhiệm r ấ tô đau đầu, hài nhiều u hài như tử từng vậy, lớp l n lão u ô không tô n như nghe hùng người hài vậy mấy cái không nghe lời l tử, sư ra hài mới đến lên hai ngày khóa hài hắn ngày mới liền liền tử bắt nạt đến lên bị cái ũ n trên không g cảm mặt thấy n sáng. h sư á Tô lão c này mấy cái cấp cao đồng học thấy cơm nắm q u à cầu không sai muốn mượn tới đây chơi cơm nắm không muốn liền nổi lên xung đột đánh thành một đoàn hiện tại chờ mặt khác để từ i a trường tới đây chúng ta lại phê bình giáo dục Cơm nắm không đồng ý lưu tiểu n h m thuyết đoạt ta tới pháp, bọn họ không phải mượn, là đoạt ta không phải là đồng ý bọn họ sẽ tới đoạt. ý sẽ hầu t ử đại thụ cùng mặt khác mấy cái tiểu hài từ y phục trên người cũng đều là b ẩ n nghe được cơm nắm nói như vậy cũng nhao nhao gật đầu tiểu hầu t ử chỉ vào đối diện cấp cao đệ t ử nói chúng ta chơi đến hào hào là bọn họ thấy cơm nắm q u ả cầu xinh đẹp không nên đoạt còn động thủ đánh cơm nắm chúng ta mới giúp bề bộn tô lão sư chúng ta không có cố ý đánh nhau Tô Thiếu Thiếu gật gật đầu, hỏi cái kia đầu, mười ấ cấp y cái cao đệ các đệ tử n g còn có cái gì muốn nói sao? Mấy cái gì hài tuổi trên chút người cũng không khá hơn chút nào, vô cùng bẩn khá vô chân nhỏ ấn cũng không ít. Mười tuổi ra mặt hài t ử nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ nhưng như thế nào cũng so năm sáu tuổi hài t ử hiểu chuyện ỉ vào tuổi đại cái đầu cao khi dễ t i ể u bằng hữu không h ả o h ả o giáo dục về sau còn phải một cái trong đó cái đầu cao nhất hùng hải t ử nói nhỏ nói chơi một chút đều không được thật nhỏ mọn đánh chính là chính là ngươi làm sao vậy cơm nắm lập tức phản bác hắn chúng ta lớp học nhiều như vậy đồng học cũng chờ chơi như thế nào cho ngươi chơi ta không để cho ngươi có thể đánh ta sao ta tìm ngươi muốn cái gì ngươi không để cho ta đánh ngươi được hay không được cái kia hùng hải t ử s ù y âm thanh n g ư ơ i đánh thắng được ta sao cơm nắm bên cạnh không thế nào lên tiếng trụ t ử đứng dậy đánh cơm nắm chính là đánh ta tính cả ta một cái tiểu hầu t ử cũng đứng dậy cũng coi như ta một cái mặt khác mấy cái cây cải đỏ đầu cũng đứng dậy chúng ta là một quốc gia cũng coi như chúng ta một cái liền đại t h ủ cũng yên lặng đứng dậy không chịu thua mà nhìn đối diện so với hắn cao đệ nhất mảng lớn đệ t ử cơm nắm d ơ lên đứng trước một bước nhìn hắn chúng ta dùng lý phục người không đánh nhau người gắng phải đánh chúng ta cũng không sợ tôi h học nhìn ca đứng ca dạng ngẩn bước đầu đối đánh h đánh ai ai thiếu thiếu thiếu đang muốn nói chuyện cửa bị đ ẩ y khai trình lệ phương đi đến mắt nhìn t ô thiếu thiếu thẳng đi về hướng nhi t ử chuyện gì xảy ra ai đánh ngươi rồi nương bọn họ đoạt chúng ta thứ đồ vật còn đánh chúng ta đại thụ chỉ chỉ đối diện cấp cao đệ tử trình lệ phương đi đến đối diện đi chỉ vào những học sinh kiêm mắng các ngươi chuyện gì xảy ra cái nào lớp nguyên một đám lớn lên nghiêu quy lớn như vậy đành phải ý tứ khi dễ năm nhất hai t ử muốn mặt từ bỏ gọi các ngươi ra trường có tới không ta cũng muốn nhìn xem là cái gì ngoạn ý ra trường dạy dỗ các ngươi như vậy hùng ngoạn ý lưu chủ nhiệm trình đồng chí người tỉnh táo một điểm đã phái người đi mời ra trường may mà bọn nhỏ đều không có chịu cái gì tổn thương chờ ra trường đã đến lại để cho bọn họ cho bọn nhỏ chịu nhận lỗi trình lệ phương kéo quá nhi tử b é n lên y phục của hắn cho lưu chủ nhiệm xem nếu con của ngươi bị bắt nạt thành như vậy ngươi có thể tỉnh táo cái gì chịu nhận lỗi bồi thường tiền đây là ta nhi tử mới mua đ ế c h quần áo cũng xé vỡ đại người cao hùng hài t ử không phục bọn họ còn xé vỡ quần áo của ta đâu cũng muốn bồi thường t a tiền trình lệ phương cười lạnh như thế nào không phục a muốn không chúng ta lên đồn công an ngươi cùng công an đồng chí nói đi giật đồ ngươi còn có lý trước trêu chọc người t i t i ệ n chưa từng nghe qua a là không là các ngươi động trước tay có phải hay không loại người như ngươi về sau đi ra ngoài bị người đánh chết cũng không biết chết như thế nào đại người cao hùng hải tử nhấp môi không nói lời nào trình lệ phương truyền hướng tô thiếu thiếu người bình thường không phải miệng lưỡi bén nhọn đúng lý không buông tha người sao hải từ cũng bị bắt nạt thành như vậy hiện tại giả bộ cái gì không nói gì một hồi bọn họ ra trường đã đến nên mắng trời người mắng trời người nên lại để cho bọn họ bồi thường tiền khiến cho bọn họ bồi thường tiền cái quái gì đây đều là tô thiếu thiếu các nàng không quen a nữ nhân này cái gì tật xấu a nàng không phải trả lại không kịp nói sao hiện tại cũng làm cho nàng mắng xong nàng còn nói cái gì bất quá tô thiếu thiếu cảm thấy trình lệ phương còn rất thích hợp đổi hùng hải t ử lời nói thao lý không tháo nàng mắng không xuất khẩu nhưng nghe cũng hiểu được rất hà giận bất quá trình lệ phương người này cũng kỳ quái con của mình làm sai chết không thừa nhận người khác hải t ử sai rồi nàng bắt đầu lên cương thượng tuyến hùng hải t ử cùng kia cơm nắm các biệt đồng học gia trường cũng đều đã đến trong đó có lão hồ trông thấy tô thiếu t h ế u ngần người tô lão xưa đây là có chuyện gì tôi t ế u thiếu, thiếu không ngạo cũng không hèn mọn hướng hùng bằng hiểu thiếu n g g chỉ có ậ t thủ thái liệt, tâm ta đề nghị hay là nhốt trại tạm xuất. Tô t đồ động đánh độ đề còn còn cùng ác cái chi chờ lúc cái lúc người, không nghị ngày, nào nào phóng giam hề hối hay hối vài i vô vào là Tiếu lời này tự nhiên là cố ý nói cho hùng hải từ ra trường nghe không hướng nghiêm trọng thảo luận dẫn không d ậ y nổi coi trọng hùng hải t ử ra trường nghe xong cũng luống cuống nhao nhao hùng hùng hổ hổ đánh chính mình hải t ử mông trình lệ phương châm ngòi thổi gió đúng vậy á kéo hư mất con của ta quần áo mới c ư nhiên lẽ thẳng khí hùng hùng hải t ử ta thấy nhiều thừa dịp thổi tiểu các ngươi sẽ không dậy khiến cho công an đến dậy tránh khỏi trưởng thành về sau tai họa xã hội hùng hải từ đi cùng ba phải ý thứ thoáng một phát nói lời cùng thoáng xin lỗi. Việc này cũng liền đi qua tổng ba thứ phát hội lớn lên. Như thế một nào lần này qua ra đối diện hài từ giống như cũng không trường a không có ý thứ không có ý thứ chúng ta trở về nhất định hào hào giáo dục không để cho các ngươi thêm nữa phiền toái mặt khác hùng hài từ gia trường đúng vậy à đúng vậy à, chúng ta lần này nhất định hào hào giáo dục cam đoan lần sau sẽ không tái phạm tô thiếu thiếu nhạt âm thanh nói nói như vậy đã không phải là lần đầu tiên n xin lỗi, xin lỗi, hùng hải từ ra trường vỗ nhi từ đầu dạ dạ dạ còn không tranh thủ thời gian làm cho người ta xin lỗi Cơm cầu nắm dẫm m lông gà qua cầu bị dẫm hư ấ tiểu hùng h à từ trường thường hắn một trụ từ tiếp tính. t gia ứng cũng không cùng bọn họ、so、đo, hắn cùng từ người không có việc gì, quần áo cũng không cũng bồi cái đại việc xin lỗi chưa hắn nắm bọn hắn quần bọn nhận còn đáp đo, áo bị khí họ họ cơm có có kéo so xấu, hầu từ ba ba cư nhiên g n là lão hồ tiểu hầu từ dày bị dẫm hư mất hùng h à i từ ra trường cũng nguyện ý bồi thường hắn vui tươi hớn hở nhỏ giọng cùng tô thiếu thiếu nói cái này mấy cái hùng hài từ trước kia cứ như vậy hùng loại sự tình này đều là ba phải cùng đi qua trình lệ phương trước kia cũng mặc kệ lần này ảnh hướng đến nhà hắn đại thụ nàng ngược lại là tích cực đại thụ quần áo liền rách một góc bồi bổ bồ còn có thể mặc trình lệ phương s ư từ đại mở miệng lại để cho hùng hài từ ra trường thường năm khối tiền đâu tô thiếu, thiếu nhiều bồi thường một chút cũng tốt bằng không thì không g i ả i giáo huấn cái này mấy cái hùng hài từ thoạt nhìn không dễ dàng như vậy hối cải Tô thiếu tiếu thở dài, một dài, loại gạo người u ô i d ư ỡ n trăm loại n g không phải tất cả hài từ cũng giống như nhà cũng giống cả tất từ một ì n nhãi con như vậy, ngoan như nghe năng nói đơn giản áp dụng cũng không phải dễ dàng như vậy, giáo dục công tác gánh nặng đường xa à. Người h theo phải lời tài tới lại tiếp giáo dục tác vậy vậy vậy, dậy tùy xa mà đâu m dễ áp nhà còn chưa đi tới cửa hàn thành nghênh diện mà đến đại khái là về đến trong nhà không phát hiện hài từ liền tìm tới đây hắn tự nhiên mà nhưng tiếp nhận tô thiếu thiếu trong tay tiểu bánh nhân đậu thấy hai cái hài từ trên người vô cùng bẩn cơm nắm lông mi lên còn treo móc nước mắt đâu nhíu lại lông mày hỏi đây là thế nào đánh nhau hai cái đại nhãi con khoa tay múa chân đem ở trường học chuyện phát sinh nói một lần nói xong nói xong đã đến cửa nhà cơm nắm lấy tay cõng l a o dưới con mắt nói ba ba ta không phải là bởi vì đánh thua khóc chính là chứng kiến mụ mụ tiến đến không biết chuyện gì xảy ra sẽ khóc ba ba ngươi ngày mai có thể làm cho chịu thuốc d ậ y chúng ta học võ không sao lần sau còn có người khi dễ chúng ta chúng ta hay dùng võ công đánh bại bọn họ liền tô thiếu thiếu cũng nói dù sao cũng là luyện công buổi sáng dạy bọn họ a lần này là hùng hải từ ra tay không nặng cơm nắm cùng trụ thử mới như vậy hơi lớn chúng ta vừa rồi không có biện pháp hai mươi bốn tiếng đồng hồ đi theo bọn họ bên người lại để cho bọn họ học mấy chiêu phòng thân cũng là tốt Nhìn xem hai xem cái tốt ế tế tiếu tiếu tiếu tiếu cánh tay tế chân nhãi con có con cũng chủ chuyện, cái được có việc việc được lực có càng phát quá đánh nhãi liền lo lắng lo lắng, nam hài tại phát triển trong quá trình không có khả năng không dập đầu, không đụng không nhau, nhãi nhóm ngoan, không động nhưng miễn không tình nhiên năng yên hài khả khó thời thể tay tô tử tại tìm tại tự tô tâm. t sao gây điểm mới lo lo bảo đầu là gặp gì gặp dập dù sẽ sự vệ ngày mai ta cùng các ngươi triệu tiên phong nói một chút lại để cho mấy người hài t ử luyện một ít kiến thức cơ bản hàn thành vốn là muốn chờ bọn họ lớn một chút thời điểm lại để cho triệu thiên phong đưa đến nơi chú quân đi cùng binh sĩ nhóm cùng một chỗ huấn luyện sớm một chút đặt nền móng kỳ thật cũng là tốt may mắn hôm nay hàn thành theo nhà ăn đánh cho cơm trở về cái này một náo chính là hơn sáu giờ bình thường cơm cũng ăn no rồi nồi sắt lớn nấu cơm vốn là chậm làm bữa cơm được một giờ trở lên đói dẹp bụng còn không có ăn được cơm đâu Thịt kho tàu nhìn xem có chút đầy mỡ. Tô Tiếu Tiếu thế nào muốn ăn, một một kho nhìn hôm không không chua không nào đảo rong muốn đều nay ăn, ngụm đụng,、may、mắn còn có một đảo chua cây rong biển xem mỡ, may có có có cây đầy sáng a chua i Tiếu Tiếu liền biển Tô sốt ăn hết một chén lớn rong sửng ăn chén cây cơm. s sớm hôm sau hai cái nhãi con so hàn thành còn sớm đứng lên cái này thật sự là lần đầu tiên đầu một hồi bọn họ c ư n h i ê n đánh răng song sử tại hàn thành cửa gian phòng chờ hắn rời giường cơm nắm vừa nhìn thấy hàn thành lập tức hô ba ba chào buổi sáng a tiểu trụ tử, t hàn h u ố cơm thuốc thế thành mắt trụ tử như hôm như Hàn cho mình hoa nhưng còn c sớm, sớm nào nay nói, là là vậy? dễ nắm cái nắm à ngày y tiểu tử thúi hầu như mỗi ngày đều được đem sách xuống mặt đất mới có thể thanh tình. Tiểu mỗi mới hầu đều xuống như sách n được đem cơm có nắm, nắm nắm đấm khoa tay múa chân vài c á c h sớm một giây học võ công có thể sớm một giây đà đảo đại phôi đàn ba ba ngươi đừng lại như vậy lười về sau muốn dậy sớm một chút đánh thức chúng ta hàn thành đối này như t ử thập phần im lặng Cái kia gọi quyền pháp, không gọi võ công, cũng không phải đánh người dùng. các người còn nhỏ, là học được cường pháp đánh kia gọi gọi phải người người không không dùng, quyền nhỏ, võ là tiểu h â n k ệ n t h cùng cứng mình nắm hơn tự đấm hộ, bảo về s a cơm à n không g thể đ n giản động thủ, biết Tiểu thủ, rõ sao. c nắm cùng tiểu trụ t ử cũng gật gật đầu cơm nắm phụ giúp hàn thành đi ra ngoài ai nha ba ba ngươi tốt dài dòng ngươi tranh thủ thời gian đi rửa mặt ta đã chờ không kịp rồi hàn thành hàng ngày muốn đánh cái này t i ể u t ử thúi m o n g Phần 3 tới đây là hết. Chuyện audio được đăng chuyện.com tới audio đây được đọc là cổ ốc ở